Đây là nàng cái này làm chủ tử thất trách. Nghiêm Thẩm Thẩm, ta Tống thúc đâu? Sương Nhi hỏi, lại thấy nàng đôi mắt nhanh chóng ảm đạm đi xuống. Người thúc năm kia bị bệnh, mỗi mấy tháng liền đi. Người đại anh tỷ ở hắn chết phía trước vội vội vàng vàng gả cho người, hiện tại ta mang theo thuận tử cùng cục đá bọn họ hai huynh đệ. Sương Nhi còn nhớ rõ nàng khi còn nhỏ, Tống thúc nói giỡn đem nàng vứt lên lại ở nhờ trường hợp, trong lòng khổ sở thực, thầm nghĩ thân thể như vậy người tốt nói như thế nào không liền không có đâu. Thời đại này chữa bệnh cũng không phát đạt, thông thường một cái cảm mạo đều có khả năng nhẹ nhàng cướp đi người tánh mạng, húng chi bọn họ hàng năm ăn không ngon, thân thể vốn dĩ liền ngược. Mặt khác mấy người nghe vậy trên mặt cũng lộ ra khổ sở thần sắc, hiển nhiên mấy năm nay tao ngộ đều không sai biệt lắm. Mộ thanh ly thu hồi nỗi lòng, khít sâu một hơi nói, chư vị đều là ta mẫu thân lưu lại người, có chút lời nói ta cứ việc nói thẳng. Mấy năm trước ta tuổi tắc còn nhỏ, đích xác vô năng hộ không được các người. Mấy năm nay làm đại gia ở bên ngoài quá như vậy Nhật tử thật là ta sai Bất quá hiện tại tình huống đã có điều đổi mới Không biết vài vị còn có hay không trở về tâm tư Nếu là chịu trở về Ta toàn bộ y đi theo mẫu thân trên đời Khi đãi ngộ đối với các ngươi Nếu là không nghĩ trở về Ta cũng đưa lên một số tiền tài cho các ngươi an trí Tuyệt không sẽ mệnh các ngươi Khi mấy người nghe thấy lúc sau tất cả đều lâm vào trầm mặt Khi thật bọn họ đối mộ thanh ly nói là có chút hoài nghi Liên tính là hiện tại Nàng cũng bất quá 12 tuổi, liền hôn sự đều không có định ra tới, rất nhiều đồ vật là phải nghe theo trong nhà trưởng bối an bài, trở về lúc sau vận mệnh cũng không riêng gì từ mộ thanh ly một người tới quyết định. Nói không hảo liền phải lại dấm lên vết xe đổ, bị người tính kế đi ra ngoài, khi đó mộ thanh ly giống nhau bảo hộ không được bọn họ. Mộ thanh ly nhìn những người này, cũng không trách bọn họ. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, mặc cho ai lúc này đều sẽ nhiều cân nhắc một ít. chính ma ma thấy thế. Vội vàng đi đến nghiêm thị bên người nói, lao tỷ tỷ ta và ngươi quan hệ tốt như vậy, tự nhiên sẽ không hại ngươi. Tiểu thư hiện giờ thật sự không giống nhau, tại đây trong nhà cũng có nói chuyện quyền lợi, bằng không lão phu nhân cũng không có khả năng yên tâm đem này đó của hồi môn giao cho nàng xử lý. Các người mấy năm nay ở bên ngoài màn trời chiếu đất cũng không phải cùng sự, ngươi không nói cái khác, chính là vì nhà ngươi kia hai cái tiểu tử đều phải lo lắng nhiều suy xét, bọn họ cũng tới rồi cưới vợ tuổi tác. Như vậy kéo xuống đi nhưng làm sao bây giờ đâu. Năm đó nghiêm thị phu quân bệnh nặng, trong nhà vì cho hắn chữa bệnh hoa đi đại bộ phận tích tụ, đem nữ nhi gả cho về sau thật là liền cưới vợ tiền đều không có. Chính là nghiêm thị muốn nói lại thôi, ngầm đầu nhìn nhìn mộ thanh ly. Ta biết đại gia bán khoan. Mộ thanh ly nhẹ giọng nói, các ngươi cũng là sợ hãi trở về lúc sau lại quá nâng lên tâm điếu gan nhật tử, vừa lúc ta đỉnh đầu có tổ mẫu trả lại cho ta nương của hồi môn, bên trong cửa hàng cùng thôn trang đều thiếu người xử lý Các người nếu là không nghĩ vào phủ có thể ở nơi đó giúp ta xử lý, tự nhiên cũng có thể mang theo ra quyến giàn xếp xuống dưới, những cái đó thôn trang cùng cửa hàng đều là ta nương lưu lại, nói vậy chư vị đi cũng sẽ không cảm thấy bất an. Quả nhiên, những người đó nghe được lời này ánh mắt sáng lên. Có cái lao nhân nghĩ nghĩ, đối mộ thanh ly nói, nhị tiểu thường, nếu đúng như ngươi nói như vậy, ta nguyện ý trở về. Bọn họ đối tô thị cũng là cực kỳ tôn kính, trở về hầu hạ mộ thanh ly cũng không có gì không cam lòng. Mặt khác mấy người cùng sôi nổi gật đầu. "Hảo." Mộ Thanh Ly cười nói, "Kia vài vị thu thập một chút, ngày mai liền đi theo Trịnh Ma Ma đi thôi. Mặt khác các ngươi còn biết có ai lưu lạc bên ngoài không có dàn xếp, cũng có thể cùng nhau mang đến." Chương 133 Vân Xu gặp lén Một Mặt khác mấy người cùng sôi nổi gật đầu. "Hảo." Mộ Thanh Ly cười nói, "Kia vài vị thu thập một chút, ngày mai liền đi theo Trịnh Ma Ma đi thôi. Mặt khác các ngươi còn biết có ai lưu lạc bên ngoài không có dàn xếp, Cũng có thể cùng nhau mang đến. Vì thế mấy người mồm năm miệng 10 lại nói vài cái tên, mộ thanh ly làm trịnh ma ma ghi nhớ, bồi bọn họ nói trong chốc lát lời nói liền rời đi. Tiện đi những người đó lúc sau mới thấy Sương Nhi hốc mắt hồng hồng. Làm sao vậy? Mộ thanh ly hỏi. Sương Nhi dùng sức lau hạ đôi mắt, lắc lắc đầu, không có gì, nô tỉ chính là có chút tưởng chính mình nương. Mộ thanh ly nghe vậy có chút tạm đạm. Đã qua đi ai cũng thay đổi không được. Bất quá cũng may chúng ta còn có bó lớn thời gian đi đối tổn tại người hảo. Mộ Thanh Ly ôn nhu nói, chỉ cần ngươi về sau vui vui vẻ vẻ, nói vậy bà vũ trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui mừng. ân Sương Nhi gật đầu. Mộ Thanh Ly lần này đem có thể liên hệ đến nàng nương lưu lại các lao nhân toàn bộ thu nạp lại đây, dịu ra dắt trẻ cùng sở hữu ba mươi mấy người, nàng cùng trịnh ma ma thương lượng một chút, đại bộ phận đưa đến bên ngoài giúp nàng xem cửa hàng, nhưng thật ra ngày đó mở miệng lao nhân lưu tại mộ gia Hắn kêu bình thúc, tô thị trên đời thời điểm liền vẫn luôn tự cấp nàng đánh xe, hắn nói chính mình cũng không khác cái gì bản lĩnh, liền cấp mộ thanh ly ngày thường đuổi cái xe cũng hảo. Mộ thanh ly đem những cái đó cửa hàng chỉnh hợp một chút, hao tổn lợi hại toàn bộ đóng đổi thành khai khác, đầu một tuyệt bút tiền đi vào làm đầu tư, bất quá nàng tin tưởng thực mau liền sẽ cả vốn lẫn lời kiếm trở về. Thời gian từng ngày qua đi, qua Trung thu hậu thiên khí lạnh càng thêm rõ ràng, lão phu nhân liền ở như vậy lãnh nhiệt Luân phiên trung nhiễm phong hàn. Mộ thanh ly đám người làm cháu gái nhi tự nhiên là muốn thay phiên hồ bệnh, cũng may tôn thị bệnh không nặng, hơn nữa điều dưỡng cẩn thận, không bao lâu thì tốt rồi. Ai, rốt cuộc già rồi. Tôn thị đem rửa uống xong đi, nhữ nhữ mày, mộ thanh ly lập tức cầm một mâm mức hoa quả đi lên. Tổ mẫu bất lão, chỉ là thời tiết này biến quá nhanh, không phòng trụ thôi. Mộ thanh ly ôn thanh nói. Hôm nay vừa vặn đến phiên nàng, tôn thị bệnh tuy rằng hảo, biểu tình lại có chút hề vải. Người A. Liền sẽ hống ta cái này lão bà tử vui vẻ Tôn thị lắc lắc đầu Đúng rồi, nhất kinh đàn nhi thế nào Lập tức liền phải khảo đồng sinh Mộ thanh đàn mấy ngày này vẫn luôn ở trong phòng khắc khổ đọc sách Tôn thị liền miệng hắn thỉnh an Hắn mấy ngày này mất ăn mất ngủ Xem khởi thư tới liền cơm đều không rảnh lo ăn Còn không cho nên thư bọn họ quấy rời Mộ thanh ly có chút bất đắc dĩ nói Chính mình này đệ đệ hăng hái lên Cũng rất có liều mạng tam lang tư thế Tôn thị như mày, như vậy sao được Lại như thế nào thân thể cũng là quan trọng nhất, sao lại có thể không ăn cơm. Mộ thanh ly cười nói, tổ mẫu yên tâm đi, ta mấy ngày này buổi tối đều tự mình cho hắn chuẩn bị cho tốt đồ ăn đưa qua đi, nhìn hắn ăn mới rời đi, sẽ không mệt thân thể. Mấy ngày này nàng vội muốn mệnh, một mặt muốn xen vào bên ngoài cửa hàng, một mặt muốn chiếu cô tôn thị, một mặt còn muốn xem mộ thanh Đản này nửa tháng xuống dưới cũng gây ốm không ít. Tôn thị đem nàng tiểu tụy xem ở trong mắt, có chút vui mừng nói, ngươi xem hắn cũng hảo. Ngày thường các ngươi tỉ đệ nhất thân hậu, nhiều lời nói hắn cũng là chuyện tốt nếu là ly nhi đối đại hy nhi cũng là như thế này, chính mình còn có cái gì nhưng sầu. Nghĩ đến là ta kiếp trước thiếu hắn. Mộ thanh ly vui đùa nói như vậy một câu, trong lòng lại tưởng thật là đời trước thua thiệt, mới làm đàn nhi rơi xuống như vậy cái hoàn cảnh. Tôn thị đột nhiên hỏi bên cạnh với mama ta có bao nhiêu lâu không đi trong miếu cấp bổ tắt dâng hương xong Với mama nói, mấy ngày nay sự tình trong nhà nhiều, lao phu nhân đã có 3 năm không đi. 35A. Tôn Thị cảm khái một câu, chắc không được hôm nay đại thai tiểu thai không ngừng, nguyên lai like đều lâu như vậy không đi, từ trước đến nay cũng nên tự mình đi cầu xin bồ tát biểu đạt hạ tâm ý, làm nó phù hộ trong nhà không hề có thai họa thuận tiện còn có thể phù hộ đàn nhi cùng khi nhi hôm nay chung tu tải. Nói nhìn mộ thanh ly liếp mắt một cái, dù sao các ngươi tỷ mội mấy cái đều không có việc gì nhi, ngày khác bổi ta cùng đi đi. Mộ thanh ly đối này nhưng thật ra có thể có có thể không nhưng là nghĩ đến cũng khó được ra cửa một chuyến, qua lại mấy ngày là có thể trở về, liền cũng sảng khoái đáp ứng rồi. Trở về một đường xương nhi đều ở dĩu dít nói muốn chuẩn bị mang lên cái gì, từ nàng biểu tình xem ra cũng là rất là hư phấn. Tuy nói tới rồi mùa thu, nhưng là trong núi mũi nhiều, muốn mang lên màn, còn có chỗ đó tắm gội không có phương tiện, tiểu thư thao tắm cũng muốn trên lưng. Nàng bẻ đầu ngón tay tính đến, còn có những cái đó sổ sách không thể ném, lãnh thúy trà bích huyền tốt nhất cũng trên lưng vạn nhất dùng đến đâu. Mộ thanh ly xem nàng như vậy, thực sự có chút bất đắc dĩ. Ta liền bồi tổ mâu đi ngốc một ngày, nơi nào dùng đến bối nhiều như vậy đồ vật, người là đi dâng hương vẫn là du ngoạn, làm tổ mâu thấy nhất định phải không cao hứng. Mộ thanh ly lắc lắc đầu, còn có lanh thúy trà bích huyền mang lên làm cái gì, còn muốn ta cấp bù tắt dâng lên một khúc không thành. Chúng ta liền trang bị nhẹ nhàng, đơn giản mang lên nu yếu phẩm, cái khác cái gì đều không cần. Nga. Sương Nhi cực kỳ tiếc nuối thở dài Chờ mộ thanh ly mới vừa về phòng, liền có người tới gõ cửa. Đố quyên có chút kỳ quái cái này điểm có thể có chuyện gì, mở cửa sau vừa lúc thấy Hồng Ngọc tươi cười. Đố quyên tỷ tỷ ta có chuyện muốn bẩm báo tiểu thư, tiểu thư ở sao? Hồng Ngọc tuy rằng có thể áp lực, nhưng vẫn là có thể thấy đáy mắt vui sướng. Đố quyên bất động thanh sắc nói, ở là ở, ngươi có chuyện gì, ta có thể giúp ngươi thông truyền. Chắc chắn nhà hoàn là không có tư cách trực tiếp thấy chủ tử. Hồng Ngọc nghe vậy lộ ra một mặt nôn nóng Đỗ Quyên tỉ tỉ, thật là cấp tốc đại sự, ngươi liền châm trước một chút làm ta thấy thấy chủ tử đi, cầu ngươi. Đỗ Quyên đang chuẩn bị cự tuyệt, liền nghe thấy Mộ Thanh Ly thanh âm từ trong phòng truyền đến, "Đỗ Quyên, làm nàng vào đi." Đúng vậy, Đỗ Quyên vì thế ở chưa nói cái gì, sườn thân mình làm Hồng Ngọc đi vào. "Nô tỳ tham kiến tiểu thư." Ân. Mộ Thanh Ly dương mắt xem nàng, có cái gì khó lường sự tình. Hồng Ngọc đang muốn há mồm, nhìn mắt bên cạnh Đỗ Quyên cùng Sương Nhi, do dự hạ vẫn là nói ra Hồi tiểu thương, chúng ta trong viện có nhà hoàng cùng nam nhân gặp lén. Dù sao nhiều hai người biết cũng không có gì chuyện xấu, náo càng lớn kia cô gái liền càng không thể lưu lại. Nga! Mộ Thanh Ly bình tĩnh hỏi ngược lại, người nói chính là ai? Này nha hoàng trước đó vài ngày tính toán hãm hại Vân Xu, tiên lặng lâu như vậy, chẳng lẽ là tìm như vậy cái lấy cớ? Hồi tiểu thư là Vân Xu. Hồng Ngọc nói chém đinh chặt sát. Sương Nhi cùng đô quyên ở nàng nhìn không thấy địa phương trao đổi cái ánh mắt. Trong mắt toàn là ý cười. Mộ Thanh Ly cũng bị nàng trọc cười, Vân Thu mới bao lớn. Nàng như thế nào có thể cùng nam nhân gặp lén? Nha đầu này, như thế nào liền biên dối đều không biết, nhà ai 8 tuổi đại tiểu nha đầu cùng người gặp lén, cái kia tuổi liền tình yêu cũng đều không hiểu, nói ra đi cũng không sợ cười đến rụng răng. Hư Ngọc nếu là cái này trình độ khiến cho nàng thất vọng rồi. Hư Ngọc thấy Mộ Thanh Ly không tin, vội vàng nói, "Tiểu thư, nô tỳ nói chính là thật sự, Vân Thu thật sự ở gặp lén nam tử." Nô Tỷ tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa là hai lần. Nói nói xem. Nàng đảo muốn nhìn một chút, Hồ Ngọc tính toán như thế nào biên. Phần 106. Lần đầu tiên thấy là hai ngày trước, kia thiên Nô Tỷ đi ngang qua phòng bếp nhỏ, thấy đưa đồ ăn xe đẩy tay ngừng ở bên ngoài, chung quanh nhưng không ai. Lúc ấy Nô Tỷ cũng không nghĩ nhiều, cho rằng đưa đồ ăn chính là ở bên trong dọn đồ vật, tiến phòng bếp cầm tiểu thư đồ ăn sáng liền chuẩn bị rời đi. Nhưng nô tỳ đi ra ngoài thời điểm đi thấy Vân Xu từ bên cạnh rừng cây nhỏ ra tới, hốc mắt hồng hồng như là đã khóc, nàng thấy ta trên mặt rõ ràng lộ ra hoảng loạn thần sắc, liền ở nàng phía sau có thân ảnh thực mau tránh ra, tuy rằng liền nhìn thoáng qua, nhưng là ta còn là xác định là cái nam nhân thân hình. Lúc ấy ta qua đi hỏi nàng như thế nào sáng tinh mơ ở nơi nào, Vân Xu hàm hàm hồ hồ nói không rõ, đẩy khởi đồ ăn xe liền phải rời đi. Ta lại hỏi nàng này tặng đồ không phải ngoại phong bếp người làm sao. Như thế nào muốn nàng tới xe đẩy, Vân Xu nói hôm nay ngoại phòng bếp người có việc nhì, nàng liền chính mình tới. Chính là nàng đẩy kia xe chống đều ngại lao lực nhì, mang đổ tới thời điểm xe chính là mãn, nàng như vậy điểm sức lực căn bản không có khả năng đẩy. Ta lúc ấy liền nổi lên lòng nghi ngờ, lại nghĩ có thể hay không là chính mình đang nghi, liền không có cùng tiểu thư tới nói, thẳng đến hôm nay buổi sáng lại thấy. Vẫn là ở phòng bếp nhỏ cửa, vẫn là kia đưa đồ ăn xe đẩy tay, ta quá khứ thời điểm vừa lúc thấy hắn kéo xe rời đi. Vân Xu còn giúp hắn lau mồ hôi, ta ly đến khá xa không kịp gọi người, bọn họ liền đi xa. Nô tỉ sau lại cố ý đi phòng bếp lớn hỏi một chút, này hai lần cấp chúng ta đưa đồ ăn người căn bản không phải phòng bếp phái tới, bọn họ nói mấy ngày này đưa đồ ăn vào phủ đều là cái tuổi không lớn tiểu tử. Trước kia đồ ăn lái buôn đều đem đồ ăn giao cái phòng bếp lớn liền đi, lần này người lại nguyện ý tự mình đưa đến các trong viện, phòng bếp lớn người nhất thời lười biếng liền đáp ứng rồi. Mộ thanh ly trong viện là có chính mình phòng bếp nhỏ Mỗi lần đồ ăn từ trong phủ phòng bếp lớn thống nhất mua sắm, lại từng cái phân phối đi xuống, hai ngày qua một lần, cho nên Hồng Ngọc nói cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa giọng nói của nàng thực kiên định, không giống như là loại biên. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Hồng Ngọc thấy mộ thanh ly không có lập tức đem vân xú bắt, có chút thất vọng, nhưng vẫn là cáo lui Tiểu thư này Hồng Ngọc bất an hảo tâm, nàng lời nói ngài vẫn là không cần tin chưa. Sương Nhi nói, đố quên lại không có nói chuyện. Nàng cùng mộ thanh ly giống nhau đều biết vân su thân phận thật sự, đối nàng tổng muốn nhiều một phân cẩn thận. Chưa chắc, nàng nếu là biệu đặt thật cũng không cần dùng như vậy một cái lý do. Mộ thanh ly nhàn nhạt nói, vân su tuổi con nhỏ, bôi nhỏ nàng cùng người gặp lén xa không bằng hãm hại nàng trộm đồ vật làm người tin phục. Hùng chi hồng ngọc cũng biết này cái gọi là gặp lén chỉ có thể bằng nàng chính mình lời nói của một bên, không có chứng cứ, cho nên hẳn là không phải nói bậy. Đố quên, ngươi mấy ngày này nhất định phải vạn phần lưu ý vân su. Đừng làm cho nàng còn tuổi nhỏ bị người lợi dụng, làm ra cái gì đối trong phủ bất lợi sự tình tới. Nàng hiện tại lo lắng chính là có thể hay không có người đoán được Vân Xu thân phận, vụ trộm liên hệ nàng nương giúp thẩm ra sửa lại án xử sai tên tuổi làm chút giao dịch, không duyên cớ đem mộ ra liên lụy đi vào. chương 134 Vân Xu gặp lén, nhị. Chưa chắc, nàng nếu là bịa đặt thật cũng không cần dùng như vậy một cái lý do. Mộ thanh ly nhàn nhạt nói, Vân Xu tuổi con nhỏ.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 Vụng trộm liên hệ nàng nương giúp thẩm ra sửa lại án xử sai tên tuổi làm chút giao dịch, không duyên cớ đem mộ ra liên lụy đi vào. Đỗ Quên biết chuyện này nghiêm trọng tính, cũng đặt ở trong lòng. Vào lúc ban đêm liền mượn cớ đi tìm một chuyến Vân Xu, vốn định sáo sáo nàng lời nói, không nghĩ tới Vân Xu toàn bộ hành trình đều là thất thần bộ dáng, rất nhiều lần lời mở đầu không đáp sau ngữ, chính mình nói xong nói cũng đều đã quên. Hơn nữa Đỗ Quên mắt sắc thấy nàng đặt ở gối đầu phía dưới, cũng lộ ra một cái giác việc may vá, nha Ngươi đây là tự cấp ai phùng bao tay. Đố quyên đi lên trước một tay đem kia làm một nửa việc lấy ra tới. Vân su sắc mặt đại biến, lắp bắp nói, ta, cấp tiểu thư, là chính mình làm chơi. Đố quyên nhìn nàng cười lạnh một tiếng, Vân Xu ngươi chờ hạ tính toán dùng nói như vậy tới lừa gạt tiểu thư. Này bao tay rõ ràng là nam nhân hình thức, Vân Xu nói chính mình là làm tính toán bán tiền đều so lấy cơ này muốn hảo. Ta Vân Xu cấp sắc mặt đại biến. Đố quyên sụ mặt nói, Tiểu thư hảo tâm thu lưu ngươi, ngươi chính là như vậy hồi báo nàng. Chuyện này ta quản không được, ngươi cùng ta đi tiểu thư chỗ đó một chuyến, có nói cái gì rắc mặt cùng nàng nói rõ ràng đi. Nói xong liền lôi kéo chân tay luống cuốn vân su đi mộ thanh ly nhà ở. Lúc này đã đã khuya, bởi vì là đố quyên các đêm, Sương Nhi liền trở về chính mình nhà ở. Các nàng đi thời điểm mộ thanh ly đang xem thư, cũng không nghĩ tới đã trễ thế này đố quyên sẽ đem vân su mang đến, sửng suốt một chút. Tiểu thư... Đây là ở Vân Xu trong phòng phát hiện. Đố quyên nói đem đôi tay kia bộ đặt ở mộ thanh ly trước mặt, đứng ở nàng phía sau không nói lời nào. Mộ thanh ly quét mắt bao tay, sóng mắt nhàn nhạt nhìn về phía Vân Xu. Vân Xu hước mắt hồng hồng đứng ở nơi đó, cũng không biện giải, liền túi đầu không nói lời nào. Vân Xu, ta không nghĩ ở chính mình cái gì đều không hiểu biết thời điểm liền cấp chuyện này kết luận, ngươi có cái gì hảo giải thích. Mộ thanh ly hỏi. Nàng không muốn nghe lời nói của một bên. Vân Xu từ nhỏ cũng là bị nữ giới nữ vân lớn lên, hành vi làm việc hẳn là sẽ có chừng mực. Lại nói nàng tuổi như vậy tiểu, gặp lén gì đó mức độ đáng tin không cao. Bất quá Vân Xu tự hồ không có giải thích ý tứ. Ta người này thưởng phạt phân minh, ngươi nếu là không thể cho ta một cái vừa lòng lý do, ta là không có khả năng lưu lại ngươi. Mộ Thanh Ly nói. Vân Xu nước mắt một giọt một giọt rơi xuống, nhưng là chính là không nói lời nào. Mộ Thanh Ly chầm mặc một chút, đối đô quyên nói. Ngày mai sáng sớm đem bán mình khế còn cho nàng, làm nàng đi thôi. Dứt lời lại không để ý tới, chính mình vào nhà đi. Đố quên nhìn mắt nghẹn nước mắt Vân Xu, chung kết không đành lòng, tiến lên thấp rộng quyên đủ, tiểu thư tính tình ngươi lại không phải không hiểu biết, ngươi có cái gì khổ chung cùng tiểu thư nói à, ngươi như vậy tiểu thư chính là tưởng bảo ngươi cũng không giữ được à. Vân Xu thân thế đáng thương, rời đi mộ ra liền không có địa phương đi, nhưng là mộ thanh ly người này tuyệt đối sẽ không đem một cái không biết nguy hiểm đặt ở chính mình bên người. Chính là đêm nay Vân Xu liền cùng cơ miệng hồ lô giống nhau vô luận như thế nào đều không nói lời nào, Đô Quyên bất đắc Di thở dài, đi theo mộ thanh ly về phòng. Vân Xu mơ màng hồ đồ trở về nhà ở, đem đầu mông ở trong chăn khóc đã lâu. gì tiểu thư muốn đuổi Vân Xu đi. Ngày hôm sau Sương Nhi biết tin tức này, lúc sau kinh ngạc hỏi Đô Quyên nói, chính là vì cái gì à, tiểu thư sẽ không thật sự tin Hồng Ngọc nói đi. Đô Quyên thủ hạ một đốn, nàng trọc tiểu thư sinh khí, tiểu thư liền cấp chút bạc làm nàng đi rồi Tô Nhi Nga một tiếng cũng không nghĩ nhiều. Một lát sau Vân Thu tới bắt bán mình khế, Đỗ Quyên đem chuẩn bị tốt bán mình khế cùng bạc cho nàng, "Tiểu thư nói ngươi một người không dễ dàng, này đó tiền bạc ngươi cầm, hảo hảo dàn xếp chính mình." Những cái đó tiền ước chừng có hai lượng, là Vân Thu đã nhiều năm tiền tiêu vặt, Đỗ Quyên đổi thành tiền đồng trang đến nàng trong bao quần áo. "Không được, ta không thể lấy Vân Thu kinh hoàng muốn cự tuyệt. Ngươi thu đi, về sau ngươi một người cũng không dễ dàng." Đỗ Quyên thở dài, "Ngươi đừng oán tiểu thư." Nàng cũng không có biện pháp Mộ Thanh Ly không chỉ có muốn cố chính mình Còn phải đối bên người người phụ trách Ta biết Vân Xu cúi đầu là ta chính mình sai Ta không có trách tiểu thư Mặc dù là hiện tại Mộ Thanh Ly còn thế nàng suy xét như vậy chu đáo Được rồi, đi nhanh đi Thừa dịp buổi sáng sát trời hảo Còn có thể tìm cái đặt chân địa phương Đố quên dặn dò nói Vân Xu gật gật đầu, chậm rãi rời đi Đố quên trở về phục mệnh Chính thấy mộ Thanh Ly ở nơi đó luyện tự Nàng đi rồi. Đúng vậy đô quên do dự hạ, tiểu thư, nô tỉ cảm thấy vân su vẫn là có khổ chung. Mộ thanh ly trên giấy viết một cái đại đại tính, lại không quá vừa lòng đặt ở một bên. ân Nàng lại cầm lấy mặt khác một chương giấy, nhưng là ta không để bụng Nàng không có cái kia nhàn hạ thoải mái đi quảng người khác đều là nghĩ như thế nào, nàng chỉ cần kết quả. Vân su làm có hại với mộ gia sự, lại không bằng lòng đem ngọn nguồn nói rõ, mộ thanh ly là không có cái kia tâm tư đi đảo đới đến tận cùng. Mỗi người đều phải vì chính mình lựa chọn gánh vác hậu quả. Vì thế đô quên cũng không nói chuyện nữa. Một lát sau, mộ thanh ly lại luyện hai tờ giấy. Sương Nhi bỗng nhiên chạy tiến bảo, tiểu thư bên ngoài có người muốn gặp người, vân su. Còn đi theo hắn bên người. Mộ thanh ly bút dừng một chút. Không thấy. Đúng vậy. Một lát sau Sương Nhi lại tiến bảo, lần này nàng sắc mặt thượng nhiều chút cổ quái. Tiểu thương, người nọ nói hắn không thấy được người liền không đi rồi. Hơn nữa ta cảm thấy hắn có chút. Không giống nhau. Người nọ thoạt nhìn là một cái đưa đồ ăn, nhưng là nói chuyện khí độ cảm giác rất kỳ quái, đảo như là cái người đọc sách. Mộ Thanh Ly nghĩ nghĩ, đem trong tay bút bông, vậy đưa tới sảnh ngoài đi. Nàng cũng rất tò mò, cái này vì Vân Xu xuất đầu người rốt cuộc cái gì thân phận. Mộ Thanh Ly ở sảnh ngoài dùng trà chờ chỉ chốc lát sau xương Nhi liền đem hai người mang theo đi lên, mặt sau đi theo Vân Xu trên mặt toàn là khẩn trương chi sắc, phía trước lại là cái 15-16 tuổi thiếu niên. Mộ thanh ly minh bạch Xương nhi trong miệng không giống nhau là có ý tứ gì. Thiếu niên này trên người xuyên cụ nát, liền dày đều phá thật nhiều động chính là trên người kia phân khí độ lại không giống nhau, mặc cho ai vừa thấy đều không phải cái bán đồ ăn. Hắn thực gây, cái đầu lại không lùn, trong ánh mắt để lộ ra vài tia cao ngạo lạnh lẽo cứ như vậy không chấp mắt nhìn mộ thanh ly, trong đó còn có chút phẫn nộ ý tứ. Vân su ở hắn phía sau lôi kéo hắn tay áo. Nói đi. Mộ thanh ly đi thẳng vào vấn đề nói. Nàng không biết người này thân phận cũng không muốn biết, chỉ nghĩ đem việc này mau chóng giải quyết. Thiếu niên mím môi, đối mộ thanh ly nói, thỉnh bình lui tả hữu Hắn thanh âm có chút kháng khàn. Nay thẩm ra sự đích sắc không làm cho càng nhiều người biết. Vì thế mộ thanh ly phất phất tay làm xương nhi cùng đấu quên đi xuống. Kia thiếu niên có lẽ là không nghĩ tới nàng như vậy sảng khoái, xem ánh mắt của nàng đổi đổi. Hạm nhi nói, ngươi biết thân phận của nàng. Hắn đối mộ thanh ly như vậy nói, hạm nhi. Nói cách khác hắn là cùng thẩm gia có quan hệ người. Nghĩ vậy một chút, mộ thanh ly ngự khí trầm đi xuống. Ta trong viện chỉ có nhà hoàn Vân Xu, cái gì hạm nhi ta không quen biết. Điểm này nàng từ thu thẩm hương hạm tiến vào ngày đó liền nói dành mạch. Người thiếu niên trừng nàng. Cà ca. Vân Xu đúng lúc kéo hắn một phen, ngươi đừng như vậy. Cà ca. Mộ thanh ly đảo qua thiếu niên khuôn mặt, ngươi là thẩm gia người. Thẩm gia không phải bị chu tam tộc sao, theo lý thuyết loại này trí thân hẳn là sẽ không tồn tại. Thiếu niên hử một tiếng không nói lời nào. Vân su Xu quỳ xuống giải thích nói, tiểu thương, hắn là ta đường huynh thẩm diệt, là ta bá phụ nhi tử. Bởi vì thẩm muôn vàn vẫn luôn không có nam hài, liền suy xét là từ tông tộc quá kế một cái, hoặc là cái thẩm hương hạm tìm cái con rể ở rể. Phần 107 Nếu là quá kế, cùng hắn quan hệ gần nhất chính là chính mình đại ca, cho nên thẩm nguồn vàn đối nhà bọn họ cũng phá lệ chiếu cố chút. Ngươi là như thế nào sống sót? Mộ thanh ly hỏi. Thẩm diệt mím môi cùng ngươi không quan hệ. Hắn là bị trung phó cứu, làm hắn cùng chính mình tuổi sắp xỉ tôn tử thay đổi quần áo, mới đưa hắn cứu ra tới. Cha mẹ hắn đã chết, trên đời thân nhân cũng chỉ dư lại thẩm hương Hạo liền vẫn luôn ở tìm nàng manh mối sau lại mới biết được nàng tựa hồ bị bọn buôn người mang đi bán được kinh thành. Thiếu niên nhiều lần trằn trọc tìm lại đây, hắn làm người nhạy bén, theo dấu vết để lại thế nhưng có thể tìm được mộ ra, cũng coi như là khó lường. Hắn vì thấy vân su một mặt, Cô ý chạy tới chợ rau cho người ta đương tiểu nhị, tìm nửa tháng tìm được cơ hội lăn lộn cái mộ ra đưa đồ ăn cơ hội, lại vận khí cực hảo gặp phải Vân Xu. Hắn biết Vân Xu bị bán cho mộ ra đương nha hoàn, tuy rằng không đành lòng, lại cũng minh bạch này đã là muội muội tốt nhất quy túc, so đi theo hắn màn trời chiếu đất cường, cho nên chỉ là cùng Vân Xu tương nhận lại không có mang nàng đi tính toán. Nào biết hôm nay lại đến, lại nghe thấy nàng bị mộ thanh ly đuổi ra tới, dưới cơn thịnh nộ liền mang theo Vân Xu tới mộ thanh ly nơi này muốn thảo cái cách nói. Mộ thanh ly nghe thấy thiếu niên này tức giận 10 phần trả lời cũng không tức giận, đạm cười trả lời thật là cùng ta không có quan hệ, nhưng là xin hỏi các hạ nếu cùng ta không quan hệ, vì cái gì còn muốn mang theo ngươi mội mội tới tìm ta. Bán mình khế ta đã cho nàng lại cho nàng rất nhiều tiền bạc bản thân, ta và các ngươi không thân chẳng quen, có thể làm được này một bước đã là tận tình tận nghĩa các hạ còn có cái gì không hài lòng. Cái gọi là lòng người không đủ rắn nuốt voi. Ta hôm nay xem như kiến thức tới rồi. Thiếu niên bị nàng này buổi nói chuyện nghẹn lại. Đúng vậy, thế gian này ấm lạnh hắn không phải đã nhìn tấu sao. Từ thẩm ra sẽ ra chuyện, bạn bè thân thích có thể tránh đi đều tránh đi, trốn bọn họ như là ôn dịch giống nhau. Bao gồm phía trước bị phụ thân hắn không ít ân huệ người cũng tránh mà không thấy, chơ mắt nhìn thẩm ra hủy diệt. chương 135 vân xu gặp lén, tam. Mộ thanh ly nghe thấy thiếu niên này tức giận 10 phần trả lời cũng không tức giận, đạm cười trả lời.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 Từ thẩm gia sẻ ra chuyện, bạn bè thân thích có thể tránh đi đều tránh đi, trốn bọn họ như là ôn dịch giống nhau. Bao gồm phía trước bị phụ thân hắn không ít ấn huệ người cũng tránh mà không thấy, chơ mắt nhìn thẩm gia hủy diện. Mộ thanh Ly một cái người xa lạ, lại biết vân su thân phận sau có thể làm được này một bước đích xác chọn không ra tật xấu. Lại nói lúc trước nếu không phải nàng thu lưu vân su, mội mội không biết rơi xuống cái gì dơ địa phương đi. Thẩm diệt nghĩ đến đây liền cảm giác trong lòng bị áp vạn phần trầm trọng. Không còn có mới vừa rồi ngạo khí Hắn chầm mặc một chút nói Ta tưởng thỉnh cậu ngươi Làm vân xu lưu lại đi Lần này hắn nói chính là vân su mà không phải thẩm hương hạ Chính là mộ thanh ly đã hạ quyết tâm Không được Nhìn thiếu niên lại lần nữa phẫn nộ lên ánh mắt Nàng thực trắng ra nói Phía trước ta cho rằng nàng là một cái bé gái mồ côi Thu lưu xuống dưới liền cũng thế Hiện tại nếu còn có người nhà ở Các ngươi đối ta mà nói chính là một phần nguy hiểm Ta không nghĩ bị liên lụy đi vào Thầm ra là thời điểm mấu chốt đối phó dung người nhà một phen vũ khí sắp bén, nhưng là đồng thời cũng là kiếm hai lưỡi, dùng không hảo sẽ lộng thương chính mình. Vì cái gì? thẩm Diệp tiến lên một bước, vân xu nàng chỉ là một cái tiểu cô nương cái gì cũng không biết, lưu lại nàng đối với ngươi không có bất luận cái gì mầm thai họa Nàng là không có, chính là ngươi có. Mộ thanh ly cười lạnh nói, ngươi vì cái gì tưởng đem nàng lưu lại? Bởi vì cứ như vậy ngươi liền có thể không hề cố kỵ đi báo thủ, không có nỗi lo về sau. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, dung người nhà là cỡ nào khôn khéo lợi hại, nếu là ngươi ở ám sát thời điểm lộ ra cái gì dấu vết, bọn họ theo thân phận của ngươi tìm hiểu nguồn gốc liền có thể tra được vân Xu Đến lúc đó ta không phải giống nhau phải bị kéo xuống thủy. Hắn trong mắt thù hận như vậy nóng cháy, ánh mắt đầu tiên thấy hắn mộ thanh ly trong lòng liền đoán được. Kaka Vân Xu chấn động, ngươi tính toán đi báo thủ. Kaka cùng nàng không phải nói như vậy. Thầm diệt tránh đi vân xu đôi mắt, không nói lời nào. Vân Xu sốt ruột kéo qua hắn, ca ca ngươi nói chuyện à, ngươi không phải nói cho ta, ngươi muốn ở Kinh Thành tìm cái nghề nghiệp sao. Thẩm ra liền dư lại chúng ta hai người, ngươi nếu là lại ra cái tốt xấu, ta một người phải làm sao bây giờ, cùng với lẽ loi tồn tại, còn không bằng ta cũng đi tìm chết hảo. Vân Xu nói cuối cùng khóc không thành tiếng. Thẩm riêng kéo qua nàng, lau khô Vân Xu nước mắt, muội muội ca không thể nhìn thẩm ra như vậy nhiều người bạch chết, ta đường đường bảy thước nam nhi, nếu là liền bực này huyết hải thâm thủ đều không báo. Đã chết lúc sau cũng không mặt mũi đi gặp thẩm gia liệt tổ liệt tông, không mặt mũi đi gặp cha ta cùng đại bá. Ngươi nghe ca nói, ở mộ gia hảo hảo đợi, chờ ca báo thù lúc sau liền tới mang ngươi đi. Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Vân Xu khóc lóc đánh gậy hắn, ngươi nãy vừa đi sao có thể lại có trở về cơ hội, dung ra như vậy có quyền thế, ngươi sao có thể bình bình an an trở về? Ca, liền tính ta cầu ngươi được chưa, ta liền ngươi một người thân, liền tính ta cầu ngươi được chưa, Vân Xu nói chậm rãi rủa vào thiếu niên trên vai. Thẩm Diệp cố nén nước mắt ôm lấy Vân Xu. Một màn này xem nhân tâm lên men. Mộ thanh ly nhìn kia hai huynh mội, rũ xuống lông mi suy nghĩ nửa ngày, chậm rãi mở miệng nói, không biết Vân Xu có hay không đã nói với người, ta đã từng đáp ứng nàng, chỉ cần nàng đối ta trung tâm như một, tương lai có cơ hội ta là có thể giúp nàng giết dung quý cùng. Thẩm Diệp kinh ngạc ngầm đầu. Vân Xu nhìn thấy hắn chỉ đắm chìm ở vui sướng chung, này đó báo thủ nói không có nói với hắn. Thẩm Diệp có chút trào phúng cười nói Loại này lời nói ngươi liền không cần phải nói ra tới gắt ngươi dựa vào cái gì làm như vậy. Vân Xu đối với ngươi mà nói chính là cái nha hoàn trên đời này trung tâm nha hoàn nhiều đi, ngươi như thế nào sẽ vì bác nàng một phần trung tâm đi làm như vậy sự. Hơn nữa ngươi một cái khuê các nữ tử, có cái gì bản lĩnh đi dết triều đình qua lớn. Mộ Thanh Ly rất có hương thú nhìn hắn một cái. Thiếu niên này quả nhiên cùng Vân Xu không giống nhau, muốn so nàng tưởng nhiều đến nhiều, có thể nói mỗi câu nói đều nói ở điểm tử thượng. Mộ thanh ly cười nhìn về phía hắn, liền tính không có các người, nói thật ra, ta cũng không tính toán buông tha dung ra. Về tinh về lý, dung ra đều cần thiết chết. thẩm diệt cao mày nhìn về phía nàng, trong mắt toàn là kinh nghi. Không cần suy nghĩ, mộ ra cùng dung ra không có thủ, thậm chí tỷ tỷ của ta cùng dung ra nữ nhi quan hệ cá nhân không tồi. Mộ thanh ly nhàn nhạt nói, chính là trên đời này, không phải chỉ có thù hận mới có thể làm lấy nhân tính mệnh lấy cớ. Ta có một ít không thể không diệt trừ dung ra lý do. Thực sự có cái kia cơ hội thế tất muốn nổ tận gốc, đến lúc đó dung ra hủy diệt, gì nói một cái dung cuối cùng. Đến nỗi năng lực loại sự tình này, Mộ Thanh Ly cười lắc lắc đầu, ngươi hiện tại làm sao dám ngắt lời, ta liền nhất định không có cái kia thực lực. Nàng xuyên qua mà đến liền ra đều cũng chưa về, nay cũng bất quá mấy tháng thời gian liền ở cùng Trương thị lần đầu tiên giao phong chung lấy được thắng lợi, ai có thể khẳng định mấy năm lúc sau nàng không có lay động triều đình năng lực. Tương lai, là ai đều nói không chừng. Thẩm Diệp nhìn nàng thật lâu sau, Hỏi một câu, vậy ngươi là có ý tứ gì? Ngươi lẻ loi một mình đi ám sát dung quý cùng rất khó, liền tính có thể may mắn thành công, ngươi cũng muốn bổi thượng chính mình tánh mạng, đến lúc đó ngươi thật sự yên tâm vân su một người sống ở thế gian này. Mộ thanh ly tĩnh thanh nói, nếu ta đáp ứng quá nàng, hiện tại cũng có thể đáp ứng ngươi, 5 năm trong vòng tất sẽ lấy dung quý cùng mệnh, đại giới chính là ngươi cũng muốn lưu tại mộ ra. Thiếu niên này quá nguy hiểm, nếu là không giết hắn liền nhất định phải đặt ở chính mình dưới mi mì mắt, miễn cho dứt lấy cái gì mầm thai họa Thẩm diệt do dự lên. Mộ Thanh Ly ý tứ thượng làm hắn bán mình, chính là hắn thật sự hẳn là tin tưởng nàng sao. Đến lúc đó nàng có thể thế hắn báo thủ. Hắn ngừng đầu lên nhìn về phía mộ Thanh Ly, lại thấy đến nàng hắc bạch phân minh đôi mắt, cặp kia trong con ngươi có cùng nàng tuổi này không hợp bình tĩnh cùng khống chế lực, làm hắn ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Này là được. Mộ Thanh Ly bật cười. Dung ra à, các ngươi có biết đỉnh đầu nhiều một phen chói loại kiếm tùy thời sẽ rơi xuống đâm vào các ngươi tàn xương nát thịt. Vân su bởi vì mộ thanh ly muốn đuổi nàng đi đã trương dương khai, tùy ý sau lại mộ thanh ly đối ngoại nói người nọ là vân su đường ca, bởi vì trong nhà gặp nạn cũng đi vào kinh thành, vừa lúc tìm cái đưa đồ ăn sai sự liền cái vân su đụng phải. Những lời này thật giả nửa nọ nửa kia, người khác cũng phân biệt không ra, lại nói không có ai có tâm tư đi quản một tiểu nha đầu. Mà thẩm diệt sửa lại cái tên, dùng hắn mô thân dòng họ cùng mộ thanh ly ký bán mình Khế Mộ thanh ly không có đem hắn đặt ở trong phủ, mà là làm hắn đi quản chính mình cửa hàng. Kết quả thẩm diệt nhưng thật ra cho hắn một kinh hỉ Thẩm ra chính là thương nhân xuất thân, vân su bởi vì là nữ tử tiếp xúc không nhiều lắm, thẩm diệt lại từ nhỏ đi theo phụ thân mưa rầm thấm đất, hơn nữa thẩm muôn vẳng cố ý bồi dưỡng hắn, còn tuổi nhỏ liền mang theo hắn vào Nam gia Bắc, ở làm buôn bán thượng chính là một phen hào thủ. Hiện tại hắn tới rồi mộ thanh ly cửa hàng cho nàng ra không ít chú ý, hơn nữa đều là cực kỳ hữu dụng Mộ Thanh Ly cảm thấy không tồi liền hoàn toàn đem một cái tân cửa hàng phát cho hắn làm hắn đương trường quài, cũng đem quyền lợi phong ra. Thẩm Diệp như cũng làm thực hảo. Hắn cũng không có vội vã khai trương, mà là dùng mấy ngày thời gian đem kinh thành cửa hàng đều hiểu biết một lần, theo sau mới ở chính mình nơi này xuống tay. Bởi vì Giang Nam thẩm ra sớm nhất là làm theo phẩm xuất thân thẩm Diệp tự nhiên cũng là tưởng khai cái theo cửa hàng, nhưng là vì giấu người thai mắt, hắn vẫn là làm vải dệ, chỉ là ở vải dệ thượng lộng thượng ấn thứ dấu vết nhìn rất là đẹp. mộ thanh ly cho hắn ra cái chủ ý làm hắn đem mỗi lần tân ra bộ dáng chỉ làm cực nhỏ lượng sau đó giá cao bán hắn ra như vậy sẽ điều động mọi người tranh đoạt tâm tư cái này biện pháp quả nhiên đại hoạch thành công không bao lâu tưởng vần trai danh hào liền dần dần đi lên lúc này cũng tới rồi mộ thanh ly cùng tôn thị chuẩn bị đi dâng hương thời điểm hôm nay sáng sớm trời còn chưa sáng nàng trong viện liền lách cách lang cang vẫn là bận việc lên thái dương đều không có ra tới Xe ngựa đã thu thập hảo chuẩn bị khởi hành. lão phu nhân lần này cần đi chính là Pháp Hoa Tự, đây là kinh thành trung trừ bỏ chùa hộ quốc ở ngoài lớn nhất chùa miếu, so mộ thanh ly phía trước nghỉ chân tĩnh vân chùa muốn lớn rất nhiều. Chỉ là Pháp Hoa Tự ly kinh thành cũng có chút khoảng cách, buổi sáng từ mộ ra xuất phát, ít nhất muốn buổi chiều mới có thể đến, bái phật gì đó tự nhiên phải chờ tới ngày hôm sau, cho nên tôn thị lần này kế hoạch là đi suốt 3 ngày. Bởi vì trịnh ma ma tuổi lớn không tiện buôn 3 Sương Nhi trên người vừa lúc tới quỷ thủy, không có phương tiện tiến trổ miếu, cho nên trừ bỏ đỗ quên cùng ngoành ca, nàng còn mang lên hạ lăng. Lần này mộ ra ba vị cô nương toàn bộ đi theo, hơn nữa mọi người đồ vật cùng hộ vệ, cũng có gần 10 chiếc xe ngựa. Qua hơn một canh giờ liền đến ngoài thành, mộ thanh ly đem mảnh kéo ra, nhìn bên ngoài sinh cơ rạ rào, thường thường còn có thể nghe thấy tiếng chim hót, tâm tình cũng là cực hảo. Cảm thấy vì này đó mới mẹ không khí ra tới buôn ba một chuyến cũng là đáng giá. Hạ lăng ở phía sau trong xe ngựa nhìn mộ thanh ly đồ vật, dư lại đô quên cùng oanh ca cùng nàng ngồi ở cùng nhau, mộ thanh ly phía trước cùng oanh ca cũng không thế nào tục nương lần này cơ hội liền đối với nàng cũng hiểu biết không ít. Phần 108 Oanh ca là mộ gia người hầu, hắn lao tử nương tổng cộng sinh 7 cái, chính là tính cả oanh ca ở bên trong cũng chỉ sống sót bốn cái. Mộ thanh ly nghe đến đó không khỏi hỏi, đều là như thế nào không? Nàng tuy rằng lúc sau cổ đại tỷ lệ tử vong rất cao, Nhưng là tại đây phía trước chưa từng có nghĩ tới sẽ gần nửa. Đây là cái gì xác suất? Tính lên đã thực rõ người, tương lai nàng chính mình hài tử cũng có thể bởi vậy chết non. Nguyên ca trên mặt nhưng thật ra không có gì đặc biệt thương tâm thần sắc, phía trước hai cái đều so với ta đại, tất cả đều là ba tuổi trước kia sinh bệnh không, cuối cùng cái kia là 4-5 tuổi thời điểm chính mình chạy ra ngoài chơi, cha mẹ không thấy ra, bị cục đá vướng ngã khái đầu, nâng trở về buổi tối liền tắt thở. Chương 136 Pháp Hoa tự hành trình.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 Bị cục đá vướng ngã khái đầu, nâng trở về buổi tối liền tắt thở. Nàng cha mẹ mỗi ngày đều có chính mình việc muốn làm, cũng không có thời gian đi theo hải tử khắp nơi chạy, liền ở làm việc thời điểm thả bọn họ chính mình ở bên ngoài chạy loạn, ra ngoài ý muốn cũng là bình thường. Mộ thanh ly lại hỏi, kia giống nhà ngươi loại này không có hải tử nhiều sao? Văn ca gật gật đầu, nhiều, xa không biết, chính là chúng ta trong phủ nhà của chúng ta chủ kia một mảnh nhi không nhiều ít toàn bộ an toàn lớn lên. Đây cũng là thời đại này mọi người thích nhiều sinh hài tử nguyên nhân đi, sinh thiếu cũng không bảo hiểm, không nhất định gì thời điểm liền không có. Mộ thanh ly cứ như vậy cùng các nàng hai trò chuyện thiên, có đôi khi nhìn nhìn lại phong cảnh, giữa trưa ở trên xe ăn chút lương khô, như thế ngồi cả ngày, chờ buổi chiều tới thời điểm, thân thể ở trong xe ngựa ngồi đã có chút cứng đờ. Thiểu thư, tiểu tâm dưới lòng bàn chân. Đố quên cùng anh ca đem nàng đỡ xuống dưới, mộ thanh ly lắc lư một chút thủ đoạn, chờ những người khác. Lao phu nhân tôn thị sắc mặt tự nhiên cũng không tốt, nàng tuổi lớn chịu không nổi la lộn, nếu không phải gần nhất trong nhà sự tình quá nhiều, nàng lại như thế nào đều sẽ không ra tới. Tổ mẫu, mộ thanh ly đi lên trước đem tôn thị nâng trụ, chúng ta hiện tại liền đi lên sao? Tôn thị cho rằng mộ thanh ly là đang hỏi nàng muốn hay không tiệu phu, liền ngẩn đầu nhìn nhìn cao cao tiếp cầu thang nếu mày nói, bù tắt nhìn đâu, chính chúng ta đi lên đi. Đúng vậy, mộ thanh ly cũng không nhiều lời lời nói, đỡ tôn thị chẩm dại hướng lên trên đi. Mộ thanh vân theo ở phía sau nhỏ giọng đối mộ thanh anh nói, đại tỷ tỷ ngươi xem nàng, hiện giờ nhất sẽ lấy lòng tổ mẫu, thật đúng là đem chính mình trở thành trong nhà duy nhất con vợ cả, nguyên lai tổ mẫu bên người đứng không đều là ngươi sao, nàng là càng thêm không đem ngươi đương hồi sự. Cơ miệng, mộ thanh anh quát khẽ một tiếng, sắc mặt rất khó xem, từ nàng nương sự tình ra tới, tôn thị mặt ngoài không nói gì thêm, nhưng là đối đãi chính mình vẫn là xa cách, xa không nói. Tự mình đem mộ thanh ly nàng nương của hồi môn còn cho nàng là có thể nhìn ra tới, này lao chủ chứa trong lòng sợ là đã lựa chọn mộ thanh ly tỷ đệ. Lần này dâng hương nàng tầm tình không tốt, vốn gì không nghĩ tới, cuối cùng cũng là bên người ma ma một khuyên lại khuyên, nói thân phận của nàng đã so ra kém trước kia, đặc biệt là trương thị không ở bên người giúp nàng chu toàn. Lao phu nhân rất có khả năng lại nghe xong mộ thanh ly lời giảm pha tiếp tục xa cách nàng, đến lúc đó thì mất nhiều hơn được. Nhưng là tới nhìn này hết thể lại thực nén giận. Mộ thanh vân thấy mộ thanh anh gắt gao nắm nắm tay, khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Nàng chính là phải nắm chặt hết thể cơ hội châm ngòi mộ thanh ly cùng mộ thanh anh quan hệ, dù sao đại tỷ tỷ nhẫn mại đã mau đến cùng, hai người tất nhiên có một lần tranh đấu, vô luận ai thua ai thắng đối chính mình đều có lợi mà vô hại. Nàng trước kia liền mộ thanh anh truy phủng chỉ là vì làm phu nhân đối chính mình tốt một chút, đặc biệt là hôn sự thượng có thể nhiều giúp nàng tốt nhất tâm. Chính là hiện tại xem ra phu nhân bên kia đừng nói trông cậy vào không thượng Chính là phụ nhân cho chính mình di nương hạ dược, làm nàng sinh không ra nhi tử điểm này đều là không thể tha thứ. Tranh đi, trai có đánh nhau ngư ông được lợi, trò hay ở phía sau đâu. Phật môn thật dài bậc thang trước, mọi người như cũng là các hoài tâm tư hướng lên trên đi tới. Thật vất vả bò xong rồi này cầu thang, tôn thị đã mệt đến thở hồng hộc, kia trong môn đi ra một cái tiểu sa di làm thi lễ. Các vị thí chủ, thật là xin lỗi, hôm nay chúng ta trong chùa không lưu khách, ngài mời trở về đi. Một câu nói xong mộ ra mọi người sắc mặt khẽ biến. Như là pháp hoa tự cùng chùa hộ quốc như vậy đại chùa, là rất nhiều thế gia quý tộc dâng hương bái Phật đầu tuyển, cho nên vì phòng ngửa tệ ở một khối không có ngủ lại địa phương, bọn họ đều sẽ phái người tới chùa miếu trước tiên chào hỏi một cái. Phía trước lao phu nhân phái người cùng bọn họ nói thời điểm, rõ ràng không có nói qua không thể ngủ lại nói, chờ mọi người tới lại như vậy nói. Mộ thanh anh nhịn mấy ngày tính tình lập tức liền lên đây, đối với kia tiểu sa di lạnh lùng nói. Phía trước quý tự không nói, lúc này chúng ta chạy tới lại không cho đi vào, chẳng lẽ còn muốn ta môn ăn ngủ ngoài trời hoang dạ không thành. Tiểu Sa Di Bình thản tuyên một câu Phật hiệu, A Di Đà Phật, không phải chúng ta không muốn làm thí chủ tiến, chỉ là chùa miếu lâm thời ở làm pháp sự, còn thỉnh các vị thí chủ thông cảm. Kỳ thật làm pháp sự chỉ là trong đó một nguyên nhân, càng quan trọng một chút hắn không có nói. Tôn Thị trên mặt rất khó xem, tuy rằng mộ thanh anh nói không dễ nghe, nhưng là hiện tại làm người xoay người trở về cũng quá không đạo lý chút. Mắt thấy Thái Dương đều phải xuống núi, tổng không đến mức làm cho bọn họ ở ban đêm lên đường về nhà đi. Mộ Thanh Ly vẻ mặt ngưỡng điệu nói, tiểu sư phó, chúng ta cố ý từ kinh thành tới rồi, lại đều là phụ nữ và trẻ em, đi đêm lộ quá mức nguy hiểm. Người xuất gia đã tử bi vì hoài, người xem có thể hay không thỉnh cái phương tiện lưu chúng ta trụ một đêm, chúng ta sáng mai liền đi. Tiểu Sa Di cũng cảm thấy khó xử, nhưng là sự tình quan trọng hắn thật sự không làm chủ được. Đang ở do dự gian lại chạy tới một cái hòa thượng ở bên thai hắn nói nói mấy câu, này tiểu xa di mới tùng khẩu, một khi đã như vậy, vài vị mời vào đi. Nói xong nghiêng người đưa bọn họ thỉnh đi vào. Mộ thanh ly tâm tư lại chuyển động một chút. Cái gì cách làm không cho người ngoài tiến vào, nói ra mức độ đáng tin cũng quá thấp chút, nói không chừng chính là tới cái gì quan trọng người. Phương trượng không hảo nói rõ liền tìm như vậy cái lấy cớ. Bất quá cũng không cái gọi là, liền ngủ lại một đêm mà thôi, tới người nào nàng cũng không quan tâm. Mộ thanh ly đầu tiên là bồi tôn thị đi nàng sân, hầu hạ tôn thị an trí hảo mới hồi chính mình nhà ở, trở về thời điểm phát hiện đô quyên cũng đã cho nàng xử lý hảo. Tiểu thư, nơi này thức ăn chay nghe nói không tồi, nô tỷ chờ hạ cho ngài lấy một ít tới. Với lúc mộ thanh ly cũng nói bụng, liền đáp ứng nói, ơn, các người ba người cùng đi đi, nhiều lấy thượng chút đồ ăn, đem tổ mẫu cùng đại tỷ tam muội mang lên, chúng ta trong viện cuối cùng lại lấy. Đều đến này một bước, nàng không ngại lại nhiều chút khiêm thuận hảo thanh danh. Đúng vậy Đỗ Quyên đáp ứng xuống dưới liền cùng oanh ca các nàng đi rồi. Mộ thanh ly đầu tiên là ở trên giường lại gần trong chốc lát, cảm thấy đầu có chút đau. Bình thúc đánh xe kỹ thuật tuy răng hảo, nhưng là dọc theo đường đi đều loạn trọng, nàng đã sớm cảm thấy không thoải mái, bất quá khi đó còn có người bồi nàng cho chuyện, lúc này nghỉ ngơi xuống dưới trong phòng đàn hương vị ngược lại làm người không thoải mái. Mộ thanh ly cảm giác chính mình nằm thật lâu, nghề hà Đỗ Quyên các nàng vẫn luôn không trở lại. Nàng thật sự chịu không nổi liền đứng dậy đi tới sân bên ngoài nghị thấu thông khí. Mùa thu chùa miếu đã có chút lạnh lẽo, đặc biệt lúc này một người đều không có, cái loại này chống trải yên tĩnh lại không duyên cớ làm người có chút an tâm. Nàng đi phía trước ngày đó buổi tối thần bí nam lại tới nữa một lần, nói có chuyện quan trọng muốn mang ám vệ rời đi mấy ngày, mộ thanh ly cảm thấy ra tới trước hương sẽ không có cái gì vấn đề, liền tùy tiện hắn. Cho nên hiện tại nàng là không bị bất luận kẻ nào giám thị. Nghĩ đến đây mộ thanh ly liền thả lỏng tâm tình Tuy ý ngồi ở một cái đại đại trên tảng đá, nhắm mắt lại thật sâu hít một hơi lại phun ra đi, cảm thụ này phân khó được bình tĩnh. Nhưng là thực mau liền có thanh âm quấy nhếu tới rồi nàng. Mộ thanh ly bản năng quay đầu lại nhìn lại, nhìn thấy một cái trung niên nam tử ở nàng phía sau nhìn nàng, trong ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu thân sắc. Mộ thanh ly vội vàng đứng lên. Cái này niên đại nữ tử lễ pháp yêu cầu rất cao, nàng một cái thế gia quý nữ tùy tiện ngồi ở trên tảng đá đã là thất lễ. Thấy người nọ không nói gì ý tứ Mộ thanh ly cúi người hành lễ liền chuẩn bị rời đi. Tiểu nha đầu, người như thế nào sẽ xuất hiện tại đây chùa miếu chung? Hắn trầm giọng hỏi, trong lòng đã có cái suy đoán. Hôm nay trừ bỏ hắn, liền mộ ra lão phu nhân tới dân hương, này nữ hoa khẳng định là đi theo tới mộ gia nữ nhi. Cũng không biết là nhị cô nương vẫn là tam cô nương. Người này nghĩ, đáy mắt thần sắc có chút khó lường. Mộ thanh ly đảo cũng không nghĩ nhiều, thấp giọng nói, tiểu nữ tử là đi theo người nhà tới nơi này dân hương. Trước mắt người này chỉ là đứng ở chỗ đó cũng đã có một loại không giận tự uy khí thế. Xem ra nàng phía trước ý tưởng không sai, khẳng định là có hoàng thân quốc thích tới pháp hoa tử. Ấn. Người nọ gật gật đầu liền không nói chuyện. Mộ thanh ly mượn cơ hội lưu. Chờ mộ thanh ly bóng dáng biến mất, tại chỗ xuất hiện một bóng người, giống cái bóng dáng giống nhau lặng yên không một tiếng động đứng ở trung niên nam tử phía sau. Đi cha một cha, nhìn xem nàng là mộ ra cái nào cô nương. Hắn nhàn nhạt phân phó nói. Đúng vậy kêu bóng dáng Yên lặng đáp ứng rồi một câu. Mộ Thanh Ly trở lại sân thời điểm vừa vặn gặp nên diện ra tới Đỗ Quyên. "Tiểu thư." Đỗ Quyên thấy nàng không có việc gì cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, "Ngươi không có việc gì liền hảo, nô tỳ trở về gặp trong phòng không ai còn dọa nhảy dựng đâu." Mộ Thanh Ly cười cười nói, "Ta không có việc gì, chính là cảm thấy có chút buồn, đi ra ngoài dạo qua một vòng nhi." Cũng không có nói gặp được cái kia người xa lạ sự, "Các ngươi như thế nào đi lâu như vậy?" Đỗ Quyên một mặt đem đồ ăn cho nàng mang lên. Một mặt nói, kỳ thật nô tỉ trong lòng cũng là kỳ quái đâu, đi đến phòng bếp cũng không cho chúng ta đi vào, chúng ta nghĩ đã tới rồi bữa tối sự tình, liền tính là chờ cũng sẽ không chờ lâu lắm, nào biết đều có thể nghe thấy bên trong đồ ăn hương, nhưng vẫn không hướng ngoại đoan. Sau lại mấy cái hòa thượng đem đồ ăn phong bế cầm đi ra ngoài, lại cho chúng ta làm một nổi, nô tỉ vội vã ngài phân phó cấp lao phu nhân bọn họ nơi đó đều đưa đi, mới trở về. Mộ thanh ly nghe nàng như vậy vừa nói, lại việc này càng thêm không đúng. Nay chua miếu đến tuột cùng tới cái gì khó lừa người, phô trương lớn như vậy, nên sẽ không. Là vị nào vương ra đi. Bất quá các nàng liền ở chỗ này ngốc cả đêm, tổng không đến mức còn có thể có cái gì phiền thoái. Mộ thanh ly như vậy nghĩ, mỹ mắt phải nhịn không được nhảy một chút. Trong núi ban đêm phá lệ yên tĩnh. Mộ thanh ly đổi một ngày đường cũng mệt mỏi, ăn cơm vội vàng rửa mặt một chút liền ngủ. Một giấc này nàng ngủ thật sự trầm tới rồi sau nửa đêm thân mình lại thỉnh lình bị người dùng sức đầy đầy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 Tới rồi sau nửa đêm thân mình lại thỉnh lình bị người dùng sức đầy đầy. Mộ Thanh Ly tỉnh lại, đôi mắt còn không có thích hứng hắc ám, liền nghe thấy đô quên có chút nôn nóng thanh âm, tiểu thư chùa miếu giống như có kẻ xấu xông vào, còn... còn giết người. Mộ Thanh Ly một chút bừng tỉnh, buồn ngủ toàn vô. Ban ngày thời điểm các nàng mấy cái bị an bài vào một cái sân, mộ Thanh Ly ngủ một phòng, ba cái nha hoàng ngủ một cái khác. Văn ca buổi tối đi tiểu đêm, nghĩ đi xa một ít đi nhà xí, lại sợ hắc. Liền kêu thượng đố quên cùng hạ lăng bồi nàng. Ba cái nha hoàn còn có chút mơ hồ đi ra ngoài. Bởi vì nhà xí có chút xa, các nàng vòng qua phía nam phòng cho khách, chờ mau đến thời điểm, oanh ca không biết bị thứ gì vớ một ngã. Đây là cái gì oán giận nói còn nói xong đã bị dọa trở về, chỉ thấy trên mặt đất nằm một cái hòa thượng thi thể, một đao phong hầu chết không nhắm mắt, dưới thân huyết lưu một bãi. Oanh ca nhìn người nọ chết không nhắm mắt mặt, phục hồi tinh thần lại lúc sau theo bản năng liền tưởng hô lên tới. Hạ lăng phản ứng nhanh nhất, một fan ôm lấy nàng, gắt gao dùng tay che lại vành ca miệng, ở nàng bên thai thấp giọng nói, đây là có người xông vào, người lúc này hô lên tới, kinh động bọn họ chúng ta đều phải chết, có nghe thấy không? Giọng nói của nàng nghiêm khắc, đem oanh ca thiếu chút nữa hỏng mất tư tưởng tốn trở về. Hạ lăng nói xong một lát sau, cảm giác oanh ca không nghĩ vừa rồi như vậy căng chặt, mới chậm rãi buông ra nàng. Oanh ca đã dọa chóng váng, tuy rằng miễn cưỡng nghe lọt được nàng lời nói không có hô lên tới, Nhưng là hai chân vẫn luôn ở không ngừng run dậy. Đố quên cũng hảo không đến chỗ nào đi, run thanh em hỏi, kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hạ lăng buôn phía ngắm liếc mắt một cái, chúng ta nhanh lên trở về, tiểu thư còn một người ở đằng kia, đem tiểu thư đánh thức lúc sau lại nói. Mộ thanh ly cho nàng cảm giác vĩnh viễn đều là cơ chí mà bình tĩnh, vô luận gặp được chuyện gì nhi đều có thể nghĩ ra giải quyết biện pháp tới. Cho nên ba người lẫn nhau nâng bôi đen đi rồi trở về, ai cũng không kinh động trước đánh thức mộ thanh ly. Mộ Thanh Ly nghe thế câu nói hoàng sợ, nàng cũng bất chấp mặt khác, bôi đen đem quần áo mặc tốt, lập tức mang theo ba cái nha hoàn đi ra ngoài. Bên ngoài một mảnh tĩnh mịch. Bởi vì tới rồi mùa thu, liền ve minh thanh đều không có, vàng bạch tăng thêm vài phần quỷ dị. Mộ Thanh Ly trong viện có khẩu giếng cạn miễn cưỡng có thể giấu người, hơn nữa ban đêm ánh sáng ám cũng không dễ dàng bị phát hiện, nhưng là thực hẹp, chỉ có thể dung tiếp theo cái. Nhìn thoáng qua cơ hồ không thể chính mình đi đường quanh ca, mộ Thanh Ly đối nàng nói, quanh ca. Người đi giếng mang theo, tiểu tâm chút đừng làm ra thanh âm. Nàng như vậy vừa nói, mặt khác ba người mới nhớ tới trong viện có khẩu vức đi giếng có thể giấu người. Ngoanh ca này một chút đã sợ không được, nghe vậy hơi hơi run run nói, nô tỷ. Nô tỷ viết tiểu thư ân điển. Nói xong giống như là sợ mộ thanh ly đổi ý giống nhau, tay chân cùng sử dụng chui vào đáy giếng. Cũng may nàng vẫn là nhớ làm ra thanh âm sẽ đưa tới người, động tác còn tính nhẹ. Mộ thanh ly đem đô quyên cùng hạ lăng một tay lôi kéo một cái, đừng sợ. Chúng ta đều sẽ không có việc gì. Nàng làm oanh ca đi vào không phải bởi vì bất công, là bất đắc di cử chỉ. Chỉ có như vậy một vị trí, cho đố quên đối hạ lăng không công bằng, cho hạ lăng đối đố quyên không công bằng. Hơn nữa oanh ca rõ ràng sợ tới mức muốn chết, mang nàng tại bên người rất có khả năng sẽ chuyện xấu, còn không bằng đem cơ hội này cho nàng. Đố quên cùng hạ lăng tay đều là lạnh lẽo, nhưng là vẫn là dùng sức gật gật đầu. Mộ thanh ly ba người bôi đen đi ra ngoài. Khi thật nàng ở nghe được có người xông tới đệ nhất khắc liền trong đầu liền đem các loại ý tưởng đều nghĩ tới. Đầu tiên bài trừ chính là tới tặc. Khuya khoác cướp bóc chồm miếu còn giết nhiều người như vậy, loại này khả năng quá nhỏ. Liên hệ cho tới hôm nay nơi này vào được một cái địa vị rất cao người, mộ thanh ly cảm thấy này có thể là một hồi ám sát. Nếu là nói như vậy, xong việc đem tất cả mọi người diệt khẩu khả năng tính rất cao, hơn nữa chiếu hạ lăng các nàng nói đến kia thi thể là bị một đau giết chết. Thoạt nhìn như là chuyên nghiệp sát thủ việc làm, mộ ra kia mấy cái hộ vệ căn bản không đủ xem. Hiện tại cũng bất chấp những người khác, duy nhất sinh lộ chính là tìm một chỗ giấu đi, những cái đó người chưa chắc sẽ chú ý tới các nàng này một phòng nữ tử. Các nàng vận khí cũng là hảo, nay một đường không có gặp phải bất luận kẻ nào, vừa lúc thấy một cái pha đại núi giả, mộ thanh ly nghị đến lần trước ở tô ra trải qua, lôi kéo đô quên cùng hạ lăng trốn rồi đi vào. Cái gọi là dưới đèn hát chính là như vậy. Nhóm người này hẳn là không thể tưởng được có người sẽ giấu ở núi giả khe hở chung, chỉ cần không phải toàn diện điều tra, các nàng rất có khả năng tránh được một kiếp. Bên ngoài như cũng là nguyệt hát phong cao, bên trong ba người đều có thể nghe thấy đối phương tiếng tim đập, tại đây trong bóng đêm có quy luật mẻ lên. Qua thật lâu đều không có nghe thấy thanh âm, đô quyên ẩn thân ở núi giả chung đều cảm thấy chính mình như là là một giấc mộng, cái gì hòa thượng thi thể đều là xuất hiện ảo giác, nàng đang muốn cùng mộ thanh ly nói chuyện, liền nghe thấy đinh thai như góc tiếng nổ mạnh. Sau đó chính là ánh lửa ánh đỏ nửa bầu trời. Phía bác nhà cửa cháy. Mộ thanh ly đồng tử căng thẳng. Nàng đoán không sai, nhóm người này chính là vì này trong chùa người kêu mà đến, bọn họ đây là muốn đổ chùa A. Theo kêu ánh lửa đại lượng, rốt cuộc có thanh âm đánh vỡ ban đêm yên tĩnh, bất quá đều là thê lương tiếng kêu thảm thiết. Mặc dù cách đến xa như vậy, các nàng đều có thể nghe thấy cái loại này tuyệt vọng kêu gọi. Thiểu thư đô quyên đều phải khóc ra tới. Không có việc gì, bọn họ mục tiêu không phải chúng ta Nói không chừng lập tức liền đi rồi. Mộ thanh ly lời này chính mình đều không tin. Ám sát hoàng thân quốc thích loại sự tình này, hoặc là không làm, phải làm liền phải làm được sạch sẽ. Bằng không điều tra ra đều là trọng tội, chính mình đã chết còn muốn liên lụy gia tộc, sao có thể thả ra người sống. Ba người đang nói chuyện, liền thấy hai cái thân ảnh thất tha thất thể hướng cái này phương hướng chạy tới. Trong đó một người giống như bị thương, một người khác treo hắn cánh tay giá hắn không ngừng đi phía trước chạy. Ấn bị thương người kia rốt cuộc kiên trì không được Ngã xuống trên mặt đất. Bậy hạ, ngài ở kiên trì một chút. Người bên cạnh cấp không được, mắt thấy truy binh liền phải đuổi theo. Hắn chết không đáng tiếc, chính là bậy hạ không thể chết tại đây. Bậy hạ, mộ thanh ly đôi mắt đồng tử co dù lại. Người này thế nhưng là sở tuyên đế. Hắn sao có thể là hoàng đế. Nghĩ đến hôm nay ban ngày kia vội vàng thoáng nhìn, mộ thanh ly lúc ấy chỉ cảm thấy có chút quen mắt, liền không có nghĩ nhiều. Nhưng là mộ thanh ly kiếp trước chính là cái đại môn không gia nhị môn không mại đại tiểu thư. Sao có thể xem một cái xa lạ nam tử sẽ có quen mắt cảm giác? Thuyết minh người này liền tính cùng nàng không có quan hệ, cũng là ảnh hưởng cực đại nhân vật. Trách không được các nàng đoàn người bị ngăn ở chùa miếu bên ngoài, nguyên lai like hôm nay ở Pháp Hoa tự người lại là hoàng đế. Sở tuyên đế bất chấp trả lời thị vậy nói, bởi vì mất máu quá nhiều, hắn đã có chút thần trí không rõ. Không được, sở tuyên đế còn không thể chết được. Hiện tại thái tử mất tích, hoàng đế nếu là cái này điểm đã chết có khả năng nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế chính là nhị hoàng tử, mộ ra cùng hắn đã thế như nước với lửa, đây là tuyệt đối không thể. Vì thế mộ thanh ly rốt cuộc bất chấp mặt khác chạy đi ra ngoài. Thị vệ thấy có người lại đây bản năng muốn rút đao xem qua đi, không nghĩ tới nghe thấy một cái nữ hoa hoa thanh âm, ta tới chiếu cố bệ hạ, người mau đi đem vết máu xử lý. Chỉ cần những người đó theo vết máu đổi theo, hoàng đế liền nhất định chạy không thoát. Thị vệ lúc này mới liền này ánh trăng thấy mộ thanh ly dung mạo Hắn vẫn là có chút kinh nghi, Mộ Thanh Ly đã vội vội vàng vàng mở miệng nói, "Cha ta là lại Bộ thị lang Mộ Chi Tuân, ta hôm nay bội tổ mẫu tới dân hương, không phải người xấu." Thị vệ lúc này mới nghĩ đến đích xác có như vậy chuyện này, nhưng là vị này nhị tiểu thư như thế nào sẽ hơn phân nửa đêm tránh ở núi giả. Hiện tại hiển nhiên đã bất chấp suy xét này đó, hắn đem hoàng đế hướng Mộ Thanh Ly trong tay một lưỡi dao, "Hảo, vậy ngươi nhất định phải thề sống chết bảo hộ bệ hạ, ta đi đem bọn họ dẫn dắt rời đi." Mộ Thanh dùng gật gật đầu. Nàng đương nhiên muốn thề sống chết bảo hộ bệ hạng, nếu là hoàng đế chết ở Pháp Hoa Tử, mộ ra người như thế nào đều chạy không thoát căn hệ. Liên tính các nàng mới là bị liên lụy thì thế nào, đến lúc đó đại gia chỉ biết trách cứ hộ giá bất lợi. Khi nói chuyện đố quên cùng hạ lăng cũng chạy ra tới, các nàng đầu góc còn có chút ốc, đặc biệt là nhận thức đến trước mắt đảo người này là hoàng đế dưới tình huống. mau giúp ta một phen. Mộ thanh ly nói, làm nàng hai phụ một chút đem đã nửa hôn mê hoàng đế tảng tới rồi núi giả. Kia thị vệ còn lại là ở xác định các nàng an toàn lúc sau đem trên mặt đất vết máu lau, sau đó theo một cái khác phương hướng chạy tới, còn cố ý làm ra rất lớn động tính hấp dẫn truy binh. Mộ thanh ly một chút cũng không dám thả lỏng, đặc biệt là trước mắt hoàng đế mất máu quá nhiều, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là kia cổ dậy đặc mùi máu tươi vẫn là quanh quẩn ở trong không khí. Các ngươi Các ngươi là ai? Khi nói chuyện sở tuyên đế vừa lúc tỉnh lại, thấy người xa lạ tại bên người bản năng liền tưởng phản kháng. Bệ hạ Ngài mất máu quá nhiều đừng lộn xộn. Mộ Thanh Ly một tay đem hoàng đế ân xuống, miễn cho hắn lộn xộn đánh rách tả tơi miệng vết thương, "Bệ hạ yên tâm, tiểu nữ tử Liều chết cũng sẽ bảo hộ ngài." Nói liền chuẩn bị xả góc áo tới cấp hoàng đế băng bó. Hạ Lăng thấy thế sẽ mở chính mình váy đưa cho Mộ Thanh Ly, "Tiểu thư, dùng ta." Mộ Thanh Ly dùng Hạ Lăng đưa qua vải rợt đem hoàng đế bị thương địa phương gắt gao quấn lấy, ngăn chặn miệng vết thương không cho huyết lại chảy ra. Sở tuyên đế chẳng được bao lâu lại ngất đi. "Tiểu thư, Như vậy? Như vậy có thể được không? Đố quyên nhìn trước mắt cả người là huyết hoàng đế cảm thấy có chút run rẩy nhưng vẫn là miễn cưỡng bình phục trụ chính mình. Hoàng đế a cái này cao cao tại thượng, nắm giữ vô số nhân sinh chết quyền to nhân vật, trước nay không nghĩ tới có tận mắt nhìn thấy hắn ngày này, càng đừng nói còn nhân tiện cứu hoàng đế mệnh. Chỉ là tạm thời. Mộ thanh ly cho mày, bệ hạ chịu thương có chút trọng, này đạo thương khẩu qua sâu, chỉ dựa vào mảnh vải là không có biện pháp cầm máu.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 Những người đó nếu là một chốc đi không được, chúng ta chẳng phải là muốn xem câu nói kế tiếp nàng không dám nói cũng không dám tưởng. Mộ thanh ly trên trán cũng có một giọt mồ hôi chạy xuống dưới. Hoàng đế nếu là chết ở chỗ này, nàng thế nào đều là không thể sống. Nàng đông nhiên nghĩ đến một sự kiện, hỏi đố quyên nói, chúng ta đi thời điểm, trịnh ma ma có phải hay không cố ý mang theo một bao dược. Đây là trịnh ma ma nhiều năm thói quen, lúc trước ở tỉnh Vân trong chùa. Chính mình chính là gặp vân mị bắt cóc do đó dùng ngông Hán dược đem nàng mê đi. Phần 110 Nếu là ngông Hán dược đều có, cầm máu dược tự nhiên không thể thiếu. Đố quên trước mắt sáng ngời, đúng rồi, mama đi thời điểm cố ý cùng nô tì nói, nàng cấp tiểu thư mang theo rất nhiều dược dự phòng, làm nô tì đặt ở cái dương nhất mặt ngoài, dùng thời điểm phương tiện lấy. Mộ thanh ly nhìn mắt ngất xỉu hoàng đế, thấp giọng nói, ta đi lấy cầm máu dược, hai người các ngươi ở chỗ này bảo hộ bệ hạn. Nhớ kỹ. Nếu là bệ hạ có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta tất cả đều sống không được. Nàng lời này tuyệt không phải nói chuyện giật ân, chỉ cần hoàng đế đã chết, cho nên cùng các nàng có quan hệ người đều phải chịu liên lụy. Hai cái nha hoàn giật nảy mình. tiểu thư, ngài đã ở chỗ này, ta đi lấy đi. Hạ lăng đối mộ thanh ly nói. nay vừa đi vạn phần nguy hiểm, vừa rồi các nàng ba cái ở trên đường không có gặp được người, là bởi vì những cái đó thích khách đều vội vàng đi mặt bắt sát hoàng đế, hiện tại hoàng đế chạy ra. Bọn họ tự nhiên ở chùa miếu nơi nơi sưu thầm, hiện tại trở về gặp phải này đó thích khách khả năng tính rất cao. Không được. Mộ thanh ly cự tuyệt nói, đây là ta ôm hạ sự tình, không thể cho ngươi đi thay thế ta thừa nhận nguy hiểm. Chính là. Không có chính là. Nàng đánh gây còn tưởng nói chuyện hạ lăng, các ngươi có thể đem bệ hạ chăm sóc hảo chính là lớn nhất công lao. Chỉ cần ta không có trở về, các ngươi kiên quyết không thể đi ra ngoài, hiểu chưa? Hai người vội không ngừng gật đầu. Mộ Thanh Ly lúc này mới nương bóng đêm, miêu eo lưu đi ra ngoài. Nàng kỳ thật cũng là thực khẩn trương, tuy rằng ở hiện đại thời điểm đi theo vật lộn huấn luyện viên học quá phòng thân thuật, nhưng là tại chức nghiệp sát thủ trước mặt vẫn là không có gì đánh trả đường sống. Nàng nếu là thật sự bị người phát hiện, thật sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộ Thanh Ly tận lực không làm ra một chút thanh âm, chậm rãi về phía trước đi tới, cũng may không có gặp phải người. Nàng tay chân nhẹ nhàng trở lại chính mình sân, thấy tả hữu không người, lặng lẽ lưu đi vào. Phía nam khách xá cũng phân vài màu, mỗi cái khu vực chỉ có 3 cái phòng cho khách, cho nên lão phu nhân cùng Mộ Thanh Anh, Mộ Thanh Vân ở tại cùng chỗ, mà Mộ Thanh Ly chính mình ở một cái khác phòng cho khách. Cho nên nàng trong viện im lặng, không có một chút thanh âm. Mộ Thanh Ly nhìn thoáng qua giếng cạnh chỗ, Vên ca ở bên trong không có phát ra bất luận cái gì, Mộ Thanh Ly cũng không có kinh động nàng, lặng lẽ đi tới đỗ quên các nàng phòng, bôi đen thấy được một cái đại cái dương. Nghe tạp hữu không có thanh âm, Mộ Thanh Ly đem phóng tạp vật cái giường mở ra, Cũng may nàng không phải phủi tay trường quài, đô quyên cắt nàng trang dương thời điểm mộ thanh ly cũng đi nhìn thoáng qua, đại khái có ấn tượng. Quả nhiên như đô quyên lời nói, chính mama ma đem dược đặt ở nhất rõ ràng vị trí. Nàng phiên phiên nhặt nhặt tìm nửa ngày, cuối cùng là tìm được rồi cầm máu dược. Mộ thanh ly trên mặt lộ ra vui mừng. Bất động thanh sắc đem dược bình nhét vào trong tay áo, lại lặng lẽ chạy đi ra ngoài, nhưng là lúc này đây lại không phải như vậy vẫn may. Nàng vừa nhức đầu. Trên sả nhà một cái bóng đen đã nổi nở cung tiến nhắm ngay nàng. Cơ hồ liền ở trong nháy mắt kia, mũi tên chỉ liền hướng tới nàng phóng tới. Mộ Thanh Ly theo bản năng hướng bên phải đảo đi, nhưng là nàng đã chậm một bước, kia mũi tên chỉ hung hăng xuyên thấu nàng bả vai. Không kịp hô đau, bóng người kia lại lần thứ hai kéo ra cung chiều, Mộ Thanh Ly chịu đựng trên vai đau đớn lăn đến một bên. Lần này nàng có chuẩn bị, cuối cùng là né tránh đệ nhị mũi tên. Nhưng là nàng biết chính mình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những người này chỉ cần một mũi tên một mũi tên bán, chính mình luôn có chốn không thoát kia một lần. Hơn nữa trên vai đau đớn tựa hồ lại bỏ thêm chút khó có thể chịu được nữa, nếu là không có đoán sai, mũi tên thượng hẳn là đồ độc. Bất quá nàng tái khởi thân thời gian, nóc nhà người trên đã không thấy, đồng thời ra đầu đau xót, có người hợp với nàng tóc đem nàng kéo lên. Người là ai? Người nọ thanh âm không mang theo một chút cảm tình. Mộ thanh ly về phía sau ngưỡng thân thể, làm ra một cái sợ hãi bộ dáng, run thanh âm nói. Ta là tới dân hương khách hành hương. Nói hiệu nói vượng. Người nọ trong tay dùng sức lực, cơ hồ sắp đem nàng tóc kéo xuống. Nơi này sao có thể sẽ làm khác khách hành hương tiến bảo, nếu là không nói lời nói thật ta giết ngươi. Hoàng đế ở chỗ này, cấp nơi này hòa thượng 10 cái lá gan cũng không dám làm người xa lạ tiến bảo. Ta thật là khách hành hương mộ thanh ly thanh âm ngây người khóc nước nở. Ta hôm nay mới đến, ta không có lửa ngươi. Đã xảy ra chuyện gì, như thế nào sẽ có cái nữ nhân ở chỗ này? Lúc này lại tới một cái hắc y rẻ nhân, nhìn mộ thanh ly hỏi. Nàng nói nàng là nơi này dâng hương khách hành hương. Ơn, mới vừa được đến tin tức, lại bộ thị lang mộ chi tuân mâu thân mang theo hắn mấy cái nữ nhi tới, hoàng đế làm cho bọn họ vào được, mộ gia thị vệ đã toàn bộ thu thập rớt, giữ lại mấy cái nữ quyến trở lao hoàng đế vừa chết cùng nhau giết. Mộ thanh ly trong lòng run lên. Hộ vệ tất cả đều bị giết. Khó trách, mộ ra những cái đó hộ vệ như thế nào có thể cùng này đó sát thủ so. Càng quan trọng là sự ra đột nhiên, đại bộ phận người đều trong lúc ngủ mơ mơ mảng hồ đồ liền tặng mệnh. kia cái này phải làm sao bây giờ? Bắt lấy mộ thanh ly người kia hỏi nói. Thêm một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không ít, đem nàng dết đi. Một cái khác thuận miệng vừa nói liền đem vận mệnh của nàng định hảo. Ta hãy đi trước, ngươi thu thập rất hắn chạy nhanh theo tới. Hảo! Chờ ngươi nọ vừa đi, bắt lấy mộ thanh ly cái này từ trên người móc ra trùy thủ để ở nàng trên cổ, không nói hai lời liền tính toán cắt thiết hầu Mộ Thanh Ly kỳ thật cũng đợi đã lâu, nàng vẫn luôn làm bộ thuận theo chính là vì hạ thấp người này cảnh rất tâm. Chờ hắn đem truy thủ đặt ở nàng trên cổ thời điểm, Mộ Thanh Ly đột nhiên dùng tay trái bắt lấy truy thủ, hữu khuỷu tay dùng sức hướng phía sau hung hăng và chạm. Người nọ không nghĩ tới nàng đột nhiên buộc phát ra lớn như vậy sức lực, thình lình bị Mộ Thanh Ly đỉnh đến dạ dày bộ, đồng thời nàng bắt lấy lưỡi dao sinh đoạt quá truy thủ, trở tay chính là một đao. Mộ Thanh Ly rất rõ ràng chính mình tình cảnh, nàng cũng không tính toán chạy trốn. Nàng một người nơi nào là nhiều người như vậy đối thủ, liền tính chạy cũng thực mau bị bắt trở về, còn không bằng nhân cơ hội đem người này giết, cũng có thể tranh thủ đến một ít thời gian. Mộ thanh ly như vậy nghĩ, không màng máu tươi rơi bàn tay, chỉ cầu một kích mất mạng. Kiên sát thủ cũng không phải ăn chay, ở quá ngắn thời gian phản ánh lại đây, thân mình sau này một tránh lại tránh được này một kích. Mộ thanh ly không có cho hắn thở dốc thời gian, thừa dịp hắn tránh nẽ chi lần này một cái gió xoáy quét thật mạnh đá vào hắn trên đầu, theo sau nhào tới. Cổ tay của nàng bị người nọ gắt gao nắm lấy. Mộ Thanh Ly ở sức lực thượng rốt cuộc cùng đối thủ kém khá xa, cho dù nàng dùng hết toàn lực cũng không có khả năng cùng hắn chống cọi. "Ngu xuẩn, Người nọ dần dần không chế được trường hợp, nhìn về phía Mộ Thanh Ly trong ánh mắt hàn quang chớp động, người cho rằng như vậy là có thể giết ta." Nói xong liền đem Mộ Thanh Ly phản ấn trên mặt đất, đôi tay gắt gao chế trụ nàng nhất hầu. Mộ Thanh Ly liều mạng phản kháng, nhưng là nàng nắm tay đánh vào người nọ trên người một chút uy hiếp đều không có. Vốn dĩ tưởng cho ngươi cái thống khoái, nếu ngươi như vậy không biết điều, ta liền như vậy một chút bóp trên ngươi. Hán nghiến răng nghiến lời nói, trong tay càng thêm dùng sức. Mộ thanh ly đều nghe được chính mình cổ chỗ cách kéo cách kéo thanh âm, kịch liệt đau đớn cùng thiếu oxy làm nàng trước mắt biến thành màu đen. Liên ở nàng mất đi ý thức trước một giây, người nọ rốt cuộc ngã trên mặt đất. Mộ thanh ly không kịp nhìn cái gì tình huống, đầu tiên là ghé vào một bên nôn mửa, sau đó từng ngụm từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí, chỉ cảm thấy hết hổ đau muốn chết Người thế nào? Một cái thanh lanh thanh âm đối nàng nói. Mộ thanh ly dùng sức trận to mắt thấy hướng trước mặt người nói chuyện, nhưng là độc tính đã bắt đầu phát tác, nàng trước mắt đã trở nên một mảnh mơ hồ. Mộ thanh ly. Hắn thấy nàng ý thức đã có chút không thanh tỉnh, cao mày tăng thêm thanh âm hô một lần. Mộ thanh ly dùng hết sức lực bắt lấy hắn, khàn khàn thanh âm nói, mau, núi giả nơi đó. Vậy hạ? Nói xong liền ngất đi. Nàng thế giới lâm vào thật dài hát cám. Mộ thanh ly không biết chính mình ở nơi nào. Không biết là cái gì thời gian, nàng tư duy giống như đều vây ở trong bóng đêm. Trên vai cùng bàn tay thượng miệng vết thương rất đau, còn có ít hầu đau xót, làm nàng lẩn ẩn còn có một kêu ý thức. Nàng cảm giác giống như có người ở chính mình bên người nói chuyện, thanh âm kia lại tựa hồ cách hảo xa hảo xa, nói chuyện nội dung cũng nghe không rõ. Hảo tưởng liền như vậy vẫn luôn ngủ đi xuống A. Mộ thanh ly hiện lên cái này ý tưởng. Trở về. Trong đầu một cái bỗng nhiên xuất hiện thanh âm đối nàng nói. Mộ thanh ly ngây thơ mở mịt hỏi. Ngươi là ai? Trở về. Thanh âm kia lại nói một lần, nhiều chút nôn nóng, này không phải thân thể của ngươi, ngươi hồn phách cùng thân thể phía trước ràng buộc không có như vậy trọng, nếu là lại hôn mê đi xuống ngươi liền thật sự không tỉnh lại nữa. Nàng đang nói cái gì? Chính mình như thế nào không rõ? Mộ thanh ly đại não còn không có chuyển qua tới, liền cảm giác sau lưng bị người đẩy một phen. Đi thôi, ngươi làm so với ta hảo, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy, thay thế ta tiếp tục sống sót đi.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 Chính là kia trẻ đến dược, tiếp tục giót hết. Lần này thanh âm không phải lại cách thật mạnh sưng ngủ rõ ràng ở mộ thanh ly bên thai hiện ra. Dây tiếp theo nàng miệng đã bị người cậy ra, một chén chua sót nước thuốc liền rót đi xuống. Thứ gì như vậy khó uống. Mộ thanh ly trong lòng phản cảm lại nói không nên lời, chỉ có thể tùy ý bọn họ bài bố. Uống xong dược nàng ý thức lại chẩm rãi mơ hồ. Cứ như vậy không biết trong bóng đêm đãi bao lâu, mộ thanh ly mới chẩm rãi mở to mắt. Bên ngoài ánh sáng có chút mánh liệt Nàng không khỏi hiếp hiếp mắt ân một tiếng, qua một hồi lâu mới thích hứng. Tiểu thư, tiểu thư tỉnh. Nàng này một phen động tính khiến cho bên cạnh người chú ý, phụ trách khán hộ nàng đô quyên hỉ cực mà khóc nói. Tức khác trong phòng cùng tạc nổi giống nhau. Nàng trước giường mặt vây quanh một đống người, có người thấy nàng không có việc gì lúc sau liền vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài. Đô quyên mộ thanh ly thật vất vả hoàn hồn, tái nhợt mặt nhìn nàng một cái, ta đây là làm sao vậy? Vì cái gì toàn thân trên giới đều như vậy đâu? Hơn nữa một mở miệng thanh em khàn khàn doa người. Đỗ Quyên vừa nghe lời này, nước mắt liền nhịn không được đi xuống rớt, tiểu thư đã quên sao, ngươi đều hôn mê ba ngày. Chúng ta phía trước ở Pháp Hoa tự gặp thích khách, ngay cứu bệ hạ lúc sau làm ta cùng hạ lăng ở núi giả chiếu cố bệ hạ, chính mình chạy tới lấy cầm máu dược. Theo nàng nói như vậy, ký ức dần dần về tới mộ thanh ly trong đầu. Đúng rồi, nàng nghĩ tới. Không riêng như thế, nàng ở trở về trên đường còn đụng phải hai cái thích khách, bọn họ tính toán giết nàng Chính mình đánh lén trong đó một cái, sau đó bị hắn chế trụ, còn kém điểm bị bóc chết. Phần 111 Chỉ là hồi tưởng khởi kia một màn, nàng liền cảm thấy cổ chỗ có chút đau. Sao lại đâu? Mộ thanh ly nghẹn ngào hỏi, bệ hạ thế nào? Đây mới là nàng quan tâm vấn đề. Quan trọng nhất chính là sở tuyên đế không có việc gì, nếu không chính mình này tội cũng là nhận không. Tiểu thư yên tâm đi, tiêu vương thế tử tới kịp thời, bệ hạ đã không có việc gì. đấu quên lau khô nước mắt. Từ đầu bắt đầu nói lên, nguyên lai like những cái đó thích khách lại là sáng sớm liền theo dõi pháp hoa tử. Bọn họ biết hoàng đế lại ở chỗ này đặt chân nghỉ tạm một ngày, liền trước tiên làm tốt bố trí, lại không nghĩ rằng mộ ra lão phu nhân vừa vặn sẽ tại đây một ngày tới dâng hương, kết quả còn bị hoàng thượng bỏ vào tới. Ngày đó buổi tối bọn họ bất động thanh sắc giết chết trông cửa hòa thượng, sấn hát sờ soạn đi lên, tới gần nhà cửa thời điểm lại vẫn là bị hoàng đế bên người thị vệ phát hiện. Đây cũng là ở bọn họ đoán trước bên trong. Rốt cuộc hoàng đế bên người thị vệ các đều là hảo thủ, bất quá bọn họ bên này người nhiều, tự nhiên cũng không sợ cái gì, ở bị phát hiện lúc sau chuyển ám vì danh, đem nhà cửa toàn bộ tiêu nương ánh lửa phương tiện tìm hoàng đế. Không nghĩ tới hoàng đế bên người có mấy người thật là kiêu dũng, sở tuyên đế chính mình cũng có công phu trong người, tuy rằng bị trọng thương lại vẫn là chạy ra tới. Hoàng đế không có tìm được, bọn họ tự nhiên toàn chùa tìm tòi, vừa lúc gặp được trở về mộ thanh ly liền tính toán giết nàng, thời khắc mấu chốt tiêu vương thế tử xuất hiện Cứu nàng. Tiêu vương thế tử. Mộ thanh ly nghe đến đó có chút kinh ngạc, ngươi nói ngày đó cứu người của ta là tiêu vương thế tử. Nàng ở hôn mê phía trước mơ hồ nhớ rõ một mặt màu tím, nguyên lai thật là hắn. Đúng vậy tiểu thư, tiêu thiên nô tỷ đợi đã lâu cũng chưa gặp ngươi trở về, chính suốt ruột liền thấy tiêu vương thế tử hướng bên này đi tới, còn, còn ô ngươi. Tuy rằng không hợp lễ pháp, bất quá cái loại này thời điểm cũng bất chấp rất nhiều. Thế tử tới về sau liền cho bệ hạ thượng dược. Không trong chốc lát vũ lâm quân liền tới rồi, đem chùa miếu vây quanh cái chật như nêm cối, chỉ là những cái đó kẻ cắp phát hiện không đối liền toàn bộ uống thuốc độc tự xác, chỉ bắt sống một cái. Đố quyến nói, vậy hạ miệng vết thương vẫn là có chút thâm, không thể di động, chưa hôm đó toàn bộ Thái Y viện Y viện Ngự Y Y H liền đều bị túm lại đây, tiêu vương thế tử còn cố ý mang theo tiêu vương phủ phủ Y Y tới cấp tiểu thư trần trị. Mãn chùa miếu Ngự Y Y không giả, nhưng không ai bận tâm mộ thanh ly. Đều vây quanh ở hoàng đế nơi đó sợ hắn sẽ ra chuyện gì, nếu không phải Mạc Phượng kỳ lưu tâm, mộ thanh ly giờ phút này nhất định là đã chết. Mộ thanh ly không cần xem đều biết chính mình toàn thân trên giới bọc đến cùng xác gớp giống nhau, không khỏi cười khổ một tiếng. Này thân thể cũng quá yếu chút, tay nhỏ chân nhỏ đều không đủ xem, khó trách dễ dàng bị cái kia thích khách đánh tới. Ta đây trên người độc giải sao? Mộ thanh ly hỏi, thấy đô quyên gật đầu, nàng trong lòng cũng bưng một hơi. Độc là thế tử giúp ngài giải. Nô Tì lúc ấy ở một bên, nghe thấy kia đại phu nói ngài độc là rất nặng, nếu không phải kịp thời dùng độc bước ra tới, đó là đại la thần tiên đều cứu không được. Ở mộ thanh ly trúng độc lúc sau, tiếp xúc quá nàng lại sẽ võ công chỉ có tiêu vương thế tử, cho nên chỉ có thể là hắn. Mộ thanh ly hiểu rõ. Nhìn nhìn chung quanh, không có nhìn thấy hạ lăng thân ảnh, hỏi đô quyên mới biết được hạ lăng ngày đó ở bồi nàng đảo vong trên đường liền trèo chân, nhưng vẫn cắn răng không nói chuyện. Sau khi thoát hiểm đô quyên phát hiện, khiến cho nàng về phòng nghỉ ngơi đi Nói nơi này, mộ thanh ly mới nghĩ vậy chùa miếu không riêng nàng một người, còn có tôn thị cùng mộ thanh anh cùng mộ thanh vân. lão phu nhân cùng hai vị tiểu thư cũng không có việc gì, bất quá đều bị kinh hách Đố quên nghe được nàng hỏi cập việc này, đúng sự thật trả lời nói. Các nàng ngày đó buổi tối toàn bộ bị bắt lấy, mấy cái chủ tử cũng khỏe, bất quá nha hoàn lại đều bị bắt lại giết, vẫn là làm cho các nàng mạng giết, ba người đều bị kinh hoách, đến bây giờ còn ở trên rừng nằm. Nghĩ đến đây đố quên đều có chút may mắn. Nếu không phải mộ thanh ly nhanh chóng quyết định, hiện tại nàng cũng nhất định đã chết. Mộ thanh ly lại như suy tư gì? Nô tỷ cả gan, hôm trước Lao ra đuổi tới nơi này, hỏi nô tỷ nguyên do thời điểm, ta cùng hạ lăng đều xả dối. Đố quên thấy tả hữu không người, nhỏ giọng đối mộ thanh ly nói, nô tỷ sợ hãi tiểu thư sẽ rơi xuống một cái bất hiếu thanh danh, liền cùng Lao ra nói, chúng ta phát hiện chuyện này lúc sau muốn chạy ra đi đến Lao phu nhân cùng mặt khác hai vị tiểu thư sân đánh thức các nàng chính là đi đến một nửa nhi nghe được nơi xa có tiếng bước chân, kinh hoàng dưới mới chạy đến núi giả nơi đó núp vào, sau lại mới nhìn thấy bậy hạ. Chuyện sau đó nàng đều đúng sự thật nói. Mộ Thanh Ly gật gật đầu, ngươi làm tự hảo. Chính mình lúc ấy không tưởng nhiều như vậy, xong việc nghĩ đến thật là không ổn. Nếu là lạc một cái bất hiếu thanh danh ra tới, đối nàng đối đàn nhi đều là trí mạng đả kích, tuy rằng lại đến một lần nàng vẫn là sẽ không vì không hề cảm tình tôn thị mạo tánh mạng chi yêu. Mộ Thanh giải quyết trong lòng một cục đá lớn. Bung lỏng biếng nhác liền lại mệnh dã rời, chỉ là sắp ngủ phía trước không quên dặn dò đố quên, đừng quên đi xem hạ lăng, nàng một người không có phương tiện. Nếu là ngự ý ghi đều có thể vì hoàng đế mặc kệ nàng chết sống, viện này hạ nhân cũng có thể vì nàng mặc kệ hạ lăng. Đố quên cho nàng đè xuống góc chăn, tiểu thư yên tâm đi, nô tì đỡ phải. Vì thế mộ thanh ly cũng không nói cái gì, nặng nghề ngủ rồi. Mộ thanh ly ở chỗ này vô chi vô giác ngủ, nhưng là chiều dã một mảnh chấn động. Hoàng đế bị ám sát Đây là bao lớn sự tình, mặc dù bình yên vô sự cũng ít không được có người phải vì này rơi đầu. Nga, nói như vậy nàng không có việc gì. Nhà tu nhiên lúc này cũng chạy tới pháp hoa tự trung, đối mặc phượng kỳ nói. ân Mặc phượng kỳ chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, liền tiếp tục chính mình đỉnh đầu sự. Thật đúng là kỳ quái, nữ nhân này lại nói tiếp cũng là luôn mãi giúp chúng ta, mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình. Lần này hoàng đế nếu là thật sự đã chết, nhị hoàng tử tuyệt đối có thể thuận lợi kế vị. Đối thái tử một đảng là cực kỳ bất lợi. Mạc Phượng kỳ đem phong thư hảo, dùng bù câu tặng đi ra ngoài, lúc này mới quay đầu nhàn nhạt nói, kinh thành bên kia đều an bài hảo. Yên tâm đi, nếu là không có an bài hảo ta cũng không có khả năng thoát thân lại đây. Nhan tu nhiên nói ngồi ở ghế trên, lần này thật nhiều manh mối đều chỉ vào nhị hoàng tử, ta giúp đỡ hắn đem manh mối che lấp một chút, lại nói tiếp hắn cảm tạ ta còn không kịp. Nói liền lộ ra một cái cao thâm khó đoán tươi cười. Nếu là hoàng đế thật sự chết ở pháp hoa tử, nhị hoàng tử là lớn nhất đến lợi giả, cho nên tự nhiên hắn cũng là số một hiểm nghi người. Nghĩ đến chính hắn mấy ngày nay cũng cùng kiến bò trên chảo nóng không sai biệt lắm, sợ hoàng đế tìm chính mình phiền thoái, nhưng là hoàng đế tỉnh lại cũng chưa nói cái gì, này liền làm nhị hoàng tử càng vì nôn nóng. Nhà tu nhiên ở điều tra thời điểm phát hiện một cái rất có ý tứ sự. Tuy rằng những cái đó thích khách toàn bộ tự sát chỉ còn lại có một cái chết sống không mở miệng. Nhưng giải rắc manh mối toàn bộ chỉ hướng nhị hoàng tử. Nhan tu nhiên suy xét một chút, cố ý đem này đó dấu vết che lấp, làm như vậy mặt ngoài xem là ở giúp nhị hoàng tử, thực tế lại là đẩy hắn một phen. Từ xưa đế vương đang nghi, nếu là làm hoàng đế thấy như vậy rõ ràng manh mối, không chừng sẽ hoài nghi có phải hay không có người cố tình hãm hại, nhưng là như vậy che lấp một chút, ngược lại ở hoàng thượng trong lòng chứng thực nhị hoàng tử hành vi phạm tội. Hoàng đế chắc chắn là này nhi tử ra tay hại chính mình, liền tính tạm thời không có xử lý hắn cũng tất sẽ không có kết cục tốt. Nếu là nói phía trước như hại thái tử còn không đáng làm hoàng đế đậu thủ, hiện giờ lại có sung túc lý do. Một cái vì ngôi vị hoàng đế mà lựa chọn hại chết chính mình nhi tử. Hoàng đế có thể dễ dàng buông tha. Nhàn tu nhiên bật cười, chỉ cảm thấy nhiều như vậy thiên ngưng tụ ở ngực tích tụ chi khí rốt cuộc phát tiết ra tới. Bất quá lần này có thể thắng cũng vạn phần hung hiểm, lại nói tiếp vẫn là muốn đa tạ mộ thanh ly, bằng không bệ hạ thực sự có cái tốt xấu, nhị hoàng tử âm như thực hiện được liền phiên thoái. Lần này sự tỉnh qua đi hướng bệ hạ cùng nàng thảo cái phong thưởng, cũng coi như còn nàng cái này ân. Nhan tu nhiên như thế nói. Mặc phượng kỳ không nói gì, trong đầu lại hiện ra ngày đó buổi tối mộ thanh ly nhiễm vết máu, lại một chút không chịu khuất phục bộ dáng. Kỳ thật ngày đó hắn ở người nọ đối mộ thanh ly hạ sát thủ một khắc liền đến, lại tránh ở trên cây cố ý không có ra tay. Hắn bốn tưởng rằng mộ thanh ly không hề nghi ngờ sẽ chết ở nơi đó, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng liều chết phản kích có thể làm ra tay không đoạt giao sắc loại sự tình này tới. Chương 140 diện thánh. Nàng một cái dưỡng ở khuê phòng nữ tử, từ đâu ra cái loại này tàn nhẫn cùng quyết tuyệt. Còn có cặp mắt kia bất khuất, mang theo một loại đến chết mới thôi chấp nhất, phản phất liều mạng tánh mạng đều không quan trọng. Một người như thế nào sẽ cùng đồn đãi kém như vậy nhiều đâu. Mạc Phượng Kỳ vô ý thức miết thượng thủ trung ngọc bội, nhẹ nhàng đóng một chút đôi mắt. Mộ Thanh Ly tỉnh lại đã 5 ngày, mấy ngày nay nàng sinh hoạt đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nói thật, nàng tuy rằng cứu hoàng đế, cũng là vì lúc ấy cưới lên lưng cọc khó leo xuống, không cứu liền ý nghĩa tử vong, chưa từng nghĩ tới đối sinh hoạt sẽ có như vậy đại thay đổi. Biết nàng tỉnh sau mộ chi tuân liền vội vội vàng vàng đuổi lại đây, nhưng là lúc ấy mộ thanh ly lại lần nữa ngủ hạ, hắn ngăn lại muốn đánh thức nàng đố quên, vẻ mặt từ ái nói, làm tiểu thư nhà ngươi nghỉ ngơi đi, không nóng nảy. Lao phu nhân tuổi lớn thân thể vốn dĩ liền không tốt, mắt thấy đi theo chính mình hồi lâu như ý như lòng đang trước mắt bị giết chết. Ngày hôm sau liền bệnh nặng, mộ chi tuân nhìn liền đem tôn thị đưa về trong nhà. Đồng hành còn có mộ thanh anh mộ thanh vân, các nàng bên người nhà hoàn cũng bị giết, hai người một ngày đều không nghĩ đại ở chỗ này. Sau đó chính là các loại nước chạy ban thưởng vào mộ thanh ly sân. Bởi vì hoàng đế ở Pháp Hoa tự tu dưỡng, cho nên các văn võ đại thần hoàng thân quốc thích toàn bộ bài đội tới nơi này thăm, trong đó một ít phu nhân liền chủ động đưa ra muốn gặp cứu chủ có công mộ thanh ly. Nhưng là đều không ngoại lệ bị mộ chi tuân cự tuyệt Hắn cũng là thông minh, hoàng đế bị ám sát rất nhiều chi tiết đều không có trồi lên mặt nước, nơi này nói không chừng liền có bụng dạ khó lường muốn tìm hiểu tin tức, mộ thanh ly một cái nữ hoa hoa sao có thể ứng phó được những cái đó cáo giả. Mộ gia nhị tiểu thư cứu thánh giá tin tức vẫn là ở trong kinh thành truyền khai. Này đó lời đồn đãi tử hồ bị người nào dẫn đường, đều không ngoại lệ khen mộ thanh ly, cơ hồ liền phải đem nàng nói thành khăn trùn nữ anh hùng, cứu vất đại sở vận mệnh quốc gia, quả thực đều phải phùng đến bầu trời đi. Theo những lời này truyền khai, còn có đối thích khách nghi ngờ, những lời này ai cũng không dám đặt ở bên ngoài thượng nói, chính là mọi người đều minh bạch chưng cư ẩn ẩn chỉ hướng về phía trong cung vị kia. Mộ Thanh Ly nghe được Hạ Lăng cùng nàng nói mấy tin tức này thời điểm nhữ nhữ mẩy. Lúc này đã lại qua mấy ngày, Hạ Lăng chân lỏa hoàn toàn hảo, về tới Mộ Thanh Ly bên người hầu hạ, thay cho hợp với hầu hạ vài thiên đô quyên. Những lời này đều là từ ai trong miệng nghe được. Mộ Thanh Ly hỏi Hạ Lăng nói. Tiểu thương. Hiện tại nơi nơi đều truyền thai, bất quá nảy đối chúng ta cũng không phải chuyện xấu. Hạ lăng không rõ vì cái gì mộ thanh ly không cao hứng, cứu hoàng đế lớn như vậy công lao, hẳn là chuyện tốt ta. Mộ thanh ly tả hữu nhìn xem, mắt thấy không người, mới hạ giọng đối hạ lăng nói, nơi nào là đơn giản như vậy, người có hay không nghĩ tới, vô luận là ai dám đi ám sát hoàng thượng, trong tay thế lực tất nhiên sẽ không nhỏ. Hiện tại cứu chủ thanh danh tuy rằng dừng ở ta trên người, nhưng đồng thời cũng hấp dẫn những người đó thù hận. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ dễ dàng buông tha ta. Vô luận có phải hay không như đồn đãi như vậy, nhị hoàng tử chờ không kịp muốn giết hoàng đế xoan vị, nàng mộ thanh ly đều là ngại lộ người. Phần 112 Cứ như vậy những người đó giết không được hoàng đế, rất có khả năng liền đem thù hận chuyển rời đến trên người nàng, từ giờ trở đi mộ thanh ly mới là từng bước nguy cơ. Nàng như vậy vừa nói hạ lăng cũng khẩn trưng lên, thật là như thế nào cho phải, nếu không tiểu thư trở về lúc sau cao ốm, đường ra cửa. Mộ Thanh Ly xem nàng như vậy không cấm bật cười, người cũng không cần như vậy, có điều đến tất có sở thất, so với Hoàng Ân tới nói, chúng ta cũng không tính có hại. Tiểu giá là bao lớn công lao, cứ như vậy nàng ở nhà sẽ không lại lâm vào hoàn cảnh xấu, đối đàn nhi cùng chính mình đều là tốt. Đến nỗi ám sát, giặc tới thì đánh, nước lên ngâng nền đi. Tiểu thư, đố quyên từ bên ngoài chạy vào, trên mặt có chút kinh hoàng thần sắc, bậy hạ triệu kiến. Mộ Thanh Ly thương thế còn không có hoàn toàn hảo, tay còn bị bao. Chính là diện thánh chút nào không được qua loa, cho nên từ hoàng đế khẩu dụ tới, mộ chi tuân liền vội làm đố quên cho nàng trang điểm. Như thế qua một canh giờ, có một đám thái giám mênh mông quẩn quẩn đi vào sân. Mộ chi tuân đã sớm lôi kéo mộ thanh ly ở sân cửa chờ thấy dẫn đầu cái kia thái giám trên mặt không tự chủ cười nói, Tao công công, làm phiền ngài tự mình tới một chuyến. Nay tao Đức An là hoàng đế tín nhiệm nhất đại thái giám, ngay thường chớ nói bọn họ loại này triều thần, chính là hoàng phi hoàng tử thấy hắn đều phải cung cung kính kính Hôm nay hoàng đế phái hắn tới đón Thanh Ly, xem như cho cực đại mặt mũi. Tào công công khuôn mặt thảo hỉ, cười tủm tìm nói, mộ đại nhân đây là nói cái gì, nhà ta chính là cái chạy chân, chủ tử phân phó tự nhiên liền tới rồi. Nhưng thật ra còn không có chúc mừng đại nhân, sinh cái tốt như vậy nữ nhi. Nói bất động thanh sắc nhìn mộ Thanh Ly liếc mắt một cái, thấy nàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đứng ở chỗ đó, không có bởi vì sắp diện thánh mà thất thố, trong lòng đối nàng đánh giá không cấm cao hai phân. Khó trách ở cái loại này thời điểm có thể cứu hoàng thượng, khó được chính là mới 12 tuổi, cũng đã có nảy phân gan dạ sáng suốt. Kỳ thật tàu công công cũng là rất cảm kích mộ thanh ly, hắn có thể có hôm nay, dựa vào tất cả đều là sở tuyên đế tín nhiệm. Nếu là sở tuyên đế bỏ mình, tân hoàng đăng cơ tất nhiên phải dùng chính mình thành viên tổ chức, hắn tốt nhất kết quả chính là bị an bài cái địa phương dưỡng lao. Hơn nữa hắn đi theo sở tuyên đế nhiều năm, nắm giữ rất nhiều hoàng gia tân bí, cũng không tự chủ đắc tội rất nhiều người đảo thời điểm sợ là không được chết giả. Như vậy tưởng tượng Tào Công Công nhìn về phía Mộ Thanh Ly tươi cười liền trở nên vạn phần hoái. Tào Công Công lời này liền không đúng rồi. Mộ Tri Tuân nói, "Bệ hạ có Long Quang phù hộ, tự nhiên có thể chuyển nguy thành an, tiểu nữ chỉ là vừa lúc ở đàng kia thôi, lại nói tiếp đều là ý trời. Lại nói ta mộ ra con cháu, vì bệ hạ thân vẫn đều là vinh quang, Ly Nhi trăm triệu đảm đương không nổi công công này tán dương." Mộ Tri Tuân lời này quả thực nói hào hùng và trượng Mộ Thanh Ly trong lòng đối chính mình này phụ thân vốt ngông ngờ kỹ năng điểm cái đại đại tán. Nàng cái này tiện nghi cha ở trong quan trường chỉ số thông minh cùng đối mặt ra chạch quả thực không phải một cái cấp bậc. Tào công công lại cùng mộ chi tuân hai người chạm chỗ đó đánh trong chốc lát giọng quan mới mang mộ Thanh Ly rời đi. Mộ chi tuân tại đây phía trước đối nàng tha thiết dậy dỗ nửa ngày, giờ phút này liền tin tưởng tràn đầy nhìn bọn họ rời đi. Từ ra thích khách sự tình, này nho nhỏ chùa miếu liền che kín ngự tiền thị vệ. Mộ Thanh Ly cùng Tào Công Công này một đường đi đến, liền thấy không đếm được thị vệ đứng gác, còn thường thường có tuần tra người qua đi. Có thể nói là mới bước một người năm bước một cương. Mộ cô nương, bệ hạ ở bên trong chờ ngải, nhà ta liền không đi vào. Tào Công Công đem Mộ Thanh Ly đưa đến một cái sân cửa, cười tủng tìm nói. đa Tạ Công Công. Mộ Thanh Ly đối Tào Công Công hành lễ, xoay người đi vào. Tào Công Công là hoàng đế bên người Đại Thái Giám, theo lý thuyết là một tấp cũng không rời. Hiện tại hắn chủ động ngừng ở bên ngoài, thuyết minh hoàng đế ý tứ là tưởng đơn độc thấy nàng. Trong viện thực can tĩnh, mộ thanh ly chậm dãi đi đến trước cửa, khít sâu một hơi vào cửa. Vào nhà lúc sau không dám loạn xem, lập tức quỳ trên mặt đất nói, thần nữ mộ thanh ly, bài kiến bệ hạ. Thật lâu không có hồi âm. Mộ thanh ly không dám đứng dậy, liền như vậy quỳ, nhưng là nàng cũng có thể cảm giác được một cái tìm tòi nghiên cứu ánh mắt rừng ở trên người mình. Ngầm đầu lên. Đỉnh đầu một cái trầm thấp thanh âm nói. Đúng vậy Mộ Thanh Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước ngôi cựu ngũ. Sở Tuyên Đế 40 xuất đầu, khuôn mặt thoạt nhìn tự mang uy nghiêm, tuổi trẻ thời điểm tất nhiên cũng là một cái thực tuấn mỹ người, mặc dù là hiện tại cũng nhìn ra ngũ quan oai hùng oai hùng, ngày hôm qua cùng Mộ Thanh Ly gặp mặt thời điểm hắn cố tình thu hồi khí thế, này sẽ liền rất rõ ràng có thể nhìn ra đế vương chi khí. Người này là đại sở hoàng đế, là thiên tử, là nắm giữ hàng tỷ lê dân thương sinh tánh mạng người. Nhưng nếu hết thảy đều dựa theo kiếp trước quý đạo tới, hắn cũng sống không được đã bao lâu. Sở tuyên đế lúc này thân thể thoạt nhìn thực khỏe mạnh, lại ở mấy năm lúc sau bởi vì một hồi nho nhỏ phong hàn mà tổn hại thân thể, ốm đau trên giường, cuối cùng bệnh chết phía trước cùng thái tử liền cuối cùng một mặt cũng chưa thấy thượng. Kỳ thật kiếp trước vẫn luôn có cái đồn đãi, nói hoàng đế không phải tự nhiên bệnh chết, y hắn bệnh tình còn có thể lại kiên trì thượng nửa năm, đã có thể cố tình như vậy xảo, liền ở thái tử ngăn địch trong lúc đã chết. Nhị hoàng tử kế vị lúc sau đối loại này lời đồn đãi căm thù đến tận xương thủy, Phạm La nghe thấy một chút tiếng gió liền phải nghiêm trị, dần dần mọi người cũng không dám lại nói. Có từ Mạc Phượng Kỳ nơi đó được đến giao hấn, Mộ Thanh Ly không dám lại lộ ra đồng tình một loại thần sắc, chỉ là ánh mắt mát lạnh, nhìn thẳng hoàng đế. Hoàng đế cũng nhìn nàng, chậm rãi gật gật đầu, không tội, nhưng thật ra so tỉ tỉ ngươi có can đảm chút. Gia tứ hoàng tử sự tình lúc sau hắn tự mình gặp qua Mộ Thanh Anh, tuy nói cũng không có ở ngự tiền thân nghi đã có thể khí độ tới xem là không bằng trước mắt mộ thanh ly. Tạ bệ hạ khích lệ. Mộ thanh ly Thúy Thanh nói, cũng không giống như để ý hoàng đế lời này là làm thấp đi nàng tỉ tỉ. Sở tuyên đế xem hắn như vậy, không biết vì sao liền bật cười. Mộ ra sự tình hắn phía trước khiến cho người cha xét một lần, thập phần rõ ràng nguyên phối con nối dối cùng vợ kế chi gian tranh đấu. Đặc biệt là khoảng thời gian trước mộ chi tuân phu nhân trước công chúng bị chỉ trích ở trong sân tìm được rồi vu cổ chi vật. Tuy rằng xong việc mộ ra nói là có người hãm hại phu nhân, cũng bắt nàng trong viện một cái bà tử gánh tội thay, nhưng là đảo mắt liền đem Trương Thị đưa đến từ đường tính dưỡng. Ai đều minh bạch Trương Thị là phạm vào sự, mộ ra chỉ là mặt ngoài làm làm bộ dáng, một chút đều không muốn cấp Trương Thị che giấu. Như thế nào sẽ như vậy xảo, mười mấy năm đều bình bình an an, mộ thanh ly mới vừa về nhà mấy tháng liền ra chuyện lớn như vậy nhi, không nói là nàng động tay chân đều không tin. Nói như vậy, liền tính trong nhà nháo đến lại hung. Trước mặt ngoại nhân đều là một bộ tốt tốt đẹp đẹp bộ dáng, nhưng mới vừa rồi mộ thanh ly nghe thấy chính mình làm thấp đi mộ thanh anh lại không có chút nào bịa giải Muốn nói nàng không nghĩ tới này một tầng, hoàng đế chính mình đều không tin. Nha đầu này tính cách, yêu ghét rõ ràng, không thích chính là không thích, cùng người nọ thật sự rất giống. Hoàng đế nghĩ đến đây trong mắt có một tia thương cảm. a hành, ngươi thế nhưng đã rời đi hơn 20 năm. Mộ thanh ly rũ xuống lông mi. Cảm giác được hoàng đế dừng ở chính mình trên người ánh mắt thay đổi lại biến, nàng trong lòng đông nhiên có chút khẩn trương. chương 141 nghịch tiên, gần vua như gần cọng A, ai có thể đoán được cái này tay cầm sinh tử quyền to người ngay sau đó sẽ làm ra cái gì quyết định đâu. Qua thật lâu sau, hoàng đế mở miệng nói, ngươi đứng lên đi. Đúng vậy, mộ thanh ly đứng lên, cảm giác đầu gối có chút chết lặng, lại như cũng không dám động một chút. Thật sự là tính sai. Như thế nào đã quên này đó trong hoàng cung người đều thích làm người quỷ nói chuyện, sớm biết rằng nên dựa theo ti thượng xem qua như vậy, lộng cái quỷ dễ dàng. Lúc ấy vì cái gì muốn cứu chấm? Ngươi một cái nữ hoa hoa không sợ hay sao? Hoàng đế nhàn nhạc hỏi. Nếu là chỉ là đem hắn kéo vào núi giả cũng liền thôi, nhưng hắn nghe Mạc Phượng Kỳ nói mộ thanh ly liều chết hồi trô ở tìm cầm máu dược, thiếu chút nữa bị phản quân giết. Nàng nơi nào tới lớn như vậy dũng khí, đi làm này đó. Mộ thanh ly ở tới phía trước Mộ Chi Tuân đã dạy nàng, nếu là hoàng đế hỏi các loại vấn đề muốn như thế nào trả lời, nhưng hiện tại nàng trong lòng có bất đồng tính toán. Mộ Thanh Ly bất quá nháy mắt liền làm quyết định, cung thanh nói: "Hồi bệ hạ, thần nữ là sợ. Nhưng là thần nữ tuy rằng chỉ là một nữ tử, phụ thân cũng đã dạy ta trung quân ái quốc, bệ hạ là một vị hảo quân vương, liền tính thần nữ chính mình đã chết cũng muốn làm ngài bình an, bằng không chính là thẹn với phụ thân dạy bảo." Hơn nữa nàng nói nơi này sợ hãi nhìn thoáng qua hoàng đế, mới tiếp tục nói: Hơn nữa bệ hạ nếu là ở chỗ này xảy ra chuyện, dân nữ cùng người nhà như thế nào đều không thể chạy thoát chịu tội nói mặt sau thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hoàng đế sắc mặt lại càng thêm hòa hoãn. Đây mới là nói thật à. Một cái chừng 10 tuổi nữ hoa hoa, nơi nào tới như vậy nhiều trung quân ái dân ý tưởng. Mộ thanh ly nguyện ý liều chết cứu giá, gần nhất là mưa rầm thấm đất, mộ ra ra huấn hảo. Thứ hai chính là sợ hai hoàng đế đã chết lúc sau đã chịu liên lụy, cho nên mới liều mạng mệnh đều phải cứu hắn. Hoàng đế xem nàng cũng càng thuận mắt chút, cảm thấy mộ thanh ly cùng chính mình cố nhân cực kỳ giống. Chấm nghe nói, ngươi ngày thường ở nhà thích chơi cờ. Đúng vậy. Mộ thanh ly thấp giọng nói, thần nữ tính cách tương đối quái gỡ, không phải thực thích tâm ý, liền ở trong sân chính mình chơi cờ chơi. Lại đây cùng chấm ván tiếp theo. Hoàng đế như thế nói, mộ thanh ly không dám cự tuyệt, cầm trong phòng bản cờ đoàn đến hoàng đế trước người, chính mình ngồi ở đối diện thực tự nhiên cầm lấy tới bạch tử. Ngươi này tiểu nha đầu. Chẳng lẽ là còn muốn cho chấm một tay? Hoàng đế nói có chút buồn cười. Nhân ra chơi cờ đều là tranh hát tử đoạt đến tiên cơ, nha đầu này như thế nào làm theo cách trái ngược. Mộ thanh ly nhật nhạt cười, bậy hạ, thần nữ thích hậu phát chế nhân, còn thỉnh bậy hạ chấm trước. Ý tứ nàng không nghĩ đoán tử, liền muốn dùng trắng. Hoàng đế ha ha bật cười, hảo, chấm nhưng thật ra muốn nhìn người một chút như thế nào cái hậu phát chế nhân. Nói liền rơi xuống hát tử. Mộ thanh ly tính hạ tâm cũng đi theo hạ một tử Ngay từ đầu hoàng đế còn tồn đậu tiểu hài tử tâm tư, ở hắn xem ra Mộ Thanh Ly tuổi tác ở nơi đó bãi, cho nên liền ra tay nhu hòa, nào biết cái này thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, nàng thế nhưng nhân cơ hội ăn luôn hắn non nửa biên quân cờ. Sở Tuyên đế lúc này mới nghiêm túc lên. Nay cờ một chút chính là hơn nửa canh giờ, Sở Tuyên đế cùng Mộ Thanh Ly đều hạ thực nghiêm túc, liền thời gian đều đã quên. Thẳng đến bên ngoài vang lên thảo công công thanh âm. Vậy hạ, là thời điểm đổi dược." Hoàng đế lúc này mới ngẩng đầu, có chút không kiên nhẫn quát lớn nói, chờ. Tào công công lộ ra một tia cười khổ. Nay đổi dược chuyện này như thế nào có thể chờ, bất quá hoàng đế đều nói như vậy, hắn cũng không dám tiếp tục lại khuyên. Nhưng thật ra mộ thanh ly đứng lên, cung kính nói, bậy hạ thương vừa vắn tốt, vẫn là bảo trọng long thể, này cơ khi nào đều có thể hạ, chờ bệnh hạ trước tiếp tục là lúc thần nữ lại đến đó là. Hoàng đế nhìn về phía nàng, phát hiện mộ thanh ly thân thể cũng có chút run dậy. Lúc này mới nhớ tới nàng cũng là bị thương. Làm khó nàng ngồi ở chỗ này bồi hắn hạ lâu như vậy cờ, cái gì cũng chưa nói. Đi thôi. Hoàng đế phóng mềm ngữ khí. Mộ thanh ly lễ bái sau liền rời đi. Hoàng đế nhìn bàn cờ thượng chém giết sắc bén vắng cờ, đông nhiên trong lòng than một tiếng. a Hoành trừ bỏ ngươi, thế gian này cuối cùng có một cái dám ở chơi cờ thời điểm thắng chấp người. Phần 113 Này ngôi cửu ngũ, thật sự quá tịch mịch. Bởi vì tạo công công phải cho hoàng đế thượng dược, liền không có tự mình đưa mộ thanh ly trở về. Mà là phái chính mình đồ đệ tiểu ninh tử, cũng coi như là cấp đủ mộ thanh ly thể diện. Mộ chi tuân cảm thấy trên mặt có quang, tự nhiên đối mộ thanh ly liên tục khen ngợi. Lần này mộ thanh ly đi diện thánh, hoàng đế không có thêm vào ban thưởng cái gì vàng bạc châu áo, nhưng vô luận là nàng vẫn là mộ chi tuân đều minh bạch, đây là chuyện tốt. Không có loại này tục vật ban thưởng, thuyết minh hoàng đế cảm thấy mấy thứ này không đủ để xứng đôi mộ thanh ly công tích, chỉ biết cho nàng lớn hơn nữa ban thưởng. Mộ thanh ly bị hoàng đế lôi kéo hạ lâu như vậy cờ, thân thể làm lâu rồi không thoải mái, khiến cho hạ lăng bồi chính mình ở phụ cận đi một chút, nghĩ thầm dù sao nơi nơi đều là thị vệ, cũng ra không được chuyện gì. tiểu thư ngài chấm một chút. Hạ lăng đem nàng đỡ tới rồi đình hóng gió chung ngồi xuống, mộ thanh ly nhìn này cuối thu mát mẻ thời tiết tâm tình cũng hảo lên. Hạ lăng, trở về lúc sau ta sẽ đem ngươi thăng thành nhị đẳng nha hoàn, ngươi mội mội hạ tình cũng không cần lại vì chắc chắn. Liền đỉnh ngươi thiếu nhi đương tam đẳng nhà hoàn đi. Mộ thanh ly quay đầu đối nàng nói, mặt khác ban thưởng gì đó trở về lúc sau khác nói. Lần này lớn nhất công lao đó là này ba cái nha hoàn. Nếu không phải các nàng sớm nhất phát hiện có người xuống tới, mộ thanh ly chính mình nhưng thật ra sẽ không chết, lại cũng không chiếm được như vậy một cái cơ hội. Đặc biệt là đố quên cùng hạ lăng, ai đều biết khi đó tránh ở giếng sinh tồn xuống dưới khả năng tính càng cao. Các nàng hai tuy rằng sợ hãi lại như cũ kiên định đi theo nàng. Này cũng làm mộ thanh ly rất là cảm động. Cho nên lần này vô luận nàng có thể từ hoàng đế nơi đó được đến cái gì, đô quyên cùng hạ lăng đều cần thiết trọng thưởng. Đến nỗi oanh ca, mộ thanh ly đảo cũng sẽ không trừng phát nàng. Rốt cuộc ngươi không thể trông cậy vào mọi người ở thời khắc mấu chốt đều có thể đem tánh mạng giao cho ngươi trên tay. Oanh ca ngay lúc đó phản ứng cũng coi như tình lý bên trong. Cho nên khiến cho nàng tiếp tục đương một cái nhị đẳng nhà hoàn đi. Tiểu thư đây đều là nô tì nên làm, nô tì hạ lăng đang muốn cự tuyệt. Liền thấy mộ thanh ly lắc, lắc đầu. Ta quy củ từ trước đến nay là thưởng phạt phân minh, người cùng đỗ quên làm đều không tồi, không cần chối tử. Hai người đang nói chuyện, đồng nhiên nghe thấy phía sau có người tuyên một câu Phật hiệu. Mộ thanh ly quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến một cái dâu tóc bạc trắng lao hòa thượng chính cười nhìn phía nàng. Mộ thanh ly đứng lên. Mộ thí chủ, lão nạp là pháp hoa tự chủ trì đúng không. Lao hòa thượng mở miệng nói. Mộ thanh ly thay đổi thi lễ, gặp qua đại sư. Vô luận nàng có phải hay không tin Phật, ở nhân gia địa bàn thượng, điểm này mặt mũi vẫn là phải cho. Không dám. Đốn không nói đi lên trước tới, nhưng thật ra lão nạp muốn thay bị chùa đông đảo tăng nhân cảm ơn thí chủ. Nếu là hoàng đế chết ở Pháp Hoa Tử, này đó hòa thượng tất nhiên là muốn trôn cùng, liền tính bọn họ cùng thích khách không có bất luận cái gì quan hệ. Đại sư khách khí. Mộ thanh ly cười nhạt nói, Phật ra chú ý hết thảy đều do duyên Pháp, có lẽ là Bồ Tát không đành lòng ương cập vô tội mới có thể vừa vặn làm ta xuất hiện ở nơi đó thôi. Đốn không đại sư ha ha cười hai tiếng, không nghĩ tới thí chủ vẫn là cái có tuệ căn. Hắn nói nơi này dừng một chút, thí chủ, lão nạp có chút mệnh lý chi ngôn tưởng cùng thí chủ đơn độc nói. Mộ thanh ly suy nghĩ một chút khiến cho hạ lăng trước rời đi. Đốn không là phương ngoại chi nhân, lại một phen tuổi, liền tính là làm người thấy hai người đơn độc ở bên nhau cũng sẽ không hỏng rồi khuê dự. Đại sư có chuyện cứ nói đừng ngại. Mộ thanh ly cười dịu dàng. Lại không nghĩ rằng trước mắt người tiếp theo câu nói thiếu chút nữa làm nàng từ ghế đá thượng nhảy dựng lên. Thí chủ, liền tính là hồn phi phách tán, cũng khó thay đổi nghịch thiên sửa mệnh kết cục. Đốn không đại sư V Phật Châu, trong miệng trầm dai nói. Mộ thanh ly trong lòng sợ hãi cả kinh, miễn cưỡng cười nói, ngài nói cái gì, ta nghe không hiểu. Người này là nhìn ra cái gì sao? Không có khả năng. Nàng tuy rằng tin trên thế giới có quỷ thần nói đến, nhưng là đối hòa thượng đạo sĩ Chi Lưu vẫn là không mấy tin được. Tổng cảm thấy bọn họ chính là biến đổi pháp kẻ lừa đảo. Chính là cái này lão hòa thượng thế nhưng một ngụm nói ra nàng trong lòng sâu nhất bí mật, sao có thể? Thí chủ chớ trách là lão nạp trải qua việc này đối tiểu thí chủ sinh vài phần tò mò, vì thế liền tính hạ ngài mệnh cách mới phát hiện việc này. Đốn không thần sắc bình thẳng nói, vốn là chú định điêu tàn kết cục lại tuyệt chỗ phùng sinh, chính là đem chính mình mệnh cách xoay chuyển, nhưng là nơi này ẩn ẩn hàm chứa sắc khí, hiện nhiên là hy sinh cái gì mới đổi đến như thế Lão nạp nói nhưng đối. Đốn không đại sư còn có một câu không có nói ra. Nàng hiện tại mệnh cách kỳ quý, càng làm cho người kinh ngạc chính là thế nhưng như sương mù xem hoa, lúc sau cả đời tràn ngập không biết chi số, đây là chưa từng có quá. Nhưng có một chút có thể khẳng định, nàng mệnh cách có cửu cung phượng mệnh bóng dáng. cửu cung phượng mệnh là hoàng hậu đánh dấu. Hơn nữa chỉ là có thể ẩn ẩn nhìn đến, lại không cách nào khẳng định, cái này làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Mỗi người mệnh từ sinh ra liền định hảo. Nhưng này nữ hài vận mệnh liền trời cao đều không thể quyết định. Nếu thật là như thế, thuyết minh nàng là thiên mệnh chỉ ra và xác nhận, mộ thanh ly bất luận cái gì quyết định đều khả năng đối thiên hạ thương sinh tạo thành sâu đậm ảnh hưởng. Cho nên hắn mới có thể mở miệng thử nàng. Mộ thanh ly lúc này đã thu liêm tươi cười, ánh mắt lạnh xuống dưới, đại sư nói cái gì, ta không rõ, cái gì hồn phi phách tán nghe quái dò người, nếu không phải bị buộc tới rồi tuyệt cảnh, là không có người sẽ làm như vậy đi. Đến nỗi có thể hay không thay đổi chính mình vận mệnh. Thật đúng là không biết chi số. Đời này liền tính vẫn là sẽ lạc một cái thân chết kết cục lại như thế nào. Nàng cũng có thể ở chết phía trước lôi kéo chính mình kẻ thù xuống nước, cũng có thể vì đàn nhi phô bình con đường. Nàng có cái gì đáng sợ? Mộ thanh ly nghĩ đến đây liền đứng lên nói, tiểu nữ cảm thấy có chút mệt liền đi về trước, cáo tử. Tiểu thí chủ, hoan hoan tương báo khi nào rước, có đôi khi buông lại làm sao không phải làm chính mình giải thoát. Đốn không đại sư thanh âm từ phía sau truyền đến. Mộ thanh ly lạnh lùng cười. Hoa đoan tương báo khi nào rước. Không cần như vậy phiền thoái. Làm đối thủ của ngươi vĩnh viễn đã không có báo thù năng lực, nổ cỏ tận gốc, này thù cũng liền hiểu rõ. Nàng sẽ không tùy ý thương tổn quá chính mình người ung dung ngoài vòng pháp luật, càng sẽ không cho rằng vông tay là đối chính mình lớn nhất hoan dung. chương 142 nha hoàn gian tranh đấu. Thiếu nàng liền phải còn, đây là nàng làm người xử sự quy củ. Đốn không nhìn mộ thanh ly bóng dáng Trong lòng thở dài Này nữ tử như thế cường lệ khí Lại chấp mê với kiếp trước việc không chịu vương tay Không biết đối này thiên hạ thương sinh tới Nói đến tụt cùng là phúc hay họa Một tiếng tử tử thở dài quen quẩn Hạ lăng được mộ thanh ly mệnh lệnh Cũng không có đi xa Mà là ở mấy trượng ở ngoài địa phương chờ nàng Ngầm đầu liền thấy mộ thanh ly sắc mặt không tốt trở về Đi thôi Mộ thanh ly nhàn nhạt nói Nàng tuy không nói gì thêm Lúc ấy cùng phía trước thả lỏng bộ dáng khác hẳn bất đồng Hạ lăng vì thế cũng không dám nhiều lời, nhấc chân đi theo mộ thanh ly mặt sau trở về đi. Không đi bao xa lại thấy một người, hắn đứng ở cây phong hạ nhìn xa trời cao, lửa đỏ lá phong xoa hắn bóng dáng rơi xuống, chỉ là một màn này chính là một bức họa Con đường này đi qua đi chính là mộ thanh ly trụ địa phương, hắn hẳn là chuyên môn ở chỗ này chờ nàng. Mộ thanh ly đi qua, hành lễ nói, gặp qua thế tử. Nàng tuy rằng không biết mặc phượng kỳ vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng là hắn cứu nàng mệnh. Tổng không thể làm như không thấy đi qua đi. Mạc Phượng Kỳ xoay người, mắt tím nhàn nhạt đảo qua nàng, không có muốn mở miệng ý tứ. Mộ Thanh Ly thẳng nói, "Tiểu nữ từ ngày ấy tới nay vẫn luôn ở trong phòng dưỡng thương, còn không có cảm tạ thế tử ân cứu mạng, nếu không có thế tử thi lấy việc thủ, ta giờ phút này đã về hoàng tuyển, ân cứu mạng suốt đời khó quên." Mạc Phượng Kỳ rũ xuống lông mi, lãnh đạm mở miệng, "Không cần." Kỳ thật hắn không tính toán cứu nàng. Ngày đó hắn nhận được tin tức liền tới đến Pháp Hoa tử lại phát hiện thích khách đã vào được. Bởi vì hắn khinh công cực hảo, trước đại quân một bước tới nơi này, liền chuẩn bị lặng lẽ tìm được bệ hạ, cứu Mộ Thanh Ly thực dễ dàng rút dây động rừng, làm những cái đó thích khách chó cùng dứt dậu làm ra cái gì hành động. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy nàng như vậy ngoan cường, bị nàng chấp nhất xúc động, hắn là không có khả năng ra tay. Mộ Thanh Ly cười cười, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, thế tử cứu ta một mạng, Mộ Thanh Ly khắc trong tâm khảm, giả lấy thời gian chắc chắn trả lại ngươi. Nàng lời này nói được thực nghiêm túc. Nàng từ trước đến nay đem ân đoán phân thực thanh, lần này Mạc Phượng Kỳ cứu nàng, tánh mạng của hắn liền không hề là nàng nhớ tới kiếp trước là lúc đối tuổi xuân chết sớm một câu cảm thán, mà thành chính mình dùng hết toàn lực cũng muốn cứu lại người. Còn hắn ân cứu mạng cũng không phải nói xuông. Nàng sẽ nỗ lực làm nhị hoàng tử hy vọng thất bại, tìm cái thích hợp thời gian nhắc nhở thái tử, như vậy cũng coi như cứu Mạc Phượng Kỳ. Mạc Phượng Kỳ nghe thấy nàng những lời này, Nhớ tới phía trước gặp mặt khi nàng năm lần bảy lượt lộ ra cái loại này đồng tình ánh mắt, trong lòng hiện lên một tia kỳ dị. Mộ cô nương, ta có không hỏi ngươi mấy vấn đề? Hắn thanh âm tự mang lãnh đạm cùng thanh quý, lại rất là dễ nghe. Hắn muốn hỏi rõ ràng, nữ nhân này rốt cuộc suy nghĩ cái gì, vì cái gì tổng làm ra như vậy kỳ quái hành động. Mộ thanh ly nghe kia toái ngọc thanh âm, lộ ra một kia cười khổ. Thế tử, ngươi có thể hỏi bất luận cái gì sự tình, nhưng là nếu là ta không thể trả lời cũng thỉnh ngài thông cảm ta khổ chung. Hắn cứu nàng mệnh, mộ thanh ly không hy vọng dùng nói dối ứng phó hắn. Mặc phượng kỳ lãnh đạm mở miệng, nếu là ta không có nhìn lầm, phía trước vài lần ngươi ở nhìn thấy ta thời điểm, trong mắt đều có đồng tình chi sát, đây là vì sao? Đây cũng là hắn nhất không rõ một chút. Hắn có cái gì nhưng đồng tình địa phương, có thể là mộ thanh ly mỗi lần ở nhìn thấy chính mình thời điểm đều sẽ không tự chủ được lộ ra loại này biểu tình tới. Đặc biệt là nàng nữ giả nam trang gia phủ lần đó Hẳn là lần đầu tiên biết thân phận của hắn, sở biểu lộ cảm tình là nhất chân thật. Mộ thanh ly mím môi, xin lỗi, cái thứ nhất vấn đề ta liền không có biện pháp trả lời ngươi. Mặc phượng kỳ nhìn nàng, mộ thanh ly rũ xuống lông mi không có cùng hắn đối diện. Không khí có chút cứng đờ. Ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Hắn đông nhiên nói. Nữ nhân này hành vi làm việc nơi trốn lộ ra quỷ dị, ẩn ẩn nhìn lại đều ở cùng nhị hoàng tử đối nghịch. Nếu là nói nàng vì gia tộc như thế hành sự, giống như cũng quá tích chút Nghe hắn nói như vậy, mộ thanh ly ngẩn đầu nhìn thẳng cặp kia màu tím đôi mắt, thâm giọng nói, thế tử, ta và người mục tiêu là giống nhau, ta không phải là người địch nhân. Nói xong câu đó nàng chưa cho Mạc Phượng Kỳ nói chuyện cơ hội, hành lễ nói, ta ra tới lâu lắm, cần phải trở về, lại lần nữa cảm tạ thế tử. Nói xong liền cùng túi đầu rời đi. Gặp thoáng qua nháy mắt, Mạc Phượng Kỳ chốc mũi chuyển đến một trận thanh nhã hương khí, không giống như là nữ nhân khác như vậy nồng đầm hương phân vị, nhật nhạt nhạt nhạt, lại quanh quẩn không đi Mộ Thanh Ly gần như trốn dường như trở về chính mình sân, hoảng hốt không được. Nàng vừa rồi là ở cùng Mạc Phượng kỳ tỏ thái độ, chính mình là duy trì thái tử, cũng không biết hắn có hay không nghe hiểu. Đó là nghe hiểu cũng sẽ không để ý đi. Rốt cuộc ai sẽ để ý một cái khuê các nữ tử lập trường đâu ở bọn họ trong mắt, nữ tử trừ bỏ ngâm thơ vệ tranh liền cái gì đều sẽ không. Phần 114. Trừ bỏ ngẫu nhiên làm cho ra chạy không yên. Mộ Thanh Ly có chút tự dễ tưởng. Nàng như vậy nghĩ liền trở về chính minh sân, vừa vào cửa mới phát hiện Đỗ Quyên cùng anh ca đã ở thu thập đồ vật. Đây là có chuyện gì? Mộ Thanh Ly có chút kỳ quái hỏi. Tiểu thư mới vừa rồi lao ra tới, nói chúng ta phải về kinh, làm chúng ta lập tức thu thập đồ vật. Đỗ Quyên tiến lên một bước nói. Mộ Thanh Ly nghe được không thể hiểu được. Hoàng đế đều ở chỗ này đâu, mộ chi tuân liền chuẩn bị hồi kinh. Không giống như là phong cách của hắn A. Đỗ Quyên thỏ qua tới nhỏ giọng nói. Nghe nói thái tử bên kia lại có tin tức, bậy hạ vội vã hồi kinh xử lý. Mộ thanh ly hiểu rõ. Nguyên lai like là hoàng đế vội vã trở về, nàng tiện nghi cha liền nhân tiện cũng muốn đi. Chính là thái tử việc không phải lâm vào cục diện bế tắc sao, man tộc người đưa ra điều kiện hoàng đế như thế nào đều sẽ không đáp ứng, bọn họ lại không dám tùy tiện giết thái tử dẫn phát chiến tranh, như thế nào đông nhiên liền có biến số. Mộ thanh ly không có nói nhiều, tùy ý đô quyên các nàng thu thập, hết thảy đều nghe theo mộ tri tuân an bài Giờ phút này đã là buổi chiều, cố kỵ hoàng đế thương thế đoàn xe không dám đi quá nhanh, cho nên cơ hội là ngày hôm sau buổi sáng mới đến Kinh Thành. Về đến nhà sau mộ chi tuân thay đổi bộ quần áo liền vội vã đi thượng chiều, mộ thanh ly còn lại là trở về chính mình sân, nào biết từ trở về kia một khắc liền phải không ngừng chấn an nước mắt. Chính ma ma từ trước đến nay bình tĩnh tự giữ, lúc này cũng khóc lão lệ tung hành, đơn giản là thiếu chút nữa liền nhìn không thấy mộ thanh ly, xương nhi càng là liên tiếp tự trách. Nguyên lai like mấy ngày nay các nàng nghe được nghe đồn đều là bị khẩu nhĩ tương truyền sau tăng mạnh bản, thành mấy trăm cái thích khách đem hoàng đế chặt chẽ vây quanh, Mộ Thanh Ly phi thân nhào lên trước cho bệ hạ trấn đạo. Mộ Thanh Ly trong lòng có chút cảm động lại có chút buồn cười, trấn an các nàng thật lâu, chờ các nàng bình tĩnh lúc sau mới vào phòng, tìm cơ hội lén cùng Trịnh ma ma nói thanh để bạch hạ lăng chuyện này, Trịnh ma ma tự nhiên cũng không có ý kiến. Hạ lăng bị sinh thành nhị đẳng nha hoàn, liên quan nàng cùng đỗ quên mỗi người thưởng 100 lượng bạc phía dưới nhà hoàng nghe thấy tin tức này sôi nổi kinh không khép miệng được như là mộ ra đều là có quý củ liền tính là nhất có diện mạo đại nhà hoàn suốt giá thời điểm chủ tử trừ bỏ bán mình khế, cấp cái 10 lượng bạc làm của hồi môn đã đỉnh thiên mộ thanh ly vừa ra tay mỗi người chính là 100 lượng đây là các nàng tưởng cũng không dám tưởng cái này trong viện nhà hoàn sôi nổi hối hận, vì cái gì không phải chính mình đi theo tiểu thư đi bằng không tốt như vậy sự chính là chính mình như là hạ lăng như vậy ngoại lai 12, 13 là có thể ở chủ tử trong viện lên làm nhị đẳng nha hoàn đúng là số ít. Hôm nay, chúng nha hoàn làm xong việc dưới tảng cây nghị luận sôi nổi. Ai nha, hạ lăng thật sự thật là lợi hại a, từ đây liền thành nhị đẳng nha hoàn đâu?" Một cái nha hoàn nói. "Đâu chỉ a, liền nhân ra muội muội đều phá cách sinh thành tam đẳng nha hoàn. Xem các ngươi này đó kiến thức hạn hẹp, một cái nhị đẳng nha hoàn khiến cho các ngươi hâm mộ thành như vậy." Một người khác ra vẻ mệ hoặc nói, "Ta chính là nghe nói Hạ lăng trải qua lần này liền cùng đố quên cùng Sương Nhi giống nhau thành tiểu thư tâm phúc, về sau tiểu thư liền tính là gả chồng cũng sẽ mang theo nàng. Mọi người phát ra một tiếng tán thưởng. Đúng vậy, một cái nhị đẳng nha hoàn có cái gì nhưng hâm mộ, mọi người xem chung đều là kia sau lưng chủ tử tín nhiệm A. Mộ thanh ly thái độ cũng biểu lộ này hết thảy, từ đây đừng nói là này ly đinh viện, ở toàn bộ mộ ra ai thấy hạ lăng cùng đố quên không được xem trọng liếc mắt một cái, nhân ra chính là bồi tiểu thư cứu hoàng đế người đâu. Nơi này lại có khắc cong con vòng. Tiểu thư quá mấy năm tổng phải gả người, đến lúc đó cô ra thông phòng khẳng định là muốn từ nàng chính mình của hồi môn nhà hoàng tuyển. Hạ lăng trùng hợp lại là này phê nha hoàn bên trong đẹp nhất, về sau tám phần chính là cấp quý nhân đương di nương mệnh A. Các nàng mồm năm miệng người nói, không có chú ý tới phía sau tới người. Sống đều không cần làm, toàn vây quanh ở nơi này làm gì. Một tiếng tiếng hét phẫn nộ chuyển đến. Văn ca trùng hợp đi ngang qua nơi đây. Này đó tiểu nhà hoàng nghị luận nói bị nàng nghe thấy, trong lòng đổ đến muốn mệnh, lập tức liền đã phát hỏa. Mỗi người phạt nửa tháng nguyệt bạc, buổi tối cũng không cho ăn cơm chiều, nếu là lại làm ta nghe thấy có người ở sau lưng khưa môi múa mép, toàn bộ đuổi ra ly đinh viện. Nàng là nhị đẳng nha hoàn lại là lão phu nhân trong phòng ra tới, thân phận so này đó mới vừa mua tới thô sử nha hoàn cao hơn không ít, một mở miệng liền không có người dám phản bác. Chúng nhà hoàng bị nàng răn dậy một phen sau vội vàng trốn đi. Ngoanh ca một người đứng ở nơi đó, trong lòng lại càng ngày càng hụt hững. Nàng lúc trước như thế nào như vậy ngốc? Một hai phải một người tránh ở giếng, nếu có thể cùng tiểu thư cùng nhau đi ra ngoài, chính là cả đời phú quý á. Này những tiểu nha Hoàn nói không sai, trải qua chuyện này hạ lăng liền thành tiểu thư bên người hồng nhân, về sau cái gì chuyện tốt nhi đều không thể thiếu nàng, mà so sánh với giới, vứt bỏ chủ tử chính mình liền không được ưa thích. Tuy rằng mộ thanh ly xong việc không có bởi vì ngày đó chuyện này trách cứ quá nàng. Nhưng là lúc ấy bồi tiểu thư đi trong chùa nha hoàn chỉ có ba cái, Đỗ quên cùng hạ lăng đều được đến ban thưởng, chính mình lại cái gì đều không có, ý tứ này không phải đã thực rõ ràng sao. Nàng ở trong sân nơi nào còn có quyền uy. Tiểu thư có chuyện gì cũng sẽ không giao cho nàng. Quan trọng nhất chính là kia giúp nha đầu nhắc tới gì nương chuyện này, đây mới là oanh ca trong lòng sâu nhất một cây thứ. Lúc trước tôn thị đem nàng cấp mộ thanh ly khi, oanh ca trong lòng là cao hứng. Lao phu nhân tuổi tác đã cao. Rõ ràng đã không có đi theo ý nghĩa. chương 143 tạ di nương mang thai. Ngoanh trong lòng minh bạch, nàng chính mình chỉ là tùng hạc trong viện một cái có thể có có thể không nha hoàn, không giống như tâm như ý như vậy đến coi trọng, nếu không phải nàng lao tử nương ở trong phủ cũng coi như là lao nhân, căn bản đi không được lao phu nhân sân hầu hạ. Vì cái này cũng hoa không ít tiền chuẩn bị, nàng là chính mình ra bỏ tối cao một cái. Nhưng kia lại như thế nào đâu? Lao phu nhân tương lai tất nhiên sẽ không vì nàng hôn sự nhọc lòng, chính mình lao tử nương đều là trong phủ người hầu, tới rồi tuổi cũng chỉ có thể gả cho một cái môn đăng hộ đối hạ nhân. Nhưng này không phải nàng muốn A. Văn từ nhỏ ở trong phủ lớn lên, tự nhiên so với kia chút mua tới tiểu nha hoàn xem minh bạch. Chủ tử chọn thông phòng nha hoàn sao có thể tìm sinh đẹp nhất, như là hạ lăng cái loại này tuy nói so ra kém tiểu thư, lại vẫn là cực kỳ xuất sắc mỹ nhân nhi. Cái loại này xinh đẹp nữ nhân đem tương lai cô ra mê hoặc nhưng làm sao bây giờ, tiểu thư sao có thể không đề phòng. Chủ tử thích nhất hẳn là người trong chi tư, ngày thường lời nói không nhiều lắm lại có thể những câu nói ở điểm tử thượng cái loại này, cho nên nàng từ đến mộ thanh ly sân liền nỗ lực sắm vai hảo như vậy một cái nhân vật. Mộ trong phủ không có vừa độ tuổi thiếu ra, nếu muốn đương gì nương, chỉ có thể bị phái đến tiểu thư bên người, tương lai đi theo của hồi môn gã qua đi. Hơn nữa gã nữ cao gã, mộ thanh ly lại lập công lớn. Sau này phu quân địa vị sẽ không thấp, nói không hảo chính là hoàng thân quốc thích, làm như vậy nhân ra di nương từ đây liền thành nhân thượng nhân. Văn tập nhạc tới đối tương lai rất có tin tưởng, cảm thấy tương lai tiểu thư gả đi ra ngoài chính mình nhất định có thể hưởng đến phú quý, nhưng hiện thực lại cho hung hăng một kích. Trải qua việc này, hạ lăng cùng tiểu thư có quá mệnh nhân tình, biểu hiện ra chính mình trung tâm, còn lại sự tự nhiên đều thành việc nhỏ nhi. Đối mặt như vậy trung tâm, liền sinh tử đều có thể vứt bỏ nha hoàn. Tiểu thư nói không chừng về sau thật làm hạ lăng làm gì nương. Oanh ca nghĩ đến đây liền hận đến cán răng. Oanh ca tỷ tỷ Hạ lăng thấy oanh ca đứng ở phía trước, bóng dáng vẫn luôn đang run rẩy, liền hô nàng một câu, ngươi không sao chứ. Oanh ca nghe vậy đột nhiên quay đầu, thấy là hạ lăng, sắc mặt rất là âm trầm. Hạ lăng sửng sốt. Ngươi làm sao vậy, là không thoải mái sao. Nàng nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, chỉ cho rằng oanh ca còn đối chùa miếu sự tình nhớ mãi không quên, trong lòng có bóng ma. Nếu là không thoải mái liền đi nghỉ một lát nhì, ngươi việc ta giúp ngươi làm. À oanh ca nghe vậy cười lạnh nói, ngựa khí nói không nên lời sắc bén, này liền gấp không chờ nổi muốn ở tiểu thư trước mặt tễ rất ta. Cũng không nhìn xem ngươi mấy cân mấy lượng. Hạ lăng lại nói như thế nào đều là ngoại lai, như thế nào có thể so sánh được với chính mình trong nhà ở mộ ra lâu như vậy kinh doanh. Hạ lăng nhữ như mày, ngươi nói bậy gì đó đâu. Nàng cùng oanh ca không oán không thủ, phía trước oanh ca còn rất chiếu cố nàng. Như thế nào đi ra ngoài một chuyến người liền biến thành như vậy? Ngoanh ca không để ý đến, đi đến hạ lăng trước mặt lạnh lùng nhìn nàng, ngươi đừng tưởng rằng chính mình dài quá trương hồ mị tử mặt liền ghê gớm, tiểu thư sớm muộn gì sẽ thấy rõ ngươi gương mặt thật, xem ngươi có thể trang đến bao lâu. Nói xong liền nổi giận đùng đùng đi rồi, phút cuối cùng còn dùng lực đụng phải hạ lăng bả vai một chút. Kỳ thật người chính là cái dạng này, đối với so với chính mình cao hơn rất nhiều người, bản năng có sợ hãi cùng sùng kính trong lòng. Thấy người như vậy Hảo cũng chỉ biết hâm mộ sẽ không ghen ghét, bởi vì những người đó chính mình là siêu Việt không được. Chỉ có ghi chính mình gần nhân tài sẽ sinh ra định ý, cảm thấy bọn họ uy hiếp tới rồi chính mình địa vị. Giống như là đố quên cũng bị thường, nhưng nàng vốn dĩ chính là nhất đẳng nha hoàn, địa vị so anh ca cao. Anh ca liền sẽ cảm thấy đây là theo lý thường hẳn là, mà vốn dĩ không bằng nàng hạ lăng cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn, còn rất có khả năng siêu Việt chính mình, liền làm nàng cảm thấy không thể chịu đựng môi Tiếp tục đi tới mộ thanh ly trước cửa. tiểu thư, tạ di nương tới. Nàng im bặt không nhắc tới chuyện vừa rồi. Nga. Đang xem thư mộ thanh ly buông quyển sách trên tay, thỉnh tạ di nương lại đây đi. Đúng vậy. Hạ lăng đi thỉnh sân bên ngoài chờ tạ lung nhi vào nhà. Di nương. Mộ thanh ly thấy nàng lại đây, đứng lên cười tủng tỉm hô một tiếng, là cái gì phong nhi đem ngài thổi tới. Tạ lung nhi lúc trước cấp kiến nghị giúp nàng đội, hai người quan hệ vẫn luôn không tồi. Tạ lung nhi vội vàng tiến lên đem mộ thanh ly ấn đến ghế nằm chung, nhị tiểu thư làm gì vậy, trên người thương không có hảo nhanh nhẹn cũng đừng cùng ta khách khí, tả hữu không phải người ngoài. Ai đều biết mộ thanh ly cứu hoàng thượng bị thương nặng sự. Không có như vậy nghiêm trọng. Mộ thanh ly cười cười, lại cũng không có miễn cưỡng, hạ lăng, tốt nhất trà. Càng la đất thế, đối phía trước minh hữu liền càng phải khách khí, miễn cho đối phương có hậu cố chi ưu Tạ lung nhi thấy nàng như vậy thái độ, trong lòng cục đá cuối cùng rơi xuống đất Nhị tiểu thư không phải qua cầu rút vắng người, kia hôm nay tìm nàng nói chuyện này liền hấp dẫn. Hai người nói trong chốc lát lời nói, đều là đang nói việc nhà, còn có chính là tạ lung nhi quan tâm mộ thanh ly thân thể. Sau một lúc lâu nàng đống nhiên chuyện vừa chuyển, nhị tiểu thư có lẽ là còn không biết, hai ngày này quản gia đã là triệu di nương đâu. Nga! Mộ thanh ly có chút kinh ngạc. Tạ lung nhi thấp giọng nói, lão phu nhân từ trở về liền đóng cửa từ chối tiếp khách, chúng ta thăm đều không thấy, hơn nữa như tâm cùng như ý. Lão phu nhân hiện tại là rõ ràng quản không được sự, liền đem trong nhà sự vật vô luận lớn nhỏ tất cả đều giao cho Triệu Di Nương, Triệu Di Nương tựa hồ cũng mang có lực đầu. Mộ Thanh Ly ở xảy ra chuyện lúc sau chỉ cùng Tôn thị từng có hai lần giao thoa, hai bên liền mặt nhi cũng chưa gặp qua. Bởi vì Mộ Thanh Ly bắt đầu mấy ngày nay bị thương thật sự rất nghiêm trọng, trên cơ bản đều là lâm vào hôn mê, chờ nàng tỉnh về sau Tôn thị lại trở về kinh, tự nhiên vô duyên vừa thấy. Mộ Thanh Ly trở về cùng ngày liền đi bái kiến quá Tôn thị. Nhưng là Tôn thị lại gì tránh mà không thấy, tướng cổ mới tới nha hoàng tử chối nàng. Không riêng gì nàng, chính là Mộ Thanh Anh cùng Mộ Thanh Vân mấy ngày này tiến đến thỉnh An đều bị Tôn thị che ở ngoài cửa. Phần 115. Kỳ thật Mộ Thanh Ly Minh Bạch lão phu nhân loại này trốn tránh tâm lý. Lão phu nhân rốt cuộc tuổi lớn, nhìn cả ngày hầu hạ chính mình nha hoàng nói không liền không có, vẫn là làm cho nàng mặt bị giết, đối nội tâm tạo thành kinh động có thể nghĩ, thấy các nàng đều sẽ cảm thấy nhớ tới kia một ngày. Cứ như vậy, Tôn Thị đem quản gia quyền to giao cho người khác là có thể nói được không? Rốt cuộc như vậy trạng thái khẳng định không thể trông cậy vào nàng còn đem ra sự xử lý gọn gàng ngăn nắp. Mà trong nhà ngay lúc đó tình huống, mộ thanh ly không ở, mộ thanh anh cùng mộ thanh vân đều bị kinh, trừ bỏ triệu di nương cũng không ai có tư cách tiếp được chuyện này. Mộ thanh ly nghĩ vậy nhì, bình tĩnh hỏi tạ lung nhi nói, di nương, ngươi chính là muốn quản gia quyền lợi. Tạ lung nhi vốn định muốn phủ nhận, khả đối thượng mộ thanh ly ánh mắt, cuối cùng là ăn ngay nói thật nói Nhị tiểu thương, không nói gạt người, ta thật là tưởng phân một ly canh. Từ triệu di nương trưởng ra lúc sau, đối người khác cũng khỏe, nhưng là đối ta thêm vào hà khắc còn mượn sức nhất băng người ở nàng chính mình bên người, thời thời khắc khắc đều không quên chen ép ta, cuộc sống này quá thực sự nghẹn quất Nàng là sở hữu di nương chung nhất được sùng ái một cái, bất quá theo lý thuyết cũng cùng triệu di nương không có xung đột, rốt cuộc triệu di nương tuổi lớn, trông cậy vào chính là nhi tử lại không phải tranh sủng. Nhưng chính là không biết kia nữ nhân cộng dây thần kinh nào Nhi đáp sai rồi, thời thời khắc khắc không quên nhằm vào chính mình. Mỗi cái sân đồng dạng phân lệ, phát đến nàng nơi này cũng chỉ dư lại chút thứ không tốt. Nhưng lại không thể lý luận, vì những việc này Nhi đi tìm triệu di nương lý luận lại có vẻ chính mình bụng dạ hẹp hỏi, nào đến mộ chi tuân nơi đó liền khó coi. Tỳ thiếp nghĩ sinh khí, hôm nay liền tới thỉnh nhị tiểu thư ra ra chủ ý, nhìn xem có thể hay không đem quản gia quyền phân lại đây, như thế nào đều không thể làm nàng một người độc đại. Mộ thanh ly nghe vậy cười lắc lắc đầu, di nương, như thế nào liền ngươi cũng thấy không rõ. Tạ lung nhi sửng sốt, liền tính là nàng bắt lấy trong nhà quyền lợi thì thế nào, triệu di nương mặc dù sinh nhi tử cũng vẫn là di nương, cùng thân phận của ngươi không có trên lệnh, ngươi cần gì phải sợ nàng. Nàng ham thích với loại này cáo mượn oai hùn sinh hoạt, chính là thích người khác làm trò nàng mặt đi a rua nịnh hót vài câu, di nương như vậy người thông minh sau khi xem xong cười cười cũng liền thôi, như thế nào thật đúng là thượng tâm. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra triệu di nương là cái dại dột nàng nếu là hơi chút có chút tâm kế, mượn cơ hội này mượn sức ngươi, này hậu viện còn không phải các ngươi thiên hạ. Cho nên ngươi đối mặt loại này kẻ ngu rốt cần gì phải cùng nàng tranh nhất thời giải ngắn. Hiện giờ ngươi hạng nhất đại sự không phải khác, muốn chạy nhanh thừa dịp trong khoảng thời gian này hoài thượng hài tử, đến nỗi phân lệ tốt xấu cũng không quan trọng, ta tưởng di nương cũng không thiếu chút tiên ấy. Mộ thanh ly trầm gì gì nói. Kỳ thật tạ lung nhi hoàn toàn không cần thiết đi tranh cái gì quản gia quyền lợi, còn không bằng nhân cơ hội này hảo hảo hợp lại trụ mộ chi tuân tới có lời. Còn có một chút di nương khả năng không nghĩ tới, ra chuyện lớn như vậy nhi, trong nhà không có khả năng không có nữ chủ nhân tới chủ trì đại cục, nếu là ta đoán không sai, vị kia lập tức liền phải đã trở lại. Tạ lung nhi ngay từ đầu còn ở nghiêm túc nghe, cuối cùng một câu lại đem nàng sợ tới mức hoa dung thất sắc, nhị tiểu thư những lời này là có ý tứ gì. Là lao ra lộ ra muốn tiếp phu nhân trở về tin tức. Mộ thanh ly mấy ngày nay cùng mộ chi tuân ở bên ngoài, vô cùng có khả năng nghe được cái gì. Không có bất luận kẻ nào nói như vậy, chỉ là ta đoán. Mộ thanh ly nhàn nhạt nói, nhưng nếu ngươi là phụ thân, sẽ nhìn một cái gì nương cứ thế mãi nắm trong nhà nội trợ quyền to mặc kệ không hỏi, sẽ nhìn tổ mẫu tinh thần sa sút không người chăm sóc. Không có khả năng. Tu thân tề ra trị quốc bình thiên hạ, nếu là hậu viện như vậy thật không minh bạch đi xuống rất có khả năng bị ngự sử tham một quyển trị ra không nghiêm, cũng coi như là cấp địch nhân công kích lấy cớ. Cho nên Trương Thị trở về là khẳng định, nhanh thì mấy ngày, chậm thì tuần nguyệt. Tạ lung nhi nghe được trong lòng đại loạn, trên mặt huyết sắc đều lui. Mộ thanh ly nhìn ra một ít môn đạo, hỏi năng nói, Di Nương, ngươi có phải hay không có chuyện không có cùng ta nói. Tạ lung nhi nghe thấy Trương Thị phải về tới, trên mặt kinh hoàng chi sắc như vậy rõ ràng, chẳng lẽ là nói. Không dối gạt nhị tiểu thư, tí tiếp Tì thiếp có thai. Tạ lung nhi do dự một chút vẫn là cùng mộ thanh ly nói lời nói thật. Như thế là mộ thanh ly có chút kinh ngạc, mấy tháng. Theo lý thuyết nàng một cái khuê các nữ tử cùng tạ lung nhi thảo luận cái này là thực thất lễ. Nhưng mộ thanh ly thần sắc tự nhiên, tạ lung nhi cũng cảm thấy bình thường. chương 144 chương thị trở về. Tì thiếp hôm trước mới trộm tìm người khám cái mạch, vừa mới một tháng. Tạ di nương nói lời này thời điểm trên mặt không tự giác mang theo chút ôn nhu thần sắc. Nàng không giống mặt khác di nương bị dược vật ảnh hưởng sâu vô cùng, tạ lung nhi vào phủ không lâu, kia dược vật ngày thường liền nổi lên một cái tránh thai hiệu quả, còn không có tới kịp đối thân thể của nàng tạo thành thương tổn. Vậy trước chúc mừng di nương. Như vậy vừa nói mộ thanh ly liền rộng mở thông suốt, người vốn di tưởng hiện đem chuyện này giấu xuống dưới, trở lại quá mấy tháng, thai nhi ngồi ổn lại nói. Tạ lung nhi gật gật đầu. Đây cũng là ta vì cái gì muốn quản ra quyền nguyên nhân. Nàng thấp giọng nói. Mới vừa rồi nhị tiểu thư nói những cái đó ta đều hiểu, nhưng là ta không thể trơ mắt nhìn chính mình hài tử không chỗ nào dựa vào, lại nói ta nếu có thể bắt được quản gia quyền, cũng cảng phương tiện trước đem sự tình giấu trụ. Bất quá dựa theo nhị tiểu thư lúc này theo như lời, nay quản gia quyền tranh không tranh cũng không quan trọng. Nhà này không riêng gì phu nhân một nữ nhân, những cái đó di nương, đối chính mình hài tử cũng chưa cái gì hảo cảm. Trương Thị đem sự tình làm được quá tuyệt, ở mộ gia đại 3 năm trở lên di nương. Cơ hồ cũng chưa sinh dục năng lực, khó bảo toàn có người nghe thấy tin tức này lúc sau sẽ không bởi vì ghen ghét làm thành chuyện gì như tới. Nói trắng ra là, trong nhà này chờ mong hài tử giáng sinh chỉ có tạ lung nhi chính mình mà thôi. Mộ thanh ly nghe nàng nói xong lúc sau tự hỏi lên, di nương suy nghĩ không phải không có đạo lý, liền tính trương thị chính mình không thể động thủ, mượn đao giết người cũng là không thành vấn đề, xui khiến mấy cái không có hy vọng di nương, cho các nàng hứa hẹn một ít chuyện này, các nàng liền không thể không đương cây đao này. Mộ thanh ly suy nghĩ một chút, ta xem như vậy đi, di nương liền đem việc này tiếp tục gắt đi, trước đó chuẩn bị tốt một cái nhiễm nguyệt sự quần, chờ nàng trở lại lúc sau chờ đến nguyên nên tới quỷ thủy thời điểm đem nó lấy ra tới, có thể giấu thượng một tháng tính một tháng. Theo thai nhi càng lúc càng lớn, đối phương cũng liền không hào động thủ. Tạ lung nhi hợp với gật đầu, hai người lại nói chút khác, nàng xem mộ thanh ly trên mặt lộ ra mệt mỏi thần sắc, mới mở miệng cáo tử. Lúc này sắp trời đã có chút tối sầm, không chung một đạo ánh nắng chiều rát. Cấp chiều hôm bằng thêm vài phần quyến rũ. Trương thị, thật chờ mong ngươi nghe thấy tạ di nương mang thai kia một khắc. Mộ thanh ly cười nhấp một hớp nước trà. Kiếp trước kiếp này trương thị đều là cơ quan tính tẫn, ở chính mình không thể mang thai lúc sau biến đổi pháp thai hỏa mộ chi tuân mặt khác hài tử, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, kia lúc này sự tỉnh siêu thoát nàng không chế, phải làm sao bây giờ đâu. Chờ tạ lung nhi đi rồi, xương nhi mới từ bên ngoài tiến bảo, nhìn mộ thanh ly muốn nói lại thôi. Làm sao vậy Mộ Thanh ly hỏi Sương Nhi mở miệng nói, tiểu thư buổi sáng không phải nói, muốn kêu năm Nhu trai điểm tâm tới sao, vừa rồi đưa điểm tâm tới. Ấn. Đan Nhi đặc biệt thích nhà bọn họ điểm tâm, lần này chính mình sự tình liên quan làm hắn cũng đi theo bị kinh, quá mấy ngày liền phải đi khảo thí, mộ thanh ly tận khả năng muốn cho hắn ăn được. Sau đó tiểu nhị tự cấp ta đồ vật thời điểm, còn đưa cho ta cái này. Sương Nhi nói, có chút xấu hổ từ cổ tay áo lấy ra tới một phong thơ. Mộ thanh ly thấy mặt trên bút tích mày liền nhữ lại. Ngựa khí cũng ít có nghiêm khắc, không phải đã nói, loại này lung tung rối loạn tin tuyệt không có thể loạn thu sao. Này nếu là người có tâm thấy, cho nàng khấu một cái lén lút trao nhận thanh danh phải làm sao bây giờ. Tô Vân Tiêu đã cùng mộ thanh anh có hôn ước, đến lúc đó nàng liền không coi là không gả cho hắn, cũng là làm tiếp Sương Nhi cắn cắn môi nói, nô tì lúc ấy còn không có phản ứng lại đây, hắn cũng đã đem thư tín nhét ở hộp đồ ăn phía dưới cho ta, đều là nô tì sai. Mộ thanh ly hoán hoán sắc mặt, Vì cái gì nhà bọn họ tiểu nhị sẽ giúp Tô Vân Tiêu truyền tin, chẳng lẽ năm nhu trai là Tô Gia Khai? Nàng cũng chỉ là như vậy vừa hỏi, không nghĩ tới Sương Nhi thật sự gật gật đầu. Mộ Thanh Ly hít sâu một hơi, về sau lại đi nhà bọn họ mua đồ vật, phái cái lạ mặt nha hoàn đi, cũng đừng nói chính mình là mộ gia người. Đúng vậy, mộ Thanh Ly lúc này mới mở ra Tô Vân Tiêu tin. Đây là hắn lần thứ hai cho nàng viết thư, lần này ngự khí so thượng một phong đội vã thiết nhiều. Hán bội vã hỏi nàng thân thể thế nào, rốt cuộc thương như thế nào, tin chung cơ hội là kìm nén không được quan tâm làm mộ thanh ly trong lòng giống như đè ép một khối cự thạch. Tô Vân Tiêu gần đây một lần so một lần quá mức. hắn sẽ không đầu góc nóng lên, chạy đến tô ra hoặc là mộ ra trưởng bối trước mặt đàm luận hôn ước sự tình đi. Chỉ mong là chính mình nghĩ nhiều. Mộ thanh ly về trương thị ý tưởng là chính xác, vài ngày sau mộ chi tuân liền hạ lệnh đem trương thị từ từ đường tiếp trở về. Người bình thường ra chính thất phu nhân. Làm mưu hại con nối doi sự tình bị nhà chồng phát hiện, ở bên ngoài đãi cái mấy năm cũng là chuyện thường, chương thị đi từ đường mới vừa 3 tháng là có thể trở về, cũng là đi rồi đại vận Hôm nay vừa lúc là mộ thanh đàn cùng mộ thanh khi khảo đồng sinh nhật tử, mộ thanh ly sáng sớm liền tự mình cấp mộ thanh đàn chuẩn bị tốt hết hệ, nhìn hắn ra phủ ngồi trên xe ngựa, mới trở về sân. Triệu di nương càng khoa trương sáng sớm liền bắt đầu lan lột, giống như hận không thể toàn phủ người đều biết hôm nay là nàng nhi tử đại nhật tử. Trở về không bao lâu liền nghe thấy hạ nhân bẩm báo, nói Trương thị xe ngựa đã tới rồi kinh thành ngoại, nếu không bao lâu là có thể tiến ra. Mộ thanh ly nghĩ đến chính mình từ từ đường trở về ngày đó, Trương thị đủ loại làm vẻ ta đây, đông dưng muốn ghê tẩm nàng một chút. Vì thế khiến cho sương nhi cho chính mình sơ hào trang, sớm đi đại sảnh chờ Người tới làm cái gì? Một lát sau mộ thanh anh tiến vào, thấy đã ngồi ngay ngắn ở chỗ này mộ thanh ly, lạnh lùng nói. tỷ tỷ lời này hỏi, ta ngồi ở chỗ này. Đương nhiên là đang đợi mẫu thân hồi phủ a." Mộ Thanh Ly nhợt nhạt mà cười, chẳng lẽ tỷ tỷ không phải vì này mà đến? Nàng thề với trời hôm nay tới thật sự không có ý khác, thuần túy chính là ghê tẩm các nàng mẹ con. Làm ngươi lúc trước ở trước mặt ta dốc hết sức lực trang hiền mẫu, ta cũng trang cái hiếu nữ, xem ai có thể trang qua ai." Mộ Thanh Anh nhìn nàng tươi cười chỉ cảm thấy ghê tởm, tiến lên một bước lạnh lùng nói, "Ngươi lăn, ta nương không cần ngươi tới chờ." Nàng cung Mộ Thanh Ly đã lâu lắm không có nói qua. Từ lần trước nàng nương hám hại mộ Thanh Ly không thành bị phản tính kế một phen, còn có nhìn Tô Vân Tiêu thả rằng mạo nguy hiểm trước mặt mọi người thế mộ Thanh Ly nói chuyện, mộ Thanh Anh liền biết bọn họ chi gian không có bất luận cái gì hòa hoãn đường sống. Mộ Thanh Ly chỉ cười không nói, chính là không dậy nổi thân. Mộ Thanh Anh xem trong lòng giận dữ, cái gì đều không rảnh lo, tiến lên liền đi lôi kéo mộ Thanh Ly, ngươi cho ta lên, đừng ngồi ở chỗ này trước mắt. Mộ Thanh Ly không có động, Sương Nhi cùng Đô Quyên đã trước một bước che ở phía trước. Đỗ Quyên không tiêu ngạo không siểm định nói, đại tiểu thư ngài làm gì vậy, tiểu thư nhà ta trên người thường còn không có hảo, ngài đừng đụng tới nàng miệng vết thương. Mộ thanh anh lướt qua đỗ quên đầu vai, thấy mộ thanh ly khỏe miệng kia mặt tươi cười cảm thấy trói mắt cực kỳ. Quay đầu tức giận đối chính mình hai cái nha hoàn nói, các ngươi đều là chết sao, còn không mau đem nàng hai kéo ra. Nàng mang đi nha hoàng cũng chết ở pháp hoa tự trùng, chính mình bên người đạp mai bị giết, đạp tuyết là cùng xương nhi giống nhau nguyên nhân, vừa lúc nguyệt sự tới không thể đi miếu cho nên mới tránh thoát một kiếp. Phần 116 Hôm nay nàng mang đến hai cái nha hoàn đều là vừa từ tam đẳng nhà hoàng đề đi lên, làm việc chân tay vụ về, thực không thảo hỷ. kia hai nhà hoàng nghe thấy mộ thanh anh nói luôn cuống tay chân đi túm xương nhi cùng đố quên, mộ thanh anh tắc thừa dịp cơ hội này một phen kéo lại mộ thanh ly. tỷ tỷ ngươi làm gì vậy, lúc trước lại không phải ta lôi kéo mâu thân tới ham hại ta, chính mình thủ đoạn thấp bị người phát hiện liền tính, như thế nào có thể quay đến ta trên đầu. Mộ Thanh Ly thò lại gần thấp giọng nói, còn có, ngươi đừng sinh Tô Vân Tiêu khi a chính mình trường một chương oán phụ mặt, như thế nào có thể trách hắn không thích ngươi nàng chính là muốn kích thích mộ Thanh Anh, tự nhiên chuyên chọn ác độc nói rằng. Mộ Thanh Anh nghe thấy Tô Vân Tiêu hậu thân tử liền bắt đầu không tự rắc run rảy lên. Ngươi nói cái gì, ngươi nói cái gì. Mộ Thanh Anh hai mắt huyết hồng giữ chặt mộ Thanh Ly, ngươi lại cho ta nói một lần. Xem mộ Thanh Ly trên mặt lại là kia phó cười như không cười bộ dáng. Mộ thanh anh rốt cuộc nhịn không được một cái tắt phiến đi lên, mộ thanh ly nương cái kia lực đạo đem đầu né tránh, không làm chính mình bị thương. Giây tiếp theo nàng bụn mặt kinh hãi nhìn mộ thanh anh, tỷ tỷ ngươi. Ngươi như thế nào có thể động thủ đánh ta? Kiếp trước mộ thanh ly chính là làm đôi mẹ con này cả ngày ở trước mặt diễn kịch, mới rơi xuống như vậy cái kết cục, kiếp này nàng liền phải gậy ông đập lưng ông, cũng đối với các nàng diễn kịch, thẳng đến đem các nàng đưa vào địa ngục. Mộ thanh anh thân mình vẫn luôn ở run, Liên Khắc Hàm đều có chút giun lên. Mộ Thanh Ly biết nàng đây là phát bệnh, không chút hoang mang bổ một đau Thế nhân đều nói tiểu thư khuê các muốn hiển lương thuộc đức, ngươi đem chính mình làm cho cùng cái người đàn bà đanh đá giống nhau, liền tính là tương lai gả đến Tô ra Tô Vân Tiêu cũng sẽ không thích ngươi. A. Những lời này như là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, Mộ Thanh Anh rốt cuộc bất chấp cái gì, điên rồi giống nhau hướng về phía Mộ Thanh Ly vọt lại đây. Nàng đại náo chung một mảnh hỗn loạn, liền dư lại muốn giết chết nàng dục vọng. Các người đây là đang làm cái gì? Một tiếng gầm lên chuyển đến, mộ thanh anh lại mắt điếc hay ngơ, liên tiếp từ đánh mộ thanh ly. Mộ thanh ly chỉ là một mặt trốn tránh, mang theo khóc nước nở hô một tiếng, đại tỷ tỉ, tỉ. Mộ chi tuân khí muốn mệnh, lập tức làm người tiến vào đem mộ thanh anh giá lên. Các người buông ta ra, buông ta ra, ta muốn giết nàng. Ta muốn giết nàng, à, mộ thanh anh tê tâm liệt phế tê ớ, trong ánh mắt sát ý làm nhân tâm kinh. Đi theo mộ chi tuân mặt sau trương thị thấy một màn này trong lòng căng thẳng. Biết Mộ Thanh Anh là phát bệnh, cái gì đều bất chấp vọt quá ôm lấy nàng, "Anh nhi, ngươi bình tĩnh chút." Mộ Thanh Anh gào giống suy nghĩ muốn tránh thoát nàng, không quan tâm ở trường thị trên mặt đảo mấy cái vết máu tử. Mộ Chi Tuân không biết nàng có bệnh, thấy một màn này chỉ cảm thấy chính mình phải bị tức chết, run rẩy thanh âm nói, "Hảo a, ngươi đây là muốn phiên thiên có phải hay không? Người tôi a, đem lại tiểu thư cho ta trói lại." Phu thân không cần. Mộ Thanh ly khóc lóc đứng lên, "Tỷ tỷ chỉ là mấy ngày này tâm tình không tốt." mới có thể thấy theo ta sinh khí, hơn nữa phía trước Pháp Hoa tự sự tình đối nàng ảnh hưởng quá lớn, phụ thân ngài đừng trách tội đại tỷ tỷ. chương 145 gậy ông đập lưng ông, nàng như thế nào có thể nhìn mộ thanh anh bị kéo đi đến, cứ như vậy kết thúc nhiều không thú vị, nàng muốn lưu chữ cái này hảo tỷ tỷ, nhàm chán đi kích thích nàng một chút, ngồi chờ nàng hoàn toàn hỏng mất kia một ngày. Mộ thanh ly lời nói nhìn như ở vì mộ thanh anh giải vây, chính là cũng cho nàng khấu cái chụp mũ chính mình cái gì cũng chưa làm là mộ thanh anh vô cớ gây rối Buông ta ra, các người buông ta ra. Lúc này mộ thanh anh đã bị Trương Thị cùng mấy cái nha hoàn liên hợp bắt lấy, nàng còn đang liều mạng giấy ruộng, lại cũng không làm nên chuyện gì. Trương Thị trong lòng tuy rằng thầm hận mộ thanh ly, nhưng nàng biết lúc này quan trọng nhất sự chính là đem mộ thanh anh mang về cho nàng uống thuốc, bằng không nàng có bệnh sự rất có thể bị người phát hiện, ngay cả vợ nói, là, nói không chừng chính là mấy ngày trước pháp hoa tự sự làm anh nhi mất lý trí. Thiếp thân này liền mang nàng trở về hảo hảo khuyên nủ cùng nàng. Nói liền phải kéo mộ thanh anh đi. Mộ thanh ly lại chắn phía trước. Mộ thân ngày mấy ngày này quá còn hảo sao? Mộ thanh ly húc mắt hồng hồng hỏi. Trương thị thấy gương mặt này liền hận đến ngỡ răng, giờ phút này cũng chỉ có thể cố nên nói. Mộ thân thực hảo, làm khó ly nhi còn muốn lo lắng ta, tỷ tỷ ngươi thân mình không tốt. Mộ thân trước mang nàng trở về nghỉ ngơi, ngày khác lại cùng ngươi nói chuyện. Từ hôm nay trở đi tuyệt không sẽ đối cái này tiểu tiện nhân lưu thủ, có cơ hội tất nhiên muốn lộng chết nàng, bằng không thật sự nan giải trong lòng chi hận. Mộ Thanh Liên nín khóc mỉm cười nói, "Mẫu thân không có việc gì ta liền an tâm rồi, bất quá nói đến tỷ tỷ ta liền nghĩ đến một sự kiện nói liền đem đầu chuyển hướng Mộ Chi Tuân, "Cha, ngài có cảm thấy hay không đại tỷ hôm nay đặc biệt khác thường?" Ngày thường ta cùng tỷ tỷ cũng thực hảo, nàng chưa từng có như vậy quá, hôm nay thấy ta liền xông lên đuổi ta đi, ta nói ta muốn ở chỗ này chờ Mẫu thân. Đại tỉ liền thành như vậy, thoạt nhìn hảo doa người. Lại nói tỉ tỉ xưa nay dịu dàng, sao có thể làm ra bực này giống to kêu to sự tình. Nói lòng còn sợ hãi nhìn mộ thanh anh liếc mắt một cái. Mộ thanh anh không biết mộ thanh ly đây là ở hãm hại nàng, như cũ ra sức giấy rùa. Mộ thanh ly như vậy vừa nói, mộ chi tuân cũng cảm thấy kỳ quái. Chính mình cái này đại nữ nhi từ trước đến nay là không dính khói lửa phản tục khí chất, hôm nay như thế nào như vậy, nói là khác thường cũng có chút qua. Mộ thanh ly đem lộ cấp trương thị tránh ra, chính mình đi đến mộ chi tuân bên người cố ý hạ giọng nói, ở pháp hoa tự trừ bỏ loại chuyện này nhi, những cái đó nha hoàn đều là làm cho tỷ tỉ, tỉ mặt nhi bị giết, nghe nói như vậy chết đi người hoàn khí rất lớn, sẽ không. Không phải là có chuyện gì nhi đi. Nàng lời trong lời ngoài ý tứ chính là nói mộ thanh anh bị quỷ thượng thân. Trương thị lúc này nào dám đi, nghe thấy lời này đột nhiên quay đầu đối mộ thanh ly tức giận nói, anh nhi chỉ là quá khăn trương. Ngươi như thế nào không duyên cớ liền bôi nhỏ chính mình tỉ tỉ. Mộ thanh ly tự hồ bị hoảng sợ, không dám nói nữa. Nhưng là mộ chi tuân thần sắc lánh đảm nói, ta nhưng thật ra cảm thấy ly nhi nói không sai, anh nhi hôm nay thật sự quá không bình thường. Hán tiến vào lúc ấy thấy mộ thanh anh đều cảm thấy làm cho người ta sợ hãi, trong ánh mắt lộ ra tới sát khí như vậy rõ ràng. Mộ thanh ly cắn cắn môi, khó xử nói, mẫu thân, ta đây là vì tỉ tỉ hảo, nếu là có thứ đổ dơ gì chạy nhanh đuổi đi mới là... Tỷ tỷ nếu không phải bị mấy thứ này quá nhiễu, ngài nói nàng không phải có dơ đồ vật cuốn lấy tỷ tỷ, chẳng lẽ nàng có cái gì bệnh kín? Lời này dấm lên trương thị đau trên chân, làm nàng như thế nào đều phản bác không thành. Phủ nhận mộ thanh anh bị quỷ thượng thân, chính là thừa nhận nàng có bệnh kín, trương thị vì nàng cái này đau khổ tâm che giấu nhiều năm như vậy, so sánh với dưới vẫn là tình nguyện thừa nhận thần quỷ vừa nói, như vậy chờ thêm chút thiên bệnh tính của nàng an ổn xuống dưới, liền có lấy cớ khỏi hẳn Mộ Thanh Ly khỏe miệng gợi lên một cái ẩn ẩn tươi cười. Phụ thân, nếu là như vậy chúng ta vẫn là lập tức tìm người tới đổi quỷ, ngàn vạn đừng chậm chế nữa, bằng không tỷ tỷ thân thể không chịu nổi lan lộn. Mộ Thanh Ly lo lắng nhìn về phía mộ Thanh Anh. Mộ Chi Tuân có lệ gật gật đầu, chuyện này ngươi xem làm đi. Nói xong câu đó mới nghĩ đến mộ Thanh Ly trên người còn có thương tích, vừa định thu lời này làm nàng hảo hảo dưỡng thương. Liền nghe thấy mộ Thanh Ly tính thanh nói, nữ nhi nhất định không cô phụ phụ thân kỳ vọng Mộ thanh ly cười vạn phần dịu dàng, đem một mặt huyết sắc dấu ở con người chỗ sâu nhất. Mộ thanh anh phát bệnh lúc sau đại não là một mảnh hôn đột, nàng cảm giác chính mình bị nâng tới rồi địa phương nào, có người bẻ ra nàng miệng hướng trong vi dược, thanh âm này rất quen thuộc, hình như là nàng nương. Nhưng là nàng còn không kịp cẩn thận cãi lại, chóc mũi liền truyền đến một trận đàn hương hương vị. Vốn dĩ này mùi vị nhạt nhéo điểm là rất dễ nghe, nhưng là nàng nơi này đàn hương vị lại nùng không được, cơ hồ làm người liền khí đều xuyến không lên Càng chịu không nổi chính là nơi này còn hốn loạn chu sa cùng giấy bị thiêu hương vị, làm người buồn ôn. Đồng thời một trận lục lạc thanh ở nàng bên thai văng lên, cùng với còn có người niệm kinh thanh âm. Thanh âm cùng hương khí ở nàng trong đầu một hôn liền vạn phần khó chịu, mộ thanh anh mở miệng muốn cho kia lục lạc không cần lại diêu lại nói không ra lời nói tới. Suốt hai ngày, nàng thế giới liền quanh quẩn ở như vậy một loại hoàn cảnh hạ, như là người đã chết linh đường trước cảm giác, nàng lại chỉ có thể nằm ở nơi đó vẫn không nhúc đích. Mộ thanh anh gần như hóng mất, nàng tưởng điên cuồng ở gạo giống, làm cái kia ở trong đầu xoay chuyển cái không ngừng lục lạc thanh cút ngay, nhưng là không ai có thể nghe nàng lời nói. Cái loại này bất lực mới là nhất tuyệt vọng. Trương Thị nhìn một bên không ngừng niệm kinh hòa thượng, còn có dán mãn nhà ở lá bừa, cắn răng đối mộ thanh ly nói, ngươi tưởng nhân cơ hội hại chết nàng có phải hay không. Lúc này mộ chi tuân không ở, nàng hoàn toàn không cần băn khoăn cái gì, ít nhất không cần giả bộ hiền mẫu bộ ráng đối với cái này tiểu tiện nhân. Mộ Thanh Ly cười như không cười nhìn nàng, "Mẫu thân sao lại nói như vậy? Ngài nói như vậy Ly Nhi chính là sẽ thương tâm, ta chính là nhìn tỷ tỷ như là bị quỷ thượng thân, mới thỉnh này đó hòa Thượng đạo sĩ tới giúp nàng, như thế nào một phen hảo ý đã bị ngươi nói như vậy bất cam?" Trương thị lạnh lùng nhìn nàng. "Nay mãn nhà ở nguyên bảo ngọn đến mùi vị, còn có người không ngừng ở bên thai hoang ngọng, sao có thể thoải mái? Nàng đây là tử a cố ý cha tấn anh nhi a." Mộ Thanh Ly thấy Trương thị như vậy dáng vẻ, chỉ có thể thở dài nói: Mẫu thân nếu là khăng khăng không biết người tốt tâm ta cũng không có biện pháp, bất quá này đó hòa thượng đạo sĩ nhất định phải niệm đủ 7 ngày hương mới có thể đi, bằng không sợ là siêu độ không được vong hồn. Lại nói, mẫu thân không phải đối này đó thần quỷ nói đến tin tưởng vững chắc không nghi ngờ sao, bằng không cũng sẽ không như vậy tôn sùng hợp thương đại sư A. Nói nơi này nàng đột nhiên thấu tiến lên, ngươi hại chết những người đó, thật sự không sợ có quỷ thượng thân sao. Liên nói chính ngươi năm đó mất đi cái kia hài nhi. Nói không chừng mấy năm nay đều ở nơi tối tăm nhìn người đâu Nàng thanh em ú ám Nói ra vài phần khủng bố hương vị Trương thị đánh một cái lạnh run Nàng nháy mắt phản ứng lại đây Lửa giận tăng bọn Mộ thanh ly lại lui ra phía sau một bức cười tủn tìm nhìn nàng Ta vừa rồi lời nói mẫu thân đừng không cho là đúng Nói không chừng lần này đại tỷ tỷ như vậy liền cùng nàng có quan hệ đâu Mẫu thân cẩn thận chiếu cố ngại nữ nhi Ly nhi cáo lui trước Dứt lời liền xoay người đi ra ngoài Mộ Thanh Ly đi ra chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng, đặc biệt là nhìn Mộ Thanh Anh xương khói lượn lờ phỏng, càng là cười ra tiếng tới. Thời đại này không có tắt mãn một loại, bằng không nàng còn muốn tìm cái nhảy đại thần ở Mộ Thanh Anh bên thai nhắc mãi đâu. Đáng tiếc, Mộ Thanh Ly tới rồi ly linh viện, phát hiện Mộ Thanh đàn đã ở đảng kia chờ nàng. "Tỷ tỷ, ngươi làm gì đi?" Hắn thấy Mộ Thanh Ly trở về, trong miệng còn ngậm điểm tâm liền hướng nàng nơi này chạy tới. "Ngươi đại tỷ tỷ mấy ngày này không phải không tốt lắm sao, ta đi nhìn nàng." thuận tiện nhìn liếc mắt một cái hòa thượng đạo sĩ cách làm thế nào. Mộ Thanh đàn không biết nơi này loanh quanh lòng vòng, nhưng là từ hợp thương sự tình lúc sau hắn liền phá lệ chán ghét Trương thị, liên quan Mộ Thanh anh cùng Mộ Thanh hy cũng càng là chán ghét. Hắn tuổi tác không lớn, lại cũng không nốc, Trương thị hãm hại Mộ Thanh Ly đã thành ván đã đóng thuyền sự thật, còn nữa chuyện này bọn hạ nhân đều ở trộm nghị luận, tưởng chăng nghe không thấy đều không được. Cho nên hắn lúc này nghe thấy đại tỷ tỷ liền quyết đoán tránh đi đề tài, tỷ tỷ Người nơi này phòng bếp nhỏ làm được điểm tâm ăn ngon thật, so kinh thành tốt nhất cửa hàng điểm tâm đều phải hảo. Mộ thanh ly liết xéo hắn một cái, muốn đầu bếp cứ việc nói thẳng, còn vòng quanh lớn như vậy một cái cong nhi tới chụp ta mông ngựa. Nàng điểm tâm đều là nàng dựa theo hiện đại một ít phương pháp ra công quá, vị tự nhiên không cần phải nói. Nào có, thật sự ăn ngon sao. Mộ thanh đàn hô to hủy khuất, ta không cần đầu bếp, dù sao mỗi ngày đến người nơi này tới ăn cũng giống nhau. Ăn xong rồi còn có thể trang cái hộp đồ ăn mang đi. Phần 117. Mộ thanh ly có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng đối đồ ngọt từ trước đến nay không thế nào thích, giao cho kia đầu bếp làm điểm tâm biện pháp chính là vì cấp mộ thanh đàn ăn, không nghĩ tới tiểu tử này lại là cái đối đồ ngọt yêu sâu sắc. Bất quá kinh hắn như vậy vừa nói mộ thanh ly tâm tư giật mình. Nếu là ở chỗ này khai cái điểm tâm cửa hàng thế nào? Này giống như cũng là cái được không biện pháp, hôm nào có thể cùng thẩm diệt thương lượng một chút, hắn nếu là cảm thấy được không liền khai một cái. Ngươi này đều khảo xong nhiều thế này thiên, cả ngày liền biết ở ta nơi này ăn ăn uống uống, tiểu tâm phụ thân biết lúc sau má ngươi. Mộ thanh ly chừng mắt mộ thanh đàn nói. Nàng biết rõ cái loại này thì xong bị các loại người đuổi theo hỏi cảm giác buồn bực, cho nên từ mộ thanh đàn khảo xong chưa từng hỏi qua hắn khảo như thế nào, dù sao hắn tuổi tắc còn nhỏ, lần này thi không đậu lần sau lại khảo cũng là bình thường. Mộ thanh khi đều như vậy đại niên kỷ cũng không phải giống nhau ở khảo đồng sinh sao. Buồn cười chính là triệu di nương. Khảo phía trước những cái đó thiên đại kinh tiểu quái, hận không thể làm toàn phủ người đều vây quanh nàng nhi tử chuyển, hai ngày này đi hành quân lặng lẽ, muốn nhiều điệu thấp có bao nhiêu điệu thấp. Mộ thanh đàn nhưng thật ra không sao cả, lại cầm một khối điểm tâm, hai ngày này trong nhà sự tình nhiều như vậy, phụ thân mới không rảnh quản ta đâu. Nói cùng mộ thanh ly làm cái mặt quỷ. Thấy hắn như vậy mộ thanh ly bật cười, chờ đến ăn xong cơm chiều mộ thanh đàn liền đi trở về, mộ thanh ly tắc bắt đầu thẩm tra đối chiếu sổ sách. Nàng tính xuống dưới đi rồi mau nửa tháng, thẩm diệt lại đem chướng mục sửa sang lại cực hảo. Mộ thanh ly mấy ngày này chính là đem giấy tờ thẩm tra đối chiếu một lần, nhìn xem có hay không sơ hở. Mộ thanh ly tìm cái thời gian làm thẩm diệt tới một chuyến, cùng hắn nói lên điểm tâm cửa hàng sự tình, thẩm diệt nghe thấy mộ thanh ly chô đó có cách tử liền một ngụm đáp ứng xuống dưới. chương 146 cấp trình liêu thiết cục, dân dĩ thực vi thiên, hiện tại lại là thái bình thịnh thế, tiểu thư ở kinh thành khai loại này cửa hàng luôn là không có sai Hai ngày này tường vân trai sinh ý ổn kiếm không bồi, hơn nữa càng ngày càng nhiều người biết cái này danh hào, thẩm diệt trở nên càng thêm bội. Mộ thanh ly nhìn thiếu niên này hình dáng trở nên kiên nghị, cuối cùng không phải vừa mới bắt đầu gặp mặt cái kia hung ác nham hiểm bộ dáng, trong lòng khẳng định gật gật đầu. cô được dãn được mới là đại trợ phu, liền tính là có huyết hải thâm thù, chỉ cần không phải lập tức năng thủ nhận kẻ thù, nhật tử tổng muốn quá đi xuống, nếu là mỗi ngày khổ đại cửu thâm mới là không tiền đồ. Tồn tại, tâm thái là quan trọng nhất ta còn có một cái ý tưởng, tưởng khai cái phòng sách, ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Thanh Ly nói, phòng sách, thẩm diệt sửng sốt một chút, tiểu thư như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Kinh thành hiệu sách không ít, lợi nhuận trạng thái giống nhau, cùng ẩm thực cùng quần áo loại so sánh với kiếm không bao nhiêu tiền, nàng như thế nào sẽ đối cái này có hứng thú? Mộ Thanh Ly chầm ngâm một chút nói, đàn nhi chậm rãi lớn lên, năm nay đồng sinh kết quả tuy rằng không có xuống dưới, nhưng là ta xem hắn rất có tin tưởng, muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm diệt bừng tỉnh đại ngộ. Nhị tiểu thư đây là cấp tam thiếu gia chuẩn bị A, rốt cuộc khai phòng sách sẽ có nhiều hơn cơ hội nhận thức học sinh, nàng không phải muốn dùng cái này cửa hàng tới kiếm tiền, mà là tự cấp tam thiếu gia lót đường. Nói như vậy cũng có thể, tuy rằng chưa chắc có thể kiếm đồng tiền lớn, nhưng là kinh doanh tốt lời nói cũng là đáng giá. Mộ thanh ly nghe vậy gật gật đầu, vậy ngươi liền giúp ta xem cái cửa hàng, đại khái tháng sau liền có thể khai đi lên. Nàng cũng không thể đem bảo đều đè ở mộ gia trên người Cái gọi là thỏ không có ba hàng tổng muốn lưu cái đường lui. Hiện tại xem ra nàng ở nhà đã có thể cùng trương thị địa vị ngang nhau, không giống phía trước như vậy bị nàng nắm chính mình hôn sự, nhưng là khó bảo toàn trương thị sẽ không lại có xoay người ngày đó. Cái gọi là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy chính là như thế. Hơn nữa gia tộc nhìn chúng nàng cũng là vì nàng có thể mang đến ích lợi, vạn nhất mộ ra muốn dùng nàng hôn sự làm văn, lúc này liền yêu cầu thêm vào thanh âm tới giúp chính mình. Sách này phòng mục đích chính là vì cùng triều đình nhiều một ít liên lụy. Mộ Thanh Ly đem những việc này công đạo thỏa đáng, đối thẩm diệt nói, người cũng đã lâu không nhìn thấy Vân Xu, hôm nay còn sớm, liền đi xem nàng đi. Thẩm diệt ngày thường rất ít có thể tới nội viện, này mấy tháng hai anh em cũng chưa cơ hội gặp mặt. Thẩm diệt sướng sốt, đối mộ Thanh Ly cảm kích nói, đà tạ tiểu thư. Chờ hắn sau khi ra ngoài, mộ Thanh Ly vốn di tưởng luyện một lát tự, liền thấy Sương Nhi đi đến hành lễ, tiểu thư. Mấy ngày sau trương gia phu nhân tiệc mừng thọ, phu nhân muốn đi, ngài có phải hay không bổi cùng đi? Trương gia phu nhân. Mộ Thanh Ly dừng một chút, cái nào trương gia phu nhân? Sương Nhi nói, chính là đại tiểu thư nhà ngoại A. Nàng như vậy vừa nói mộ Thanh Ly liền nghĩ tới. Trương thị đệ đệ vốn là cái bạch thân, sau lại là mộ chi tuân vẫn luôn để bạc hắn, mới là một cái từ lục phẩm kinh quan. Đi, như thế nào không đi? Mộ Thanh Ly cười cười, lại nói tiếp ta còn muốn đi theo kêu một tiếng mỡ. Nếu là không đi chẳng lẽ không phải mang thai mang tiếng? Trương thị đệ đệ quan chức không lớn, nhưng là tâm tư lại không nhỏ, kiếp trước bị ngoại phóng đi ra ngoài đến địa phương đương một cái cầm quyền quan viên, lại hung hăng tham một bút tu đập nước bạc, này số tiền sau lại cũng thành văn phi một đảng dùng để công kích mộ ra chứng cứ. Kêu hạ lễ. Hạ lễ liền dựa theo tiêu chuẩn tới, quy củ là cái dạng gì, chúng ta liền đưa cái gì? Mộ thanh ly nhàn nhạt nói. Đơn giản chính là cái trường hợp thượng tình, nói trắng ra là chính là gặp dịp thì chơi Nàng cùng trương thị đều nháo thành như vậy, còn trông cậy vào trương ra người đối nàng lại cái gì hào cảm. Hôm qua mộ thanh anh mới tỉnh lại, mộ thanh ly tự mình đi an ủi một phen, xác định nàng không có lại bị quỷ bám vào người lúc sau mới hồi bẩm mộ chi tuân, đem nàng trong viện hòa thượng đạo sĩ đều thỉnh đi. Mộ thanh anh tại đây đoạn trong lúc nhiều lần muốn phát hỏa, chính là đều bị trương thị đưa mắt ra hiệu để ép xuống dưới. Đại tỷ, ngươi xác định không có việc gì sao, ta xem ngươi trên mặt lệ khí chính là không có biến mất đâu. Mộ thanh ly nhàn nhàn nói, mộ thanh anh ngón tay đều phải đem khăn trải giường ngôi phá, nhưng là nhớ kỹ nàng đừng nói, cũng chỉ có thể miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười, ta thật sự không có việc gì, chỉ là thân thể còn có chút không thoải mái, khiến cho những người này đi xuống đi. Trên mặt nàng biểu tình nói vặn vẹo đều không quá. Vậy là tốt rồi. Mộ thanh ly nói nơi này thở dài, ngày đó đại tỷ tỷ bỗng nhiên xông lên liền đánh ta, muội mội chính là đau đã lâu, buổi tối cũng chưa ngủ ngon rác ta cho ngươi xin lỗi mộ thanh anh từ kẽ giang nói. Mộ thanh ly thấy thế rốt cuộc lộ ra cái vừa lòng tươi cười tới, tỷ tỷ ngươi này nhiều khách khi a ta lại không phải cái loại này so đo ngươi, chính là quan tâm thân thể của ngươi mới mời đến này đó đại sư vì ngươi cách làm, tâm ý của ta ngươi đã biết là được, không cần quá cảm kích. Nàng nói ở trong phòng xoay hai vòng, ngươi đừng nói, những người này chính là lợi hại, lần này vừa tiến đến đều cảm thấy đợi thoải mái vài phần, nguyên lai like này nhà ở luôn có vài phần quỷ khí. Nhìn mộ thanh anh run rảy sắp bùng nổ thân thể, Trương thị chắn nàng hai chi gian, anh nhi còn không có rất tốt, trước làm nàng nghỉ ngơi, ngày khác các ngươi hai chỉ em nói nữa đi. Đây là hạ lệnh chủ khách. Mộ thanh anh bệnh lớn nhất kiêng kỵ chính là lại nhiều lần cảm xúc mất khống chế, tựa như một cái vết sẹo, vốn dĩ đều kết vẩy người một hai phải đem nó xé mở, lại muốn kết vẩy thời điểm lại xé mở. Năm lần bảy lượt lúc sau thương liền càng ngày càng nặng. Lại nói chính mình cũng tò mò, mộ thanh anh rốt cuộc có thể làm được nào một bước. Mộ Thanh Ly đáy mắt ý cởi cơ hội là không chút nào che giấu, kia tỷ tỷ liền dưỡng đi, ta đi trước. Tiện, người. Mộ Thanh Ly mới vừa đi ra 10 bước xa, liền nghe thấy trong phòng chuyển ra như vậy một câu gào giống, nghe nàng phụt một tiếng bật cười. Mộ Thanh Ly dưỡng bệnh trong lúc còn phát sinh một chuyện lớn, thái tử hồi chiều. Cũng không phải man tộc người làm lượng bộ, mà là thái tử trộm lưu trở về, tức khắc chiều dã chấn động. Hắn một đường cải trang giả dạng không có lộ ra bất luận cái gì dấu vết Mau đến kinh thành thời điểm mới cho hoàng đế tặng mật tin. Bởi vì ám sát việc, hoàng đế đối nhị hoàng tử là nhất phòng bị thời điểm, cho nên liền phái chính mình thân vệ tiến đến tiếp ứng thái tử, trừ bỏ hoàng đế tín nhiệm nhất tâm phúc, ai cũng không biết việc này. Vì thế vài ngày sau thái tử thuận lợi để kinh. Người khác không nói, này nhưng đem mộ chi tuân nhạc hỏng rồi, bị nhị hoàng tử đè ép vài tháng buồn bực chi khí cuối cùng là thở phào ra tới. Còn không có tới kịp cao hứng. Hắn bên người cái kia man tộc gian tế trình liêu liền chạy tới mộ chi tuân thư phòng góp lời, ngôn ngữ bên trong ý tứ là là mộ chi tuân hoàn toàn đầu nhập vào thái tử đảng, cùng nhị hoàng tử là địch. Hắn đem trong đó lợi hại phân tích rất rõ ràng, hơn nữa người này có thể nói lươi sán hoa sen, thực dễ dàng mang theo người ý nghĩ đi, nếu là phía trước mộ chi tuân nói không chừng bị lừa dối sau thật sự liền làm như vậy. Nhưng là hiện tại hắn nếu biết thân phận của người này, tự nhiên liền đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Tử rộng nói gì vậy? Mộ chi tuân thập phần hòa ái đối hắn nói, ta mộ ra nhiều thế hệ đều là thuần thần, chưa bao giờ tham dự đảng phái chi tranh. Tuy rằng ta nội tâm hy vọng thái tử thuận lợi kế thừa đại thống, nhưng là cũng không nghĩ bởi vậy làm bệ hạ cùng nhị hoàng tử phụ tử phản bội, loại sự tình này về sau không cần nhắc lại. Người này thế nhưng là tưởng châm ngòi hắn đứng ở thái tử bên kia cùng nhị hoàng tử là địch, do đó đem đoạt đích này hồ nước trộn lẫn càng hồn, đại sở nội loạn, man tộc mới có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trình Liêu bị hắn nói cứng lại, trong lòng âm thầm nói liền ngươi điểm này phá lá gan, ngay cả đội cũng không dám, khó trách bị nhị hoàng tử nhân cơ hội chèn ép. Trong miệng lại còn tưởng lại khuyên bảo, không nghĩ tới Mộ Chi Tuân trước hắn một bước hỏi, "Đúng rồi Tử rộng, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi ở quê quán nhưng có thế thất." Chân chính Trình Liêu hẳn là 21 tuổi trình, giống nhau tuổi này nam tử đã thành ra, nhưng là hắn nói chính mình ra bẩn, không, có thể tử cũng là bình thường. Trình Liêu không nghĩ tới Mộ Chi Tuân sẽ nói như vậy. Trong lòng có chút kinh nghi, trong miệng lại chỉ có thể nói, hồi đại nhân, tiểu nhân còn không có cưới vợ, bất quá đại trưởng phu lý lên trước lập nghiệp sau thành ra. Ai, đây đều là cổ hủ chi thấy. Mộ chi tuân vấy vây tay, đối với nam tử tới nói nối dõi tông đường là đại sự, bên cạnh ngươi có cái thê tử chiếu cô cuộc sống hàng ngày, mới có thể bung ra tay chân ở bên ngoài bắt một mảnh lớn hơn nữa thiên địa. Ngươi tới ta nơi này, nơi này cũng không ngắn, ta xem ngươi tuyệt phi vật trong ao cũng muốn đem càng nhiều sự tình ủy thác cho ngươi. Ngươi nếu là thành ra yên ổn xuống dưới, ta cũng có thể yên tâm làm ngươi đi ra ngoài làm việc, không biết ý của ngươi như thế nào. Trình liêu có chút chân trờ. Mộ chi tuân đây là có ý tứ gì, vì cái gì em đẹp quản nổi lên hắn hôn sự, chẳng lẽ là tưởng trọng dùng hắn, nhưng là không nghĩ tiện nghi người ngoài, vì thế liền tính toán đem chính mình cái nào thân thích nữ nhi gả cho hắn. Đây là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Nếu là không đáp ứng, Mộ Tri Tuân trong lòng khẳng định sẽ trách tội chính mình không thất thời, cũng sẽ không lại đối hắn ủy lấy trọng trách, mà chính mình trước mắt nhất bức thiết chính là năm lớn hơn nữa quyền lợi. Chính Liêu trong chốc nhoáng liền có quyết định, tươi cười ôn nhã nói, nếu là đại nhân chỉ hôn, tiểu sinh tất nhiên là không dám công tử, bất quá liền sợ nàng kia chê ta một giới bồ y, lại nghèo rất mừng tôi. Ta giúp ngươi xem người, ngươi cứ việc yên tâm chính là. Mộ Tri Tuân cười ha hả đánh gây hắn, lại nói, ai nói ngươi là một giới bồ y? Đại nhân ý tứ là Trình liêu trong mắt tinh quang trật lẻ Ta trên tay vừa vặn có cái cửu phẩm kinh quan Không biết ngươi có hay không hứng thú Đếm thử một chút Trình liêu vui mừng quá đổi Liên tính là chẳng nguyên Ngay từ đầu cũng chính là phần một cái từ bắt phẩm chức quan Một chút hướng lên trên nào Hiện tại một cái cửu phẩm chức quan rừng ở trên đầu mình Chẳng phải là bầu trời rất bánh có nhân sự tiểu sinh định không phụ đại nhân kỳ vọng Phần 118 Mộ chi tuân cười đồng ý Trình liêu vẻ mặt vui mừng trở về đi, vừa vặn gặp phải hướng nơi này đi tới mộ thanh ly, hai người nên diện đi tới tổng không thể đường không nhìn thấy, vì thế trình liêu hành lễ nói, nhị tiểu thư Mộ thanh ly nghỉ chân, có chút khó hiểu nói, ngài là. Tại hạ trình liêu, là đại nhân phụ tá. Nga. Mộ thanh ly gật gật đầu, khoảng thời gian trước trong nhà sự tình rất nhiều, vất vả tiên sinh. Nơi nào, đây đều là tại hạ nên làm. Mộ thanh ly lại cùng hắn nói nói mấy câu, cười cáo tử. Nhìn hắn vui sướng bóng dáng, trong mắt chảy ra một kia thâm ý. chương 147 thánh chỉ đến. Người A, Tổng hội dễ dàng như vậy liền đắc ý vong hình. Thấy mỹ vị cá nóc liền phát tới, cảm thấy vận may chiếu cố chính mình, lại quên cá nóc có độc sự thật. Ly Nhi, người mưu kê không tồi, hắn quả nhiên đáp ứng rồi. Mộ chi tuân xem mộ thanh ly tiến bảo, vẻ mặt vui mừng nói. Mộ thanh ly cười nhạt nói, vậy trước chúc mừng phụ thân rồi. Mộ chi tuân cười ha ha. Cứ như vậy. Đã có thể đem hắn hành động đặt ở dưới mí mắt nhìn, lại có thể đem cái này tay mải vứt ra đi, thật sự là một hòn đá chung mấy con chim à. Mộ Chi Tuân cảm khái nói. Trước đó không lâu ở mộ thanh ly đề nghị hạ, hắn cùng hoàng đế lén đề nghị cấp trình liêu chỉ hôn, mà này tân nương người được chọn liền từ hoàng đế lén định đoạn, xem là muốn cài ám vệ vẫn là như thế nào. Như thế trình liêu bên người có người dám thị hắn, mộ Chi Tuân cũng có thể từ giữa bức ra miễn cho xảy ra sự tình liên lụy đến trên người hắn, nghĩ như thế nào như thế nào vui vẻ. Phụ thân hôm nay tìm nữ nhi tới chính là bởi vì việc này. Mộ thanh ly hỏi. Nàng như vậy vừa nói mộ chi tuân xem nàng ánh mắt càng thêm tự ái, vì phụ hôm nay kêu ngươi tới, là có chuyện nói với ngươi, làm ngươi có cái chuẩn bị. phu thân mời nói. Mộ chi tuân ngồi ngay ngắn, hôm nay hạ chiều lúc sau tảo công công cho ta thấu cái khẩu phong, nói bệ hạ muốn ban thưởng ngươi cái phong hào Ấn. Mộ thanh ly không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Nàng cứu hoàng đế. Ban thưởng một cái phong hào cũng ở tình lý bên trong. Kỳ thật một cái phong hào cũng không có gì ghê gớm, nàng lại không phải nam tử, không có khả năng làm quan. Một cái phong hào chính là cho nàng mỗi năm mang đến chút tiền bạc đồng lộc thôi. Nga, còn có chính là hoàng gia vinh quang. Mộ chi tuân thấy nàng như vậy, lắc lắc đầu nói, đứa nhỏ này, đến thánh chỉ xuống dưới ngày đó ngươi cũng không thể lại cái dạng này. Đã biết cha. Mộ thanh ly trả lời nói, nàng lại không nốc, ngày đó vẫn là sẽ giả vờ giả vịt. Mộ chi tuân hiện tại đối nàng rất là tín nhiệm, hơn nữa trừ bỏ trình liêu như vậy cái phản đồ, thật nhiều chuyện này tình nguyện hỏi một chút nàng ý kiến đều không nghĩ cùng chính mình phụ ta nói. Mộ thanh ly kết hợp kiếp trước phát sinh sự cùng ý nghĩ của chính mình cho hắn ra chút chú ý, nhìn ra được tới nàng cha là tương đối vừa lòng. Hết thể đều ở hướng tốt địa phương phát triển. Ba ngày về sau, Thánh chỉ liền đến mộ ra. Hôm nay mộ thanh ly khởi rất sớm, xương nhi cùng chỉnh ma ma cho nàng trang điểm đã lâu. Mộ ra cả nhà đều sớm đại ở chính sảnh trở thanh chỉ. Đây cũng là mộ thanh ly lâu như vậy tới nay lần đầu tiên thấy tôn thị. Kia sự kiện nhi đối nàng ảnh hưởng vẫn là rất lớn, nguyên lai tinh thần thực tốt lao thái thái, trong một đêm không biết già rồi nhiều ít tuổi, hốc mắt thật sâu ao hám đi vào, cùng nàng nói chuyện đều phải đã lâu mới phản ứng lại đây. Mộ thanh ly từ trở về cũng xem qua tôn thị, nhưng là cũng mọi người giống nhau đều bị ngăn ở bên ngoài, này đây mới gặp dưới rất là kinh ngạc. Tổ mẫu! Mộ thanh ly đi lên trước nhỏ giọng nói, chuyện chỉ công công còn không có tới, nếu không ngài tiến đến nghỉ ngơi trong chốc lát, hoặc là ngài không ra cũng có thể, vậy hạ sẽ săn sóc ngài. Tôn thị ở thanh mai nâng hạ chẩm rãi ngồi xuống, qua một hồi lâu mới nói, không được, không được, đây là thanh chỉ, không thể chậm trễ. Nàng nói chuyện thời điểm thậm chí trong mắt đều không có chuyển động, ngốc ngốc nhìn phía trước. Mộ thanh ly nghi hoặc càng trọng, không nên à, lão phu nhân tuổi trẻ thời điểm cũng là trải qua quá sóng gió người. Dù sao cũng là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, liền tính là tuổi lớn bị dọa tới rồi trong lúc nhất thời không hoán lại được, cũng không thể là như bây giờ. Nghĩ đến đây mộ thanh ly trong lòng sinh ra một cái ý tưởng, trộm nhìn mắt chương thị. Trương thị không có xem mộ thanh ly, bưng một ly nước gấm tiến lên uy tôn thị uống song, thoạt nhìn chính là cái hiếu thuận con dâu. Thanh chỉ đến. Một thanh âm đem mộ thanh ly suy nghĩ kéo lại, vội vàng cùng mọi người quỳ xuống. Chuyên chỉ không phải tạo công công. Lại cũng là hoàng đế bên người tương đối mặt một cái thái giám, họ Khương. Phụ tiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, mộ ra nhị tiểu thư mộ thanh ly thông tuệ nhanh nhẹn, đoan trang hiền thục tính tư mất tuệ. Mộ ra cả nhà lấy lao phu nhân cùng mộ chi tuân cầm đầu, thành thành thật thật quỷ trên mặt đất nghe. Nhân đây phong này vì linh yên quận quân, khâm thử, nói xong lúc sau cởi tủng tìm đối mộ chi tuân nói, mộ đại nhân, ninh yên quận quân, thỉnh tiếp chỉ đi. Mộ thanh ly chậm dãi đứng dậy, lộ ra cực kỳ vui mừng thần c� Từ trong tay hắn tiếp nhận thánh chỉ, thần nữ mộ thanh ly khấu tạ hoàng ân, nôi hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quận quân, kia cũng là không nhỏ, ít nhất về sau đi ra ngoài không cần lại xem người sắc mặt, gặp được như là tề vi cái loại này không có mắt trực tiếp quát lớn đều có thể. Đương cái ninh nhiên quận quân cũng không tồi. Mộ thanh ly trên mặt tươi cười thơm chút. Mộ chi tuân nhân cơ hội cấp khương công công tắc một cái cực đại túi tiền, lần này làm phiền công công đi một chuyến, thật là lo lắng. Kia túi tiền thực trọng. Khương Công Công cười tủn tìm nói, là đại nhân sinh cái hảo nữ nhi, cứu thanh giá, hiện giờ toàn kinh thành ai mà không ở khen đâu. Mộ chi tuân cười ha ha, lôi kéo Khương Công Công dùng trà đi. Mộ thanh vân nhìn mộ thanh ly trong tay chói lọi thánh chỉ hừ lạnh một tiếng, lần này lại không dám nói nhiều. Nữ tử đạt được một cái sách phong nhiều không dễ dàng. Trừ phi là trời sinh liền sinh ở đế vương chi ra, còn lại lại tưởng đạt được sách phong cũng chỉ có thể thông qua chính mình phu quân tới tranh cáo mệnh. Như là mộ thanh ly loại này ở cô nương thời kỳ liền dựa vào chính mình bản lĩnh được đến sách phong thiếu chi lại thiếu. Hơn nữa có phẩm cấp cùng không có phẩm cấp khác nhau rất lớn, về sau trong nhà ai cũng không dám dễ dàng động mộ thanh ly, dù sao cũng là hoàng đế tự mình sách phong triều đình mệnh phụ, gà chồng lúc sau nhà chồng đều sẽ xem trọng một phân. Mộ thanh đàn hương phấn đi lên liền phải lấy nàng thánh chỉ, tỷ tỷ đây là bệ hạ thánh chỉ sao, mau cho ta xem. Hắn còn không có gặp qua thánh chỉ trương gì dạng đâu. Mộ thanh ly cười đưa cho hắn, tương lai chính ngươi có bản lĩnh, tự nhiên có thể tự mình được đến bậy hạ ngợi khen. Mộ thanh đàn thật mạnh gật gật đầu. Cứ như vậy, mọi người thần sắc khác nhau ngồi ở chỗ kêu nhìn, có vui sướng có lãnh đạo, nhưng là một phòng người đều chúc mừng một lần. Đến tạ lung nhi thời điểm, nàng gót sen nhẹ nhàng đã đi tới, nhị tiểu thương, chúc mừng ngươi. Ai có thể nghĩ đến chính là như vậy một nữ tử, ở mấy tháng trước còn không chịu người nhà đã thấy, cùng cái ẩn hình người giống nhau tồn tại. Mấy tháng sau liền thành mộ ra công thần, cấp cả nhà mang đến tiêu ngạo. Tạ Lung Nhi cùng mộ thanh ly quan hệ từ trước đến nay không tồi, mộ thanh ly lúc này cũng cười nói, di nương quá khách khí. Tạ Lung Nhi đang muốn nói nữa, đồng nhiên a một tiếng túi xuống thân che lại bụng. Tạ di nương. Mộ thanh ly tay mắt lanh lẹ đỡ nàng, người không thoải mái. Tạ Lung Nhi có thai, theo lý thuyết liền tính là có phản ứng cũng nên là nôn ngén mà không phải bụng đau đi. Không có việc gì tạ Lung Nhi ngồi dậy tới miễn cưỡng cười cười. Ta có thể là hôm qua ăn hỏng rồi, vừa mới có một chút. A lại là hét thảm một tiếng, lần này so vừa nãy thanh âm còn lớn điểm, hơn nữa liền này một lát sau cái trán của nàng thượng liền rơi xuống mồ hôi, nhìn ra được thật sự không dễ chịu. Mộ thanh ly nhìn tạ di nương trắng bệnh mặt, do dự một chút liền lập tức nói, đi tìm phủ y đi Tạ lung nhi như vậy không đúng, liền tính là mạo nguy hiểm bị cha ra nàng đã hoài thai cũng không thể lại giấu đi xuống. Vừa rồi là tôn thị, hiện tại là tạ lung nhi. Từng cái tổng làm nàng trong lòng nghi vẫn càng lúc càng lớn. Không. Ta không có việc gì tạ lung nhi muốn ngăn cản mộ thanh ly, nhưng là một chương miệng khớp hàm đều ở run dậy. Đây là có chuyện gì, ăn hư bụng cũng quá nghiêm trọng chút đi. Mộ thanh vân ở một bên xem náo nhiệt không chê sự tình đại nói. Hơn nữa hôm nay là nhị tỷ tỷ đại nhật tự A tạ di nương ngươi chừng nào thì sinh bệnh không hảo một hai phải ở hôm nay sinh bệnh, này không phải ý định cái nhị tỷ tỷ tìm không thoải mái sao. Mộ Thanh Ly quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lạnh lung nói, tạ di nương lại nói như thế nào cũng là phụ thân thiết thất, hơn nữa có phải hay không sinh bệnh lại không phải chính mình có thể không chế, ta muội nói như vậy nàng thật sự không nên. Nàng nói liền chuẩn bị đem tạ lung nhi đỡ đến ghế tự ngồi hạ, một bên đô quên thấy vội đến một khác bên hỗ trợ. Tiểu thư ngươi xem đô quên thấy tạ lung nhi phía sau, đông nhiên hạ giọng kêu một tiếng. Mộ Thanh Ly đang muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì? Liền thấy tạ lung nhi quần thượng một kia vết máu đã thấu ra tới. Nàng hôm nay xuyên chính là một kiện màu hồng đảo quần áo, có thể thấy rõ vết máu, thuyết minh đã rất nghiêm trọng. Tạ di nương người mau ngồi xuống. Mộ thanh ly đại khái đoán được đây là đẻ non dấu hiệu, lập tức đem tạ lung nhi đỡ ngồi xuống ghế trên. Tạ lung nhi lúc này đã đau nói không ra lời, nhưng là cũng cảm giác được chính mình cả chân thượng nóng hầm hập cảm giác, nàng nội tâm gần như tuyệt vọng bắt lấy mộ thanh ly, nhị tiểu thương. Cứu mạng. Nàng tường nói không phải cứu nàng, mà là cứu nàng hài tử. Mộ thanh ly chở tay nắm lấy tạ lung nhi ngón tay, di nương ngươi đừng sợ, sẽ không có việc gì. Nàng thanh âm thập phần kiên định, làm tạ lung nhi trong lòng hơi chút tiến ổn, nhưng là bụng đau đớn vẫn là khó có thể bỏ qua. Giữ lại mấy người chung, tôn thị tựa hồ không có phản ứng lại đây, ngồi ở chỗ đó cao mày không nói lời nào, ánh mắt có chút dại ra nhìn nơi này, chương thị còn lại là sự không liên quan mình bộ dáng lạnh mặt đứng ở một bên. Nàng như thế nào sẽ nhìn không ra tới, tạ lung nhi cái này tiểu tiện nhân là mang thai Nàng như thế nào có thể mang thai Nàng làm sao dám với mang thai Chính mình không ở nhà cũng chính là mấy tháng công phu Này một đám di nương đều là muốn phiên thiên sao Trương thị móng tay cơ hồ muốn lâm vào thịt, run rảy nói không ra lời Nhiều năm như vậy, nàng canh phòng nghiêm ngặt không có làm hậu viện từng có hài tử Hiện tại rốt cuộc vẫn là có người đã hoài thai, vừa lúc là nhất được sủng ái tạ lung nhi Tuyệt không có thể làm hắn lưu lại Mộ Thanh Ly thấy Trương Thị sắc mặt kia một khắc liền đoán được không phải nàng làm. Bởi vì Trương Thị trên mặt có che dấu không được giữ tợn, nhìn ra được tới cũng là giật mình với Tạ Lung Nhi coi thân mình, muốn thật là Trương Thị an bài tốt, lúc này khẳng định đã là một bộ hiển thê lương mẫu bộ dáng đi lên quan tâm. Mộ Thanh Ly không kịp nghĩ nhiều, trước mở miệng làm Mộ Thanh đàn bọn họ mấy cái nam hài đi ra ngoài, lại người chạy nhanh đem Mộ Chi Tuân tìm tới. Vừa mới an bài hảo, phủ y y liền đến ngoài cửa. Hắn cũng nhìn thấy Lung Nhi bộ dáng Vội vội vàng vàng cho nàng bắt mạch, sắc mặt biến đổi. chương 148 rẻ rồ ám mệ. Tạ di nương đây là đẻ non dấu hiệu, mau đem nàng nâng đến nổi thất phóng bình. Phủ y kể nói, vội vàng từ hồng thuốc lấy ra thuốc viên làm tạ lung nhi hàm chứa. Phần 119 Phía trước Phủ y thì từ sự tình lần trước ra về sau đều bị tôn thị đuổi đi ra ngoài. Này một đám đều là tân đổi, tùy ý không tồn tại cái gì tư tâm. Mộ thanh ly thấy trương thị cùng tôn thị vẫn là không nói gì ý tứ. Mà những người khác chỉ là mắt lạnh nhìn, liền phái đi hạ nhân đem tạ lung nhi ngâng tới rồi trong phòng. Bởi vì nàng rốt cuộc vẫn là cái vân anh chưa gả nữ nhi ra, không có phương tiện đi vào bồi, khiến cho phủ y cùng tạ di nương nha hoàn bồi đi vào. Liên ở mấy người bận việc thời điểm, mới vừa đưa chuyển chỉ công công đi ra ngoài mộ chi tuân nghe tin vội vội vàng vàng tới rồi, trừ bỏ chuyện gì, tạ di nương làm sao vậy? hắn tiến vào kia một khắc, trương thị thân thể rõ ràng run lên, cuối cùng vẫn là kiềm chế. Phu thân! Vừa rồi tạ di nương bụng đau, phủ y tới nói là có đẻ non dấu hiệu. Mộ thanh ly nói, đẻ non. Mộ chi tuân cũng không biết nàng mang thai sự, nghe vậy lắp bắp kinh hãi, mừng như điên lúc sau chính là lửa giận, êm đẹp như thế nào sẽ đẻ non. Bởi vì trương thị nguyên nhân, hắn đã thật nhiều năm chưa từng có hài tử, chật vừa nghe thấy muốn lại đương phụ thân tự nhiên thực vui vẻ, chính là nghĩ đến mộ thanh ly nói muốn đẻ non lại là sừng sốt. Nghĩ đến đây xem ra mắt ở phía sau trầm mặt không nói trương thị. Trong lòng giận sôi máu liền quát lớn nói: "Ngươi như thế nào đường chủ mẫu, đều hiện tại còn chẳng quan tâm đứng ở nơi đó, làm Ly Nhi một cái cô nương ra tới chủ trì đại cục. Hơn nữa nói không chừng chính là nữ nhân này làm, nàng lúc trước nếu có thể cho những cái đó di nương hạ dược, lại xóa sạch người khác hại tử, chỉ không chuẩn lần này cũng là nàng hạ độc thủ." Mộ Chi Tuân trong mắt không tín nhiệm thật sâu đau đớn chứng thị, nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng cười nói: "Thiếp thân trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, phu quân chớ trách." Nói khiến cho hạ nhân chuẩn bị giữ thai chén thuốc. Lúc này trong phòng cửa mở, Phủ y đi ra, leo mồ hôi nói, tạ di nương hải tử tạm thời bảo vệ. Mộ chi tuân cũng tặng một hơi, vì cái gì sẽ để non, chính là nàng thân mình không có điều trị hảo. Cùng di nương thân thể không quan hệ. Phủ y kể nói, lại trần chờ một chút, bất quá nếu là tiểu nhân trần bệnh không sai, nàng lần này để non hẳn là dùng lạnh leo chi vật chỉ cần về sau cẩn thận an thai, liền sẽ không có việc gì. Mộ chi tu Trọng thưởng này phủ y lề một phen. Cái này liên quan toàn phủ người đều biết tạ di nương có thai, mộ chi tuân lại có đau lòng nàng, liền nước chảy dường như ban thưởng hướng nàng trong viện đưa, càng là có đếm không hết an thai chi vợ. Mộ thanh ly còn lại là chờ ngày hôm sau, tạ lung nhi tình huống ổn định xuống dưới lúc sau mới đi nhìn nàng. Hôm qua ít nhiều nhị tiểu thư. Tạ lung nhi ngồi ở trên giường, sắc mặt còn có chút tái nhận, nếu không có nhị tiểu thư nhanh chóng quyết định, thiếp thân hải tử là tuyệt đối không thể sống sót. Hôm qua phủ y hề liền nói, nếu là lại muộn trong chốc lát, nàng hai tử khẳng định giữ không nổi. Tuy là như vậy, đứa nhỏ này đã bị thương căn bản, lúc sau mấy tháng hơi có vô ý đều có hoạt thai nguy hiểm, hơn nữa liền tính sinh hạ tới thân thể cũng không tốt, yêu cầu cẩn thận điều dưỡng. Thân mình không tốt, này một câu liền đem tạ lung nhi đánh vào trời đông giá rét. Tôn thị lúc ấy vì cái gì chịu đứng ở mộ thanh ly tỷ đệ này mặt, chính là bởi vì đều là con vợ cả mộ thanh hy thân thể không tốt, ba ngày hai đầu sinh bệnh vẫn luôn dùng dựng treo, ở lão phu nhân xem ra tùy thời có chết non nguy hiểm. Đối với một cái con vợ cả đều còn như thế đánh giá, nàng trong bụng liền tính là đứa con trai lại có thể như thế nào đâu. Cho nên tạ lung nhi trộm cho kia phủ y số tiền lớn, làm hắn không cần đem việc này nói ra, có thể giấu một ngày tính một ngày. Di nương không cần khách khí, đứa nhỏ này nói như thế nào cũng là ta thân nhân, ngươi lại giúp quá ta, ta không có khả năng nhìn hắn chết. Mộ thanh ly nói, bất quá ngày hôm qua kia phủ y hề nói, Di nương hải tử suýt nữa không có là lầm thực lạnh leo chi vật, chính ngươi nhưng có cái gì ý tưởng. Tạ lung nhi cười khổ nói, nhị tiểu thư ngươi cảm thấy đâu? Ta sáng sớm liền biết chính mình mang thai, liên quan ẩm thực đều là vạn phần chú ý, sao có thể ăn những cái đó bất lợi với thai nhi đồ vật, thiếp thân ngày xưa thích nhất ăn cua, năm nay cua thịt cũng một chút cũng chưa chạm vào, sao có thể lầm thực mặt khác đồ vật? Mộ thanh ly nghe đến đó mày nhăn lại, kia mấy thứ này, ngươi là từ phòng bếp lấy tới trong đổ. Vẫn là căn bản liền không có đi lẫm. Ta ngại phiền phái liền không làm nha Hoàng đi lấy Tạ Lung Nhi bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, ý của ngươi là có người phát hiện ta thức ăn không thích hợp, đoán được ta mang thai lúc sau cố tình hãm hại với ta. La nàng đã ý, chỉ chú ý nguyện sự tạo giả, lại đã quên ở phương diện này giấu người thái mắt. Dì nương là không thể dùng phòng bếp nhỏ, mỗi ngày làm cái gì đều phải đi phòng bếp lớn chỗ đó lấy, một tháng tổng hòa nếu là vượt qua hạn định phân lệ liền phải thêm vào giao tiền. Cho nên tạ lung nhi chỉ nghĩ chính mình không ăn, liền không làm nhà hoàng đi lấy, lại cũng bởi vậy lưu lại manh mối Nghĩ đến đây tạ lung nhi cả người có chút rét run, run dày nói, liền bởi vì cái này, bọn họ liền hoài nghi tới rồi ta trên người, trực tiếp xuống tay đối phó ta hải nhi. Mộ thanh ly trầm mặt không nói. Chẳng lẽ là phu nhân? Tạ lung nhi theo bản năng nghĩ đến chương thị. Hẳn là không phải nàng. Mộ thanh ly lắc lắc đầu, hôm qua ngươi xảy ra chuyện lúc sau, ta cố ý nhìn nàng một cái. Nhìn nàng cũng là thập phần khiếp sợ bộ dáng, nghĩ đến không nghĩ tới ngươi sẽ mang thai. Tạ lung nhi tay đặt ở trên bụng không nói lời nào, trong lòng lại đem hậu viện những cái đó nữ nhân từng cái suy nghĩ một lần, trong mắt có một chút sắc khí. Dám xuống tay đối phó nàng hài tử, mặc kệ người nọ là ai đều phải làm hắn trả giá đại giới. Mộ thanh ly lại khuyên vài câu, chủ yếu là làm nàng bảo trọng thân thể, trước đem thai dưỡng làm tốt thượng. Chờ nàng trở lại trong phòng, khoe mắt trong lúc vô ý đảo qua nơi nào đó, trong lòng vừa động. Đối đố quên nói, ta muốn nghỉ chưa trong chốc lát, ngươi trước đi xuống đi, đừng làm cho người tới quay rầy Đúng vậy đố quên nói liền lui xuống. Ra tới. Mộ thanh ly nhàn nhạt nói. Bạc mặt nam tử từ nàng nội thất trung chậm rãi đi ra. Đây là hắn lần đầu tiên ở ba ngày tìm nàng, nhưng là kia trương mặt nạ đem mặt trắn kín mít, căn bản không thể nào phân rõ. Ngươi hôm nay tới là vì cái gì? Hắn thanh âm lười biếng mà thanh thản, đương nhiên là tới cấp ngươi đưa ám vệ thuận tiện chúc mừng linh yên quần quân. Hán tin tức nhưng thật ra mau Mộ Thanh Ly lánh đạm nói Các hạ không nói Ta đảo thật đúng là đã quên đây là ta ám vệ hắn đem người mang đi gần một tháng Làm hại chính mình ở chùa hộ quốc thiếu chút nữa chết Hiện tại liền như vậy Vân đảm phong khinh nói muốn còn cho nàng hắn mặt nạ sau trong mắt hiện lên một tiêu nghiền ngấm Mộ Thanh Ly tiếp tục nói Lúc ấy chúng ta nói tốt Ta giúp ngươi làm việc Này hai cái ám vệ chính là của ta Bọn họ có thể dám thị ta Đem ta hành tung hội báo cho ngươi Nhưng là ta có nguy hiểm thời điểm muốn cứu ta tánh mạng. Bất quá lần này ta thiếu chút nữa chết, về này nguyên nhân chính là ngươi đem người mang đi. Nàng nói như vậy cũng không phải muốn thu sau tính sổ, mà là muốn mượn việc này làm người này lại giúp nàng làm một chuyện. a ngươi nhưng thật ra thông minh. hắn bật cười nói, rõ ràng là người của ta, liền tính cho ngươi mượn, còn không chuẩn ta chính mình dùng. Hơn nữa mộ nhị tiểu thư hiện giờ bình yên vô sự, ta cũng không nợ ngươi cái gì. Ta còn sống là bởi vì ta vận khí tốt không phải ngươi ám vệ không có thất trách. Mộ thanh ly sửa đúng nói, lần này sự tình ta muốn một cái cách nói, ngươi nếu là không đáp ứng, này ám vệ liền mang về, coi như ta từ lúc bắt đầu liền không để qua này cọc giao dịch. Kỳ thật nói ra những lời này, thời điểm nàng trong lòng cũng là vạn phần thấp hỏng, nếu là người này dưới sự giận dữ cùng nàng trở mặt liền hỏng rồi. Nàng đây là ở đánh cuộc. Cũng may đến không có mộ thanh ly tưởng như vậy không xong. Hắn meo nhau mắt, ngươi nói xem, Mộ thanh ly nghe hắn nói như vậy không khỏi trong lòng vung lỏng, trên mặt lại bất động thanh sắc nói, đối với người mà nói là việc nhỏ một kiện, ta tổ mẫu từ chùa hộ quốc lúc sau liền trở nên có chút kỳ quái, giúp ta tra được đến tuột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, này bút trướng liền tính là qua. Hảo! Hắn đáp ứng cực kỳ sẵn khoái. Vì thế liền nói như vậy định ra tới. Hắn thực mô liền đi rồi, mộ thanh ly nhìn trống rông nhà ở, thử kêu một tiếng, ám bệ. Làm như vậy có chút nốc Nhưng là nàng không biết ngày thường nên như thế nào làm hai người hiện thân. Theo nàng thanh âm rơi xuống, hai cái ám vệ liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Này hai người phía trước như là tránh ở nóc nhà thượng, hơn nữa khinh công thật sự thực hảo, xuất hiện ở nàng trước mặt đều không có làm ra một chút thanh âm. Các ngươi tên gọi là gì? Mộ thanh ly nhìn này hai cái giống bóng dáng giống nhau người, hỏi. Hồi tiểu thư thuộc hạ không có tên họ. Hai người trầm giọng nói. Ám vệ chính là nhất sắc bén đao. Bọn họ là tốt nhất giết người vũ khí sắp bén, bất quá ở chủ tử trước mặt cũng chính là một cái vật phẩm thôi. Ta đây về sau muốn như thế nào kêu các ngươi? Mỗi lần đều ám vệ ám vệ kêu. Cho các ngươi trong đó một cái đi làm cái gì thời điểm còn muốn nói bên trái cái kia ám vệ cùng bên phải cái kia ám vệ mộ thanh ly nhướng mày hỏi. Nếu không có tên ta liền nổi lên, một cái kêu vô tình một cái kêu máu lạnh hảo, vừa lúc phù hợp các ngươi thân phận. Nàng này thuần túy là dỡ chơi, vô tình máu lạnh. Chính là kiếp trước tứ đại danh bộ bên trong hai cái Đúng vậy này hai người tự nhiên sẽ không đưa ra phản đối ý kiến Tối đầu xưng là nói Ta không biết hắn là như thế nào cùng các ngươi nói Nhưng là các ngươi ở ta nơi này Chẳng sợ ta đây là các ngươi tạm thời chủ tử Cũng muốn nghe ta quý củ Mộ thanh ly nói Ngày thường dựa theo mệnh lệnh của ta hành sự Không thể bằng mặt không bằng lòng Đương nhiên, đề cập đến hắn thời điểm có thể không cần chấp hành Khi ta không có yêu cầu các ngươi làm gì đó thời điểm Tỉ như nguy hiểm tới thực ngoài ý muốn, nhớ rõ bảo hộ ta đệ đệ mộ thanh đàn, còn có ta bên người bọn nha hoàn. Nếu có một ngày các ngươi chân chính chủ nhân muốn các ngươi giết chết ta, các ngươi tự nhiên có thể đọc thủ, nhưng là ở kia phía trước vô luận như thế nào đều phải dựa theo mệnh lệnh của ta hành sự. Nếu là đồng ý nói chúng ta liền như vậy định rồi, nếu là không đồng ý ta đi theo hắn nói, làm hắn đổi hai người tới, thế nào? Đúng vậy kia hai người túi đầu tuân mệnh. Trước mặt cái này quý nữ cũng rất có ý tứ. Cùng nữ nhân khác không giống nhau, khó trách chủ tử không giết nàng. Chương 149 kinh hồn. Nay nữ tử thập phần rõ ràng chính mình định vị là cái gì, nàng không có nếm thử khuyên bảo bọn họ, không có đối bọn họ hứa hẹn cái gì, không có cho bọn hắn ra vai phủ đầu, thậm chí trực tiếp nói rõ có thể cho phép bọn họ phản bội. Nhưng là nàng đưa ra, ở không có trái với bọn họ chủ tử ích lợi dưới tình huống, phải đối nàng tuyệt đối tôn tử. Nàng sống quá rõ ràng quá minh bạch. Biết nàng có thể bán ra hạn mức cao nhất ở nơi nào. Không tôi bất luận cái gì một chút vô dụng công, có tuổi này hẳn là có lý tính cùng máu lạnh.